Chương 227, Lâm lão tổng là con hồ ly, 1. Chương 227, Lâm lão tổng là con hồ ly, 1. Rời đi tòa nhà tổng tự, Lâm lão tổng nhìn thấy không ai chỗ hung hăng xì một tiếng, cũng là khoác lên một tấm bằng lụa sẵn ra, nếu không, dựa vào ngươi kia học sinh cấp 3 trình độ có thể leo đến trên đầu ta. Ngươi dạng này, ở dưới tay ta làm cảnh tư đều không đủ. Lâm lão tổng rất tức giận, tương đối tương đối tức giận. Muấy dày người đi ngủ là tối chuyện thất đức. Lúc này có thể không tiện ngủ, Lâm lão tổng dứt khoát lái xe về tới trụ sở sở cảnh sát thành đạo. Bưu thúc trước kia liền đợi đến hắn hai người là bạn đối cố, Biêu thúc tuổi tác cùng Lâm Lão Tổng không sai biệt lắm, tướng mạo vậy đây Lâm Lão Tổng láo thành, chính là trình độ văn bằng không so được Lâm Lão Tổng. Thế là Lâm Lão Tổng cũng chấp trưởng một phương, Biêu thúc chẳng qua là tổng đốc sát. Lâm Lão Tổng hỏi, tối hôm nay hai vụ án đến cùng là thế nào chuyện? Biêu thúc nét mặt nghiêm trọng, khó mà nói. Lâm Lão Tổng bộ pháp dừng lại, cắn răng nói, đi phòng làm việc của ta đàm. vào văn phòng, Biêu thúc quen thuộc lấy ra trà, theo đuổi lên. Lâm Lão Tổng lúc này cũng không kiêng dè tư thái của mình, tùy tiện ngồi xuống nói nói, có chuyện gì vậy? Biêu thúc vậy vô cùng thả lỏng một bên theo đuổi công phu trà vừa nói công ty tài chính hàng đạt vụ án rất đơn giản cho ngài gọi điện thoại người chúng ta đã xác nhận là hàng đại tài chính tay chân lý mã khắc lâm láo tổng lấy làm kinh hãi nội chiến bưu thúc gật đầu lại lắc đầu hình như không phải bình thường nội chiến dường như càng giống là nhằm vào cái đó diêu giám đốc đi gây án thời gian hẳn là lý mã khắc cố ý chọn lừa qua lý ương dẫn đội kiểm tra qua làm lúc chỉ có diêu giám đốc cùng ba cái nhân viên an ninh ở đây hắn công tác của hắn nhân viên đều không tại trên thực tế bốn người này đều đã chết trên người diêu giám đốc cái quái gì thế đều không có thiếu khuyết duy chỉ có là nợ mạng lý mã khắc là chạy giết chết diêu giám đốc đi lâm lão tổng ngưng chậm nói lý mã khắc nói với ta hàng đại tài chính là tập đoàn tiền giả nhưng lại cố ý nhắc nhở ta diêu giám đốc không phải chân chính phía sau màn đại lão bản biêu thúc khẽ gật đầu lúc này mới phù hợp suy luận làm giả tiền giấy cần kỹ thuật thủ đoạn rất cao đây tạo phấn kỹ thuật cao hơn không có tương quan tri thức là không làm được đặc biệt bọn hắn tạo là đô la mỹ lý ương gọi điện thoại nói cho ta biết pháp chứng đã điều tra rõ bọn hắn là dùng tiền tiến nhất máy tính sửa đổi phần là tại thật tiền giấy phiên bản kỹ thuật bên trên tiến hành sửa đổi lâm láo tổng cao mày nói vì sao không cần thật tiền giấy bản biêu thúc giải thích nói tiền giả bản hoặc là thật tiền giấy bản cũng có sử dụng số lần hạn chế chỉ cần ngươi sử dụng một quãng thời gian tất nhiên báo hỏng tiền giả đếm chữ đều là điều khắc ở phía trên thật tiền giấy không giống nhau chúng nó là dùng phụ động số seri dù sao sử dụng sau một khoảng thời gian trang địa mơ hồ muốn hết hiệu lực cũng không biết diêu giám đốc đám người này từ nơi nào làm tới tàn phế thật phiên bản sau đó thông qua hàng loạt kỹ thuật thủ đoạn trở lại như cũ sửa đổi sau đó tạo ra mới phiên bản hàng đại tài chính còn có hôm nay vừa mới chế ra tiền giả Lý ưng nói, dường như có thể dễ giả luật chân. Lâm Lão Tổng lông mày cao chặt, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, vụ án này quả nhiên khó giải quyết. Bất quá, căn dặn Lý ưng, vụ án kia có thể chậm rãi kiểm tra. Ngược lại là công tước An Dở Dê sự việc, phải nhanh một chút hiểu rõ. Biêu thúc đem ly trà đầy lên Lâm Lão Tổng trước mặt, khó hiểu nói, công tước An Dở Dê làm sao lại như vậy bị tập kích? Này không phù hợp lẽ thường a? Công tước An Dở Dê công khai đến như rằng, lẽ nào không có mang tư nhân bảo tiêu sao? Được rồi, cho dù hắn không mang theo tư nhân bảo tiêu, lẽ nào chính trị bộ không cho hắn phân phối yếu viên bảo hộ tổ sao? Đốc gia tâm như thế đại, hay là ta chỉ đạt được tổ gia mệnh lệnh. Tổng giám đốc, trong này thủy có thể sâu, chúng ta muốn lui ra ngoài mới được. Biêu thúc là cáo giả, thực chất có thể ngồi vào cái này cao vị, trên cơ bản không có ai là hoa sen trắng. Viên Hạo Vân cùng Trần Gia câu tri lưu, muốn làm được hắn vị trí này, còn phải sở bỏ rèn luyện mới được. Lâm lão tổng cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn từ chối đâu, Nhất ca không cho a. Ngươi cũng không biết ta tại tổng thự gặp phải tình huống thế nào, vừa vừa thấy mặt, Nhất ca lời gì chưa hề nói, lại nghĩ phải cho ta chủ mưu. Thật sự là một người để cho ta không chút do dự định trở về, Nhất Ca thừa nhận sai lầm của mình, chúng ta mới tiếp tục nói, sự việc là tại chúng ta khu quản hạt phát sinh, không từ chối được. Nhất Ca vì tại An Giờ Dê trước mặt đến ác, cho nên cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Biêu Thúc không đồng ý, Tổng Giám đốc Hồ Đồ A, chuyện này hiện tại chỉ có đẩy ra phía ngoài sạch sẽ, mới đỡ phải tương lai phiền phức. Nhất Ca có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Đây không phải nói chuyện tào lao sao? Lâm Lão Tổng chậm rãi uống chén trà này mới nói, kỳ thực hắn cũng không có cho chúng ta chỗ tốt gì, chính là ngày mai chúng ta có thể nhận được đại bút khoản tiền chắc chắn tử trước đó chúng ta bị tổng thự kẹp lại khoản tiền chắc chắn hạng ngày mai đều có thể phê xuống tới bưu thúc thần sắc khẽ dần mình lập tức nói công tước can giờ dê bị tập kích vụ án can hệ trọng đại chúng ta nhất định phải thật tốt phá án và bắt giam này là chúng ta nhất định phải đặt ở vị thứ nhất coi trọng sự việc lâm láo tổng cùng bưu thúc lướt nhau cùng nhau cười khổ nhất ca thật sự bắt lấy bọn hắn uy hiếp. hiện tại tổng thự càng đảo thật mẹ nó thiếu tiền Đương tưởng rằng ở vào dầu có nhất một cảnh khu thì không thiếu tiền như thường thiếu ai trộn vật móc túi ra hỏa là không dám ở khu quản hạt trong phạm án giảm phạm án toàn bộ cũng là đại tật thì như cái gì chắc tử cường? Thì như cái gì bác sĩ? Một sáng phạm án chính là chuyện kinh thiên động địa. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này tổng thự Cảng đảo không bình yên. Chỉ là khách sạn quân độ tiền trợ cấp thì phải bồi thường một số tiền lớn, dù là có xã hội các giới quý tiền, cũng đem sẽ có chút ít còn thừa. Ngoài ra, trột bật móc túi thiếu, nhưng không biểu hiện không có. Khu quản hạt trong Trần Gia Câu, đó là vị tái cụ phá hoại vương, trong khoảng thời gian này lại bắt được không ít tiểu tặng. Hừ, bồi thường cho người qua đường càng nhiều. Khoan hay nói, những kia tái cụ bị phá hư gia hỏa sau cũng tiến cỡ thượng đến. Tất lại có thể miễn phí thay mới xe sao? lâm lão tổng cùng bưu thúc thật là sức đầu mẹ chán nhất ca khoản tiền lớn như vậy nện xuống đến thì tính hai người bọn họ người lại không muốn nhưng nghĩ bây giờ tình thế ở đâu còn có thể không muốn chứ bưu thúc ngay lập tức tiến nhập trạng thái làm việc tổng giám đốc công tước an giờ dê sự việc có kỳ vọng lâm lão tổng uống xong hai pha trà hay là ép không được chính mình nổ khí ta biết công tước an giờ dê tư nhân bảo tiêu không tại yêu án tạo thành viên vậy không tại hắn một kẻ ngoại lai like, dựa vào cái gì đẩy ra những người khác dám đi loại địa phương kia hắn lại là làm sao biết loại địa phương kia? ta luôn cảm thấy trong này có chuyện gì. Biêu thúc đưa ra một cái ý nghĩ. Tổng giám đốc, công tức An giờ Dê nói cái đó cặp ra là thật. Tồn tại sao? Lâm lão tổng khẽ giật mình. Nghĩa là gì? Biêu thúc lông mày cao chặt. Mấy chục bạn giờ un giờ. Tại trong mắt người bình thường quả thực là một bút đồng tiền lớn. Đổi thành đô la Hồng Kông, cũng phải là mấy trăm vạn. Thế nhưng chúng ta nghĩ, vì công tức An giờ Dê thân phận, vì chỉ là mấy trăm vạn đô la Hồng Kông, thì bước đi lớn như vậy người, đáng sao? Dưới tình huống bình thường, lẽ nào không phải là cho dù là tổn thất này mấy trăm vạn đô la Hồng Kông? cũng phải đánh rất răng nuốt đến trong bụng đi sao? làm sao lại như vậy giống chống khua chiên báo cảnh sát đâu? đừng nói áng lộ xạ sần không sĩ diện, đoạt bọc bọn hắn báo chí, bọn hắn thế nhưng vùng má giả là người mập nhất lưu cao thủ. lâm lão tổng trầm ngâm một hồi thật lâu, hỏi, ngươi có cái gì suy luận? bưu thúc trầm giọng nói, ta nghĩ cái đó túi sách khả nghi, hoặc là cái đó túi sách không tồn tại, hoặc là cái đó trong túi sách không thể nào là chỉ là mấy chục vạn dollar trái phiếu vô danh. trong này khẳng định có một cái là chính xác. lâm lão tổng hư hư điểm một cái tay, tiếp tục biêu thúc nôn nhúi bay dù sao mặc kệ là cái nào đều thuyết minh công tức an giờ dây trước đó cùng người có qua giao ước này phía sau nhất định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc nếu như chúng ta hiểu rõ có thể không có có chỗ tối gì nhưng bây giờ hình như chúng ta không có bất kỳ cái gì cách từ chối lâm lão tổng thở dài, không phải sao bọn hắn cần một số tiền lớn đến làm dịu tổng thự cảng đảo tài chính khẩn trương tình hình cảnh vụ xử còn không phải thế sao liêm tự liêm tự tài chính dự toán nếu là không phê chuẩn người ta có thể tùy thời không làm việc tổng thự cảng đảo không được dù là không có tiền bọn hắn cũng phải kiên trì đi làm. Ngươi vừa nay nói không sai, công tước An giờ dê sự việc có thể là cái hố. Nhưng chúng ta trừ ra tiếp nhận vụ án này bên ngoài, không còn cách nào khác. Lâm Lão Tổng chậm rãi bưng chén trà lên, nhưng mà lại không phải là không có đường đi. Bưu thúc tinh thần chấn động, đường chết gì? Lâm Lão Tổng thản nhiên nói, kéo. Bưu thúc ngạc nhiên, kéo. Lâm Lão Tổng ha ha cười lạnh, vụ án làm muốn làm. Bất quá, chúng ta dựa theo bình thường quá trình xử lý liền tốt. Chương 227, Lâm Lão Tổng là con hồ ly 2. Chương 227 Lâm Lão Tổng là con hồ ly hai. Hương Giang Bình quân vụ án tiến độ. Mọi người đều biết có chuyện gì vậy? Công tước gan giờ dẽ nếu là có kiên nhẫn, đại khái có thể ở chỗ này chậm rãi các loại. Bưu Thúc nhãn tỉnh sáng lên, hắn là bởi vì công đi công tác Hương Giang, không thể nào tại Hương Giang và đợi quá lâu. Lâm lão tổng núm núm bay, không sai à, chỉ cần trong khoảng thời gian này qua sau đó, tình tiết vụ án thế nào, còn không phải mặc cho chúng ta chậm rãi điều tra. Dù là tạo thành án treo lại như thế nào. Quỷ lão mà thôi. Bưu Thúc nhưng không có Lâm lão tổng lớn như vậy sức lực, đối mặt Quỷ lão lúc, tất nhiên dám phản kháng, cũng không dám thượng Lâm lão tổng như vậy chắc chắn. Ngươi vậy không cần lo lắng. Nhất ca cấp cho chúng ta áp lực bây giờ nhìn lại tất nhiên khổng lộ. Nhưng muốn nói lời nói thật, thật không cần lo lắng cái gì. Biêu thúc không nghĩ ra, nhất ca cho chúng ta áp lực lẽ nào hội nhỏ hay sao? Lâm Lão tổng thở dài, ngươi nha, đưa ánh mắt phóng lớn một chút. Ngươi suy nghĩ một chút, vị này là thành viên quan trọng của hoàng gia áng lộ xà sần, càng là công tước tước vị, lẽ nào chỉ có nhất ca nghĩ muốn định đoạt hắn sao? Biêu thúc tự nhiên nói, cái khác bỉ lão tự nhiên sẽ định đoạt hắn. Ánh mắt của hắn bỗng chốc sáng lên, đúng nga, cái khác bỉ lão nhất định sẽ định đoạt hắn. Lâm Lão tổng mua cần nói, nhất ca vấn đề này làm kém muốn chụp công thức gan dở dê mông ngựa, hắn còn chưa đủ tư cách đấy. đốc gia trở xuống, tam thi thập tam cục quỷ lao trưởng quan, ai không mong muốn chụp gan dở dê mông ngựa? hắn tính là cái gì? ngươi nhìn đi, làm không tốt cái này phá án quyền thì không tại chúng ta nơi này. biêu thúc khẽ giật mình, Lâm lao tổng đếm trên đầu ngón tay kể ra, đốc gia, luật chính thi, cục an ninh, cảnh vụ xử chính trị bộ, những thứ này quỷ lao hắn dám trêu chọc cái nào? kỳ thực công thức gan dở dê sự việc sau khi phát sinh, hắn nghĩ không phải là đứng hot mà là xác định nhà mình trưởng quan đến cùng là thế nào nghĩ. Nhất ca nên cho cục an Linh cục trưởng gọi điện thoại xác nhận. Hiện tại cấp trên thông tin không có truyền đạt mệnh lệnh, hắn mình ngược lại là trước làm quyết định này. Chúng ta nếu vận khí bảo dạng, cái thứ nhất cha ra trận tướng, nhường Nhất Ca thu được An Dở Dê đại công ngợi khen. Vậy ngươi có tin hay không? Và An Dở Dê sau khi đi, Nhất Ca ngay lập tức sẽ chịu chính. Biêu thúc vỗ tay nói, ăn một mình không được, không có thực lực càng muốn ăn một mình không ngay ngắn hắn cả ai. Biêu thúc đồng chốc trầm tĩnh lại, vội vàng cho Lâm Láo tổng lại trâm ngâm trả. Tổng giám đốc, lợi hại a? Lâm lão tổng cười lấy đem uống cạn nước trà, chậm rãi nói, này cũng không phải ta lợi hại, chúng ta lão tổ tổng trên sách nhiều là như vậy chuyện xưa. A Biu, ngươi không nên gấp, nói cho Lý Uyng, nhất định phải làm ra dòng chống khuya chiên giáng mẹ đến, vụ trộm mặt nói cho bọn hắn tình hình thực tế là được. Giáng mẹ, vẫn cần phải làm một lần sao? Biu thúc cười ha ha, tổng giám đốc, ta hiểu được. Lâm lão tổng đứng dậy đuổi người, ngươi vội vàng trở lấy Lý Uyng bọn hắn đi, ta phải ở văn phòng chấp nhận một đêm. Biu thúc giúp đỡ đem đồ uống trà cho thu lại, tổng giám đốc, ngươi một mực nghỉ ngơi lên tốt. lấm lão tổng lẩm bẩm nói. Quấy dày người đi ngủ thật là tội ác tại trời a. Biêu thúc giúp đỡ Lâm lão tổng đóng cửa lại, cả người cũng trầm tĩnh lại. Lại nói Lý Mã Khắc đến Loan Tử Lý Ngư Loan, bên bờ sớm đã có người đang chờ, thuyền lão đại, ta đặt thuyền. Thuyền lão đại liền ánh đèn nhìn một chút, tiểu Mã Ca. Lý Mã Khắc lấy ra lạc đà đưa qua một chi, là ta, phiền phức thuyền lão đại. Thuyền lão đại vội vàng tiếp nhận, trước cho Lý Mã Khắc bước lên, sau đó chính mình đốt, khách khí cái gì, đều là vì a công làm việc. Nhà ta đại lão phân phó, nhất định phải đem ngươi mang đến Di Loan. Ngày mai lúc này nhất định đến Di Loan. Lý Mã Khắc giật mình nói: "Lâu như vậy?" Truyền lão đại bất đắc dĩ nói: "Khoảng cách ở chỗ này sao?" Lý Mã Khắc nhún nhừ vai, "Vậy thì đi thôi." Truyền lão đại thế là thì dương buồn xuất phát. Lý Mã Khắc sau khi lên thuyền rất là nhảm chán, thế là chủ động cùng truyền lão đại nói chuyện tiếng: "Truyền lão đại, con đường này ngươi thường chạy sao?" Truyền lão đại ân ủi: "Thường chạy à, chúng ta quỷ thanh chính là làm buôn lậu, xung quanh đường chín đất, hai ngày này thời tiết tốt, không cần lo lắng trên mặt nước gặp được tai họa. Nếu thật là gặp được tiên khí trời ác liệt, chúng ta cũng sẽ không đi đường." lại nói thân phận của ngươi không tầm thường tân nhi ca cố ý để ta tới đưa ngươi lý mã khắc lập tức lấy làm kinh hãi truyền lão đại kỹ thuật của ngươi rất tốt sao truyền lão đại rất là kiêu ngạo đó là tự nhiên ta chạy di loan con đường này 20 năm nhắm mắt lại đều biết trên con đường này có cái gì tiểu mã ca ngươi không biết chúng ta đại lao vì mời ta rời núi cho ta gấp ba giá cả lý mã khắc nổi lòng tôn kính ra đây trộn lẫn xa đoản nhất định phải có thành thạo một nghề có thành thạo một nghề bất luận là ở đâu đều sẽ có người đắt dung thân đây là vô cùng sự tình đơn giản Đi thuyền không phải sự tình đơn giản, thuyền buôn lậu càng là như vậy. Hiểu thủy văn, hiểu thiên tượng, được hội căn cứ ngôi sao trên trời nhìn xem tính lục phân, như vậy mới sẽ không lạc đường. Vì chạy là gần biển, ngươi còn phải hiểu các địa phương tiếng địa phương, đỡ phải đứng trước một ít đột phát cảnh báo ngươi không rõ ràng. Vị này thuyền lão đại có thể có được hàn tân kính trọng, tuyệt đối có chút tài năng ở tiểu mã thế lạt thì về đến nhà an tâm ngủ. Nhưng mà có người ngủ không được à? Lâm Phong đang luyện công đầu, Lý Phú dơ điện thoại đi tới, Phong ca, cơ điện thoại của ca. Lâm Phong lau mồ hôi, buồn bực nói, xế chiều hôm nay mới nhìn thấy cơ ca sao lúc này gọi điện thoại đến đây? cầm điện thoại lên, ba cơ mới mở miệng, liền em Lâm Phong cho bị hôn mê rồi. A Phong, cứu ta à? Lâm Phong trầm giọng nói, cơ ca, ngươi từ từ nói. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ai chặt ngươi? Đối phương là ai? Đối phương có bao nhiêu người? Ngươi ở đâu? Ba cơ vậy bối rối, không có ai chém ta à? Lâm Phong buồn bực nói, không ai chặt ngươi, ngươi hô cứu mạng. Cơ ca, cũng không nên đùa giỡn như vậy. Ba cơ cười khổ nói, không phải là bị người chặt mới có thể hô cứu mạng à? A Phong, ngươi thật sự muốn mau cứu ta? Lâm Phong trầm tĩnh lại. Cơ ca, rốt cục làm sao vậy? Ba cơ âm thanh cũng lộ ra căng thẳng. của ta chàng tử buổi tối hôm nay đột nhiên bị cảnh sát quét. Lâm Phong nét mặt đặc biệt nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Ba cơ cười khổ nói, của ta chàng tử bị cảnh sát toàn bộ quét, thực sự là gặp ủy. Tất cả chàng tử cũng có cảnh sát đang tra thẻ căn cước, làm lòng người bàng hoàng. Đặc biệt phòng game, cảnh sát nhiều cũng đến không hết. Lâm Phong trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, là ngươi chàng tử bị người quét, mà là bên cạnh ngươi tất cả xã đoàn chàng tử đều bị quét? Ba cơ bực bội nói, ta nơi nào có tâm tư đi quan tâm những chuyện này. Rốt cục là lão Giang Hồ. Cơ ca rất nhanh liền minh bạch qua đến, ý của ngươi là, đây không phải đội cảnh sát châm đuối với hành động của ta, ta chẳng qua là gặp thay bại vạ gió. Lâm Phong núm nu bay, Cơ ca, ngươi kinh doanh là truyền thống xã đoàn làm ăn, ta quả thực không rõ đội cảnh sát tại sao muốn quét ngươi chàng tử. Trong mắt của ta, nếu ngươi chàng tử đều bị quét, kia tất cả lừng giang, thì không có bất kỳ cái gì một xã đoàn chàng tử năng lực tránh thoát. Ngươi hay là phái người xem một chút đi, ngươi trung quanh xã đoàn chàng tử, có hay không có cảnh sát? Ba cơ tinh thần chấn động, giọng nói cũng hoan nhanh hơn rất nhiều. A Phong, còn phải là ngươi, ta lập tức phái người, ngươi sau đó à? ta phải người đi xem. Lâm Phong cười nói, được, ta ba giờ trước đó không nghỉ ngơi, ngươi một mực đánh tới chính là. cúp điện thoại, vậy không ném cho Lý Phú. trong lúc nhất thở như có điều suy nghĩ. Lý Phú ngạo nhiên nói, cơ ca chàng tử bị cảnh sát cho quét, không nên đi. Lâm Phong cười ha ha nói, các ngươi trước đó việc làm, còn nhớ địa điểm ở đâu sao? Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, an giờ dê sự việc phát. bất quá, cũng đã lâu, hắn lúc này mới báo cảnh sát. Lâm Phong núm núm bay, có khả năng hay không, chỗ kia thật sự mẹ nó quá mức bẩn bể. Lý Phú cười, tên kia không được cho ăn một đêm con muối. Chương 228, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. 1, Chương 228, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. 1, Linh. Mỗi ngày tỉnh báo đổi mới. Phạm tội. Bạch Đại Phú ông chuẩn bị hai lần hối lộ công tước Gan Dở Dê, nhưng mà công tước Gan Dở Dê quá mức dẫn nhân chú mục, Đại Phú ông vô cùng đau đầu. Chính trị. Bạch tá trị đối với công tước Gan Dở Dê bị tập kích án biểu thị ra hứng thu thật lớn. Kinh tế. Thí Am Sơ kết đam mỹ lệ quốc người đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Hai bạch một tím. Lâm Phong trong nháy mắt nhô tới. Hôm nay không có một vị lao bà ở nhà, ngay cả Thiên Dưỡng Sinh cũng thế. Thiên dưỡng sinh bây giờ bị Hà Mẫn toàn diện bồi dưỡng, theo ngồi nằm khởi hành cũng yêu cầu nghiêm khắc, ngay cả chơi đùa cũng quy định sáng tỏ thời gian. Dựa theo Hà Mẫn lời nói, A Sinh trước đó làm việc và nghỉ ngơi vô cùng không quy luật, từ giờ trở đi liền phải dưỡng thành tốt đẹp quy luật, dưỡng thành một làm việc và nghỉ ngơi cần hai mươi thời gian một ngày. Trong khoảng thời gian này hắn phải cùng nhị ta. Lâm Phong muốn phân biệt hai câu, Hà Mẫn một câu thì cự tuyệt hắn. Lão công, ngươi vẫn không nghĩ A Sinh làm việc và nghỉ ngơi giống như ngươi à? Lâm Phong không thể làm gì, không có cách, ai để hắn làm lúc cùng là lượng của đâu. Vang không. 12 giờ trưa trước đó cũng sẽ không không rời giường. tốt làm việc và nghỉ ngơi là thực sự cực kỳ trọng yếu. Thế là sao nữ nhân hải tử cũng không ở bên người? Hắn rút chúng hai bạch một tím cũng coi như là tiểu ô. Chỉ là nhìn thấy này ba cái tình báo, Lâm Phong ha ha cười lạnh. Đại phú hào thật là có tiền a, hối lộ một lần không thành, còn phải tiếp tục hối lộ. Đây là không đem tiền đưa đến công thức gan giờ dê trong tay không bỏ qua. Này là như thế nào một loại đút lót tinh thần? Hết lần này tới lần khác tại Phương Tiến Tân gặp lúc, gia hỏa này ngay cả lên tiếng đều không có. Lâm Phong chưa bao giờ là cái gì dọa lượng người tâm nhãn đây lô kim lớn hơn không được bao nhiêu hắn đem vấn đề này nhớ kỹ trong lòng cũng không biết đào đạo bố trí ra sao quay lại muốn hỏi một chút dù sao đại phú hào có nhiều tiền giấy tình báo hệ thống như thường phân loại hợp quy tắc thông tin mà đối đại lâm phong dự bị không bao lâu ba cơ điện thoại vang lên a phong quả nhiên như cùng ngươi tình toán cảnh sát không phải chỉ quét ta một người tràn tử mà là quét tất cả chúng ta tràn tử rõ cơ ca cũng hoan mau đứng lên ta là lo lắng vô ích đội cảnh sát nếu là chỉ quét một xã đoàn tràn tử kia rất rõ ràng là nhầm bảo nhưng nếu là quét tất cả xã đoàn tràn tử đó là đối xử như nhau. Kia cảnh sát có khả năng hay không là đem tất cả mọi người chàng tử cũng bắt đây. Trên cơ bản không thể nào. Nói như vậy sẽ phải gánh chịu mãnh liệt bán ngược. Nếu thật là có năng lực như vậy, làm sao đến mức nhường xã đoàn làm như thế đại? Vì vậy, hẳn là theo thông lệ hoạt động. Nhìn tới, ta có thể thật tốt ngủ một giấc. Lâm Phong im lặng, cơ ca, ngươi chàng tử đều bị người quét, ngươi còn có thể ngủ nhìn. Ba cơ cười nói, không phải nhằm vào ta tới, vậy liền dễ làm. Ngày mai là a khôn long đầu yến, ta phải nghỉ nơi được. Ngày mai khẳng định rất náo nhiệt. Chúng ta không thể vứt đi a không người, ngươi nói đúng a. Lâm Phong yên lặng, cơ ca, ta muốn là ngươi, ta thì tuyệt đối không ngủ được. Ba cơ mã. Trên cấp Đáp, A Phong, ngươi đừng làm ta sợ. Ba cơ thái hiểu rõ bượng Giác Minh đệ năng lực, đi theo hai người kiếm lợi rất nhiều tiền làm một phương diện, trên phương diện khác chính là Lâm Phong bén ngại thiếu giác. Cứ không biết ba năm này giúp đỡ chính mình giảm bớt bao nhiêu tai họa. Lâm Phong nhắc nhở, hiện tại thế nhưng nửa đêm a, ngươi xem đến đội cảnh sát khi nào tại nửa đêm đột nhiên kiểm tra. Nhanh đi về hỏi một chút người trong nhà có hay không làm qua cái gì thái quá sự việc. Nếu là không có làm qua lại ngủ tiếp không muộn ba cơ là lão giang hồ hiểu liền lâm phong ý nghĩa giật mình nói ngươi là nói đội cảnh sát là đang tra mộ vụ án lâm phong hỏi ngược lại lẽ nào đội cảnh sát ăn no căng lúc này ra đây dạ phố ba cơ đội vàng nói a phong ta nghe ngươi đội vàng cúp điện thoại đội vàng triệu tập nhân mã tìm hiểu tình huống đi lâm phong lắc đầu này cơ suy nghĩ một lúc móc điện thoại ra gọi cho lượn khôn đại lão ngủ chưa lượn khôn tinh thần phân chấn a phong ta tại tiểu kê nơi này lấy muốn không được qua đây lâm phong thính hay lại nghe được dọa vang vang nghiền nén không gọi nổ nước mà nói đại lao cũng theo như ngươi nói háo sắc là cực lớn khuyết điểm hai người các ngươi thật mẹ nó là con ruột nhìn xem đậu xanh nhìn xem vừa mắt lừa côn ca giận nói vô liêm sỉ người trẻ tuổi háo sắc nếu khuyết điểm ngươi năng lực búng chốc cưới nhiều như vậy nữ nhân sao lâm phong thở dài cho nên ta mẹ nó mới nói đây là khuyết điểm a ngươi nhường các nữ nhân cũng đi xa một chút lừa côn cao giọng nói a Kiệt, a nam tiểu kê lưu lại những người khác ra ngoài chỉ chốc lát sau đối diện an tĩnh lâm phong này mới nói đại lao vừa nãy cơ ca gọi điện thoại cho ta đem sự việc từ đầu chí cuối nói chuyện, ta nghĩ sự việc không tầm thường. Cô ý thông báo ngươi một tiếng. Lượng côn lông mày cau chặt. A phong, ý của ngươi là đội cảnh sát có thể là hướng về phía chúng ta hầm hưng tới. Lâm phong lắc đầu, không là hướng về phía chúng ta hầm hưng tới. Ta có tin tức. Công tước gan giờ dê tại Hồng Công tử bị tập kích, nghe nói bước đi một cặp da, cái đó trong túi sách có mấy trăm bạn bảng không ký danh trái phiếu hạng lộ xả sẩn. Nói cách khác, bất luận là ai cầm tới cái này túi sách, đều có thể nhẹ nhõm đổi ra nhiều như vậy tiền giấy tới. Lượng côn ngạc nhiên nói, quỷ lão mẹ nó điên rồi cầm nhiều như vậy tiền giấy chạy đến như vậy vắng vẻ chỗ đi hùng công tử còn không phải thế sao nội thành tuy nói nó cách nội thành rất gần phát triển cũng không tệ nhưng mà tại hiện thực hương giang người nhìn tới đó chính là cái nông thôn chỗ an giờ dê điên rồi mới biết đi cái chỗ kia không đúng lượng côn linh quang loé lên này mất đi bao không phải an giờ dê a là có người đưa cho hối lộ quỷ lao a càng nghĩ càng thấy được là cái này chân tướng lâm vong nhún vai, đại lao không hổ là đại lão chính là này bén không sai những vật này chính là đại phú hào hối lộ an giờ dê lượng côn giật mình em chút đưa di động cũng ném đi, Á Phong, làm sao ngươi biết? Lâm Phong không thèm để ý nói, ta là địa lý quỷ sao? Hương Giang ta không biết thông tin thiếu. Lượng côn câu mày nói, vấn đề này vô cùng phiền phức sao? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, nói phiền phức vậy phiền phức, nói không phiền phức vậy không phiền phức, đều xem cảnh sát làm thế nào. Đội cảnh sát nếu nghiêm túc làm việc, Đoan Trường Hồng Công Tử thậm chí tất cả Hương Giang xã đoàn đều muốn bị hỏi một lần lời nói, nhìn xem xem rốt cục là ai cầm cái đó đối sách. Đội cảnh sát muốn là lừa gạt, Đoan Trường ngay cả loại chuyện này cũng sẽ không hỏi, nhưng mà mặt ngoài công phu là muốn làm. Lượng côn liền đội ván hỏi, chúng ta đây, có thể hay không bị ảnh hưởng? Lâm phong hỏi ngược lại, thứ này là chúng ta cầm sao? Lượng côn trắng ra nói, ta không có cầm. Lâm phong cười nói, không phải chúng ta cầm, tùy tiện bọn hắn đi sao điều tra tốt? Lượng côn đống chốc yên tâm, vậy ta thì cho vài vị đường chủ gọi điện thoại, để bọn hắn tự tra. Lâm phong nhắc nhở, quỷ lao sẽ không đem chân chính chân tướng nói cho cảnh sát, không tầm thường bọn hắn sẽ đem trong túi sách tiền tài số lượng giảm bất đến một phần mười. Với lại, người khác cũng không biết thứ này là đại phú hào hối lộ. Đại lao ngươi cũng không nên nói lỡ miệng. Lượng côn nhỏ giọng hỏi cái đồ chơi này có phải hay không là người cầm lâm phong lừa một cái ta đều biết rõ ràng như vậy ngươi cứ nói đi lượng côn cười mắng ngươi cái tên này tình cảm của hai người không so với bình thường dường như sự tình gì chỉ cần lượng côn hỏi lâm phong đều sẽ trả lời thẳng thắn vô cùng đương nhiên xuyên qua loại chuyện này hoặc loại chuyện này là không thể nói lượng côn chẳng những sẽ không tin tưởng ngược lại sẽ lo lắng cho mình tế lao đầu vóc xảy ra vấn đề làm không tốt rồi sẽ tìm một chuyên gia về bệnh tâm thần cho hắn chẩn trị như thế liền phiền vai lượng côn trắng ra hỏi nói cách khác Cảnh sát ngay cả An Dở dê vất đi cặp ra sự việc cũng không hề ráng. Lâm Phong nhún nhún vai, khoảng đi." Lượng Côn lại hỏi, "Đầu đuôi không có vấn đề chứ?" Lâm Phong cười hắc hắc nói, "Chương 228, Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, 2, chương 228, Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, 2, vậy dĩ nhiên không có vấn đề." Lượng Côn khó hiểu nói, "A Phong, cuộc sống của ngươi qua thật tốt, nghĩ như thế nào nhìn muốn trêu chọc bọn người kia." Lâm Phong nổi giận, "Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đại phú hào thiếu lão bác, ta là nàng nam nhân, tự nhiên muốn đổi trở về, có vấn đề sao?" Lựa Côn nhún nhún vai, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, đúng là ta tùy tiện hỏi một chút. Ngươi làm sao lại cướp bách? Lâm Phong tức giận nói, treo. Lượng Côn thu hồi điện thoại, phân phó mọi người. Tiểu kê, nói cho trừ đồng La Loan bên ngoài cái khác đường chủ. Đại dê chỗ nào vậy muốn thông chỉ đến? Xem xét dưới tay Văn tức hai ngày này có hay không có đến Hồng Công Tử kiếm ăn, có hay không có đụng phải một quỷ lão. Sơn kê lập tức gọi điện thoại đi thông báo. Lượng Côn bình tĩnh kéo lên xì gà. Lâm Phong phái thủ hạ tập kích quỷ lão không có gì lê công lắm. Quỷ lão sao? Nhìn thì làm cho người ta ghét. Lâm Phong phái thủ hạ đoạt đại phú hào cho Quỷ La Hối Lộ, đồng dạng không có gì ghê gớm lắm. Lượng Khôn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Nhà Minh tế lao sự tình gì đều không có dấu giếm hắn, nói muốn tìm đại phú hào báo thủ, vậy khẳng định là muốn báo thủ. Lượng Khôn không quan tâm. Dường như hắn nói với Lâm Phong như thế, phát tài sự việc, Lâm Phong kêu lên hắn không liên quan, rốt cuộc hắn ít đọc sách, có chút đầu tư cũng điểm không phân rõ được, bỏ lỡ cũng liền bỏ qua. Nhưng mà, nếu Lâm Phong tìm đại phú hào báo thủ, không kêu lên hắn, kia Lượng Khôn tuyệt đối sẽ tức giận. Nhất thế nhân lượng huynh đệ, liệu mạng lúc không kêu lên hắn, kia tính là gì huynh đệ? nói đến đến, lượm khôn đồng dạng là vô pháp vô thiên người. chó má đại phú hào, đối mặt chắc tử cương bắt chẹt, lại sợ lượm khôn liền dám xem thường hắn. loại người này tuyệt đối không dám liều mạng. bỏ được một thân rốt thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống lượm, lượm khôn thực có can đảm liều mạng. nhưng lượm khôn bình tĩnh sức lực là, hắn hiểu rõ lâm phong thủ đoạn, chỉ cần mình tế lao ra tay, ủy lão cũng tốt, đại phú hào cũng được. muốn tìm được lâm phong tay cầm, vọng tưởng đi. sơn kê quay về, đại lão, ta đã đem sự việc báo tin đến, dùng lý do là cơ ca phản hồi, phong ca đề nghị. lượm khôn ném cho hắn một điếu si gà, người trẻ tuổi làm tốt đối ngoại cứ như vậy nói võ triệu nam hùng hùng hổ hổ nói lão bản cái quỷ gì vậy lão như bức như vậy ngươi chỉ phải cho ta hai mươi bạn ta thế ngươi xử lý hắn Tách. Lựa côn cho hắn một búng giữa chán đừng nói mạnh miệng đó là thành viên quan trọng của hoàng gia ạng lộ sạ sẩn ạng lộ sạ sẩn đại công không gấp cũng có dê bốn bảo vệ ngoài ra còn có hắn tư nhân bảo tiêu cũng mang hỏa khí một mình ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn liều võ triệu nam ngượng ngùng không nói lời nào lừa côn cười ha ha nói lại nói cái đó quỷ lão mặc dù ghét nhưng cũng không phải chúng ta kẻ thù chúng ta tự cha là muốn làm cho cảnh sát nhìn xem, chính chúng ta rất trong sạch, sợ cái gì cảnh sát. Võ Triệu Nam há hốc hụm, muốn nói cái gì cuối cùng cũng không nói gì. A Võ chỉ một điểm này chỗ tốt, đạo đức nghề nghiệp cao vô cùng. Lâm Phong vì 2000 vạn giá cả cho lượng Khôn thuê một vị trung thân bảo tiêu, Võ Triệu Nam thì khăng khăng một mực đi theo lượng Khôn lan lộn. Dù là nghe được cái gì chuyện cơ mật, hắn vậy làm không có nghe thấy. Rất nhanh sơn kê điện thoại vang lên, đại lão, chúng ta không có cho văn tức đến hổng công tử kiếm ăn. Cái chỗ kia là cơ địa bàn của ca, ai muốn đi đều là muốn chào hỏi. Sa đoàn giống như đội cảnh sát đối với địa bàn của mình nhìn xem tương đối nặng, là địa bàn của mình chỉ có thể tự mình người hoạt động, đừng nói cái khác xã đoàn người không cho phép dẫm qua tuyến, cho dù là người của mình cũng không thể tùy tiện dẫm qua tuyến. Lượng khôn ngáp một cái, người của chúng ta không có chuyện gì là được. Ai về nhà nấy đi, ngày mai phải bận rộn đâu. Mọi người cũng không có ý kiến, nếu không phải hôm nay quá mức hứng phấn, thật sự là ngủ không được, bọn hắn sớm liền về nhà. Ngày mai thế nhưng lượng khôn lệ lớn, muốn giữa trưa bắt đầu thì bận rộn. Lượng khôn vừa phải rời khỏi, trung điện thoại văng lên, cầm lấy xem xét, rõ ràng là hoàng bình rượu. Hoàng lão tổng làm sao lại như vậy gọi điện thoại cho ta? Lượng Côn vô cùng nhíu lạ, rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút có phải hay không mặt trăng đánh phía tây thăng lên đến. Lý Sinh, ta muốn thỉnh giáo một ít chuyện. Hoàng Bình Diệu đối với Lượng Côn vô cùng khách khí, vậy không có cách nào không khách khí nhá. Ai bảo Lượng Côn có một vị số một thân tín tên là Lâm Phong đâu? Lượng Côn cười nói, hoàng lão luôn có chuyện chỉ cần phân phó là được. Hoàng Bình Diệu châm trước nói, Lý Sinh, ngài thủ hạ văn tử, có hay không có đi Hồng Công Tử kiếm ăn? Có người tập kích một quỷ lão. Lượng Côn ha ha cười nói, ta liền biết các ngươi cảnh sát sẽ hỏi, xảo vô cùng, ta vừa mới hỏi không có văn tước đi vào trong đó ngươi cũng biết hồng công tử đường chủ là ba cơ chúng ta hồng hưng rất hòa thuận bình thường sẽ không đi huynh đệ xã đoạn trên địa đấu gây chuyện Hoàng bình diệu ngạc nhiên các ngươi tự tra lượa côn gật đầu đúng a tự tra Hoàng bình diệu bất khả tư nghị nói vì sao các ngươi hội tự tra đâu. lượa côn nổ nước vào nói cái này cần hỏi các ngươi à, tổng tự cảng đảo lâm lão tổng không biết nổi điên làm gì đem chúng ta cơ địa bản của ca tất cả đều quét một lần nhưng làm cơ ca làm cho sợ hãi cơ ca cho a phong gọi điện thoại nghĩ muốn hỏi một chút tình huống A Phong liền để cơ ca xác nhận rốt cục là quét hắn chàng tử hay là quét tất cả mọi người chàng tử? Cũng không biết A Phong hỏi cái nào Phong Ngôi. Nói các ngươi đang tra một túi sách. Loại chuyện này chúng ta hồng hưng cũng không muốn nhiễm, đương nhiên là muốn tự tra. Muốn là chúng ta xã đoàn làm, chúng ta tự nhiên sẽ đem túi sách trả lại. Đây không phải bình thường sự việc sao? May mắn, vấn đề này không phải chúng ta làm. Hoa Bình Diệu trầm mặc rất lâu. Yếu Đất nói: Lý Sinh, ngài năng lực nói cho ta biết, Lâm Sinh tình báo rốt cục là từ đâu tới sao? Lượng Côn Đuổi cự nói: Hoàng Lão Tổng, ngươi quá tuyến a. Này là người khác ăn cơm đồ chơi. Ngươi há miệng liền muốn mang đi, không có ngươi chơi như vậy. Hoang Bình Diệu cười khổ lắc đầu, hắn thực sự là tò mò điên rồi. Lượng Côn vô cùng độc thân nói, nếu ta biết A Phong tình Báo là từ lâu tới, cố gắng ta thì sẽ nói cho ngươi biết. Vấn đề là ta cũng không biết A Phong tình Báo là từ lâu tới. Ta mẹ nó vậy muốn biết ta. Hoang Bình Diệu giật mình kinh ngạc, các ngươi quan hệ của hai người cũng không biết. Lượng Côn nổ nước vào nói, A Phong nói cho ta biết, là Thiên Lý nhãn Thuận Phong nhị nói cho hắn biết, ngươi nói ta tin hay không? Hoang Bình Diệu như có điều suy nghĩ. Nghe nói Tân Liên thắng Kim gia cho Lâm Sính phê quá mệnh, nói hắn là tử vi đế quân Lâm phàm chuyển thế, có thể hay không thật mẹ nó có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Lượng Côn mắng to một tiếng, "Xí si tuyến, cuộc điện thoại." "Thần kim, loại lời này cũng tin." Lượng Côn mới mặc kệ chính mình tế lao có cái gì thần gì đâu, lại thế nào thần gì vậy cũng đúng chính mình từ nhỏ nuôi lớn, cùng chính mình thân, kia là đủ rồi. "Đi rồi, đi rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Mọi người cùng nhau gật đầu, thế là như vậy tan đi. Hoang Bình Diệu không thể làm gì cuộc điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Hân Kiện nhìn mình ánh mắt đặc biệt dị thường. Lựa côn mắng ta là si tuyến, ngươi cũng cảm thấy ta không bình thường. Trần Hân Kiện nhị lại nhất đạo, Thiên Lý nhãn dễ nghe phong có phải hay không quá mức. Hoàng Bình Diệu trầm trầm nói, ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Trần Hân Kiện há to miệng, tổng giám đốc, đây là không có khả năng a? Hoàng Bình Diệu gừ lạnh nói, không có khả năng. Vậy chúng ta đội cảnh sát tuyệt mật thông tin là thế nào tiết lộ? Tại Lâm Sinh nói ra trước đó, mẹ nó có chút thông tin ngay cả ta mẹ nó cũng không biết. hết lần này tới lần khác là há biết. Cái khác ví dụ liền không nói, chúng ta thì nói tối hôm nay cái này đi. Lão Lâm nhưng không có hướng ra phía ngoài hào gió chúng ta muốn tìm làm một túi sách. hết lần này tới lần khác Lâm Phong liền biết, đây có phải hay không là bí mật? Lượng Khôn nói thoải mái. dạng gì Phong Môi có thể cắm dễ đại khu tổng tự. Trần Hân Kiện nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cũng không phải là không thể được. cái này Hoàng Bình Diệu há to miệng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trần Hân Kiện cười khổ nói, tổng giám đốc, ngài nghĩ, chưa hẳn có thể không có khả năng a? chúng ta đội cảnh sát đã trải qua lôi lạc, Long Thành Bang thời đại, rất nhiều người quan niệm còn lưu lại một ít, hắc cảnh luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện một ít có lên một chút cảnh, muốn nhiều kiếm một chút tiền, đem đội cảnh sát tin tức nội bộ bán cho phong môi không phải bình thường sự việc sao? Hoang Bình Diệu đột nhiên thì trầm mặc. Suy nghĩ một lúc, hay là lúc đầu, rất không có khả năng. Nếu là như vậy, giang lãng sự việc giải thích thế nào? La kế sự việc giải thích thế nào? Trần Hân kiện thuận miệng nói, nếu là mạng lưới tình báo, vậy khẳng định không phải một người hai người à, có lẽ là mấy chục hàng trăm người đấy. Chính hắn cũng cảm thấy mình nói đến quá mức, vội văn nói, "Tổng giám đốc, chúng ta nghĩ cái này làm gì? Lâm Sinh đối với chúng ta là thân mật, chỉ cần chúng ta có thể đạt được Lâm Sinh tình báo ủng hộ." không là đủ rồi sao?" Hoàng Bình Diệu thở dài, "muốn là chúng ta có Lâm Sinh dạng này năng lực tình báo, làm gì quan tâm John ni Đột nhiên hắn mắt sáng rực lên. Chương 229, Hoàng Bình Diệu, Miệng ta tiện. 1. Chương 229, Hoàng Bình Diệu, Miệng ta tiện. 1. "Ngươi nói, Lâm Sinh có biết hay không ai làm?" Trần Hân kiện giật mình kinh ngạc, "Tổng giám đốc, vấn đề này thì thái quá đi. Lâm Sinh lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không nên hiểu rõ vấn đề này a?" Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói, "Ta đã trong lòng tận lực đem Lâm Sinh đánh giá cao, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút hắn đã làm chuyện" lần nào không phải cũng chứng minh ta còn đánh giá thấp người ta loại chuyện này nếu là Hương Giang chỉ có một người biết nói ra Trần tướng vậy ta tình nguyện tin tưởng chỉ có Lâm Sinh biết được Trần Hân Kiện phản bác không thể nhưng mà hắn hay là nhắc nhở một phen Tổng giám đốc loại chuyện này là tuyệt mật dám hướng quỷ lao động thủ người địa vị vậy lớn ngươi xác thực tin chúng ta muốn hỏi cái này sao Hoang Bình Diệu nhún nhuyễn bay nếu không phải lão Lâm cầu ta cho dù nhất ca nổi giận lại như thế nào vụ án cũng không phải phát sinh ở đại khu Tây Tử Long ta muốn hỏi nhất là Johny Vudngr sự việc ai có dảnh lý hội vụ án này. Trần Hân Kiện cười khổ nói, Lâm Sinh cũng sẽ không bạch hỗ trợ không công. Hoàng Bình Diệu gian trá cười một tiếng, không sợ, có lão Lâm tính tiền. Tổng tư cũng có ta người, nhất ca nói, ngày mai sẽ phải cho tổng tư cảng đảo phê một số lớn khoản tiền. Người liên lạc phí, chúng ta ra không nổi, lão Lâm còn ra không nổi sao? Trần Hân Kiện giơ ngón tay cái lên, hay là nhà mình tổng giám đốc biết làm ăn? Hoàng Bình Diệu phất phất tay, người đi mau đi, ta cho Lâm Sinh treo điện thoại. Trần Hân Kiện bội vàng ra ngoài, hắn có dự cảm, này thông điện thoại, tối tốt chính mình không phải biết cho thỏa đáng. Hoa Bình Diệu suy nghĩ một lúc thật sự thì cho Lâm Phong gọi điện thoại quá khứ. Đầu kia Lâm Phong đang luyện công. xã đoàn không có chuyện gì lúc Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. bất kể thế nào, mỗi ngày luyện công ít nhất phải nửa giờ. làm sâu sắc quyền lực của mình, làm sâu sắc ký ức cơ bắp. luyện công kỳ thực chính là vì luyện tập chính mình nhanh chóng năng lực phản ứng. hai cái võ công cao thủ đánh nhau, điều chính là của người đó sáo lộ cao thâm, nắm đấm của ai nặng, người đó phản ứng nhanh, người đó cơ thể năng lực mạnh. đánh nhau lúc còn không phải thế sao chậm rãi, nhiều khi đều là theo bản năng phản ứng. rất nhiều võ công cao thủ đánh tới cuối cùng. Liên cùng người qua đường vương bắt quyền không có gì khác biệt. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít, đó là chân chính thế lực ngang nhau lúc mới có thể xuất hiện tình huống, còn phải là sát người bật lộn tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Phanh phanh phanh. Nặng nghề Bao Cắt bị Lâm Phong đánh cao cao bay lên, ố Bao Cắt liên tiếp bạo kích. Bát cực quyền đánh người vô cùng tàn nhẫn nhất chính là ôm người bạo kích, nếu thật là Thiết Sơn dựa vào đem ngươi đánh bay ra ngoài, vậy thật là không phải hạ tử thủ biểu hiện. Đinh linh linh. Rộn rập chuông điện thoại vang lên, Lâm Phong lau mồ hôi, lúc này mới cầm điện thoại lên, Hoàng lão tổng, lúc này ngươi còn chưa ngủ? Lẽ nào ngươi vậy chuẩn bị học ta, 12 giờ trưa trước đó không rời giường." Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Lâm Sinh tiêu sái, ta là so sánh không bằng. Có chuyện gì muốn thỉnh giáo Lâm Sinh?" Lâm Phong thuần thục bật lên pha trà, chậm rãi nói, "Chúng ta cũng là bạn cũ, có chuyện gì để nói, không cần che giấu." "Trước giờ tuyển bố, năng lực nói cho ngươi, ta nhất định kể ngươi nghe. Không thể nói cho ngươi, bất kể ngươi hỏi thế nào, ta cũng vậy không nói." Hoàng Bình Diệu cười nói, "Đã hiểu đã hiểu, điểm ấy ta còn là đã hiểu. Sự tình tối hôm nay, đến cùng là thế nào chuyện?" Lâm Phong kinh ngạc nói, "Sự tình tối hôm nay Đội cảnh sát kiểm tra xã đoàn giấy chứng nhận. Ngươi thế nhưng tổng tư tây cửu long tư trưởng còn không biết vấn đề này. Không nên a. Hoàng Bình Diệu dứt khoát nói thẳng. Lâm Sinh, ta muốn biết rốt cục là ai tập kích công thức An giờ D, là ai cầm đi cái đó túi sách. Lâm Phong cười. Hoàng lão tổng, ngươi này lòng hiếu kỳ chắc chắn tịch vượng. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không làm một chuyện tốt. Ta tới kể ngươi nghe một ít khía cạnh tin tức đi. Công tước An giờ D, bộ chính trị cảnh vụ sự tá trị cũng đang tìm cái đó túi sách. Hà. Hoàng Bình Diệu khe dở mình. Tá trị cũng tại tìm. Suy nghĩ một lúc, ngược lại là có thể đã hiểu. Dê vốn chính là thuộc về tá trị quản hạt, án giờ dê xảy ra sự tình, tá trị hẳn là chịu trực tiếp trách nhiệm. Quan tâm một tay túi sách, đó là bình thường sự việc." Lâm Phong buồn cười nói, "Ngươi giống như không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc." Hoàng Bình Diệu đũa môi, "Chẳng qua là Quỷ lão vứt đi một túi sách thôi, trùng hợp Quỷ lão lại là áng lộ xạ sân người của Hoàng Thất, lúc này mới khiến người ta cảm thấy không tầm thường." Lâm Phong im lặng, "Đây là phán đoán của ngươi." Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên nói, "Lẽ nào không đúng?" Lâm Phong mày may không kỳ quái Hoàng Bình Diệu trướng mắt Quỷ lão, Hoàng Bình Diệu thế nhưng phe bản địa cọc tiêu nhân vật, tâm hệ quê nhà tự nhiên là trướng mắt quỷ lão cũng không thể nói không đúng chỉ là ta muốn nói cho ngươi ta chỉ muốn tìm được cái đó túi sách có thể không phải là vì công thức an dở dê hoan bình diệu giận mình bản năng phát giác được chỗ không đúng lâm phong thản nhiên cười nói ngươi còn muốn biết này chân tướng sự tình sao hoan bình diệu cắn răng nói muốn lâm phong nhún nhúi bay, được rồi ta có thể kể ngươi nghe an dở dê sự việc nhưng mà rốt cục là ai làm ta sẽ không nói cho ngươi chẳng qua ngươi có thể yên tâm vấn đề này không phải hồng hương làm ăn cướp an dở dê sự việc dĩ nhiên không phải hồng hương làm mà là lôi đình an ninh làm Lôi đình an ninh cũng không lệ thuộc vào hường hưng. đó là độc lập chính quy công ty, cả hai hoàn toàn khác biệt. Hoàng bình diệu đại hỉ, nhưng mà lâm phong lại nói tin tức này rất trọng yếu, cần ngươi ra tiền giấy đến mua. Hoàng bình diệu cẩn thận hỏi, lâm sinh, ta là người nghèo, ta có thể không có bao nhiêu người liên lạc phí. lâm phong đùa cười nói, vấn đề này nóng nảy là tổng tự cảng đảo lâm láo tổng, nhứt đầu nhất, cũng là hắn. ta cho ngươi biết sau đó, ngươi khẳng định quay đầu gấp đôi bán cho tổng tự cảng đảo. hoang bình diệu thầm nghĩ, ngươi còn thật sự hiểu rõ ta. lần trước bác sĩ thông tin chính là như thế. Lâm Phong một câu bán cho Hoàng Bình Diệu 100 vạn, sau đó Hoàng Bình Diệu bán trao tay cho Lâm Lão tổng số giá tiền là 2 triệu. Cứ như vậy, Lâm Lão tổng sau còn cố ý gọi điện thoại đến tặng tặng. Không có cách, thời khắc mấu chốt tình báo, kia là có thể túi mạng. An giờ dê sự việc, ta muốn 2 triệu, đó là nể mặt Lâm Lão tổng. Rốt cuộc đồng La Loan lệ thuộc tổng khu cảng đảo còn hạn, người không thể tăng giá. Hoàng Bình Diệu đáp ứng rất sung sướng, hoàn toàn không có vấn đề. Vẹn vẹn Lão Lâm ân tỉnh chính mình thì kiếm lợi lớn. Cùng Lão Lâm muốn tiền giấy, đó chẳng qua là vì trả thù hàng bản tự sương hô thôi. Lâm Phong vì vậy nói. Ngươi nguyện ý nghe, vậy ta liền nói cho ngươi nghe kỹ. Vấn đề này phát sinh thời gian là chiều hôm qua. Hoàng Bình Diệu lấy làm kinh hãi, chiều hôm qua? Không thể nào." Lâm Phong đùa cợt nói, "Vì sao không thể nào? Hồng công tử cũng không phải nội thành, mật độ nhân khẩu không có lớn như vậy, An Dở Dê cái đó quỷ lao chuyên môn hướng băng vẻ đơn bị chui, hắn bị người ám toán, lại không, có có người đi qua cứu hắn, hắn ngu ngơ thời gian dài như vậy thời gian, lại có cái gì nói không thông?" Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "An Dở Dê là phụ mệnh đi vào ngục giam, hắn là công khai tới." Xuất hành cũng có D4 cùng bảo tiêu bảo hộ, mất tích đã hơn nửa ngày thời gian, D4 cùng bọn bảo tiêu năng lực không phát điên. Lâm Phong buồn cười nói, "Kia ngươi có biết hay không, D4 cũng tốt, bảo tiêu cũng tốt, tất cả đều là bị An Dở Dê dụng kế cho điều đi. Thì coi như bọn họ tối về sau phát hiện An Dở Dê không thấy, thì phải làm thế nào đây? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải len lén âm thầm điều tra sao? Chẳng lẽ còn năng lực giống trống khua chiên tìm kiếm sao? Nếu thật là giống trống khua chiên tìm kiếm, kia sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu? Hội sẽ không biến thành truyền thông đầu để." Có phải hay không là kinh động hạng lộ xạ sần bản địa mê bối? Ngươi nếu đốc gia hoặc là của can Ninh, ngươi hội như thế giống chống thua chiêm tuyên dương sao? Hoang Bình Diệu cười khổ lắc đầu, ta sẽ không, ta sẽ âm thầm tìm kiếm. Lâm Phong Thản như nói, An Dở Dê cũng không phải mất tích, hắn chỉ là tránh qua, tránh né bảo tiêu thôi. Loại tình huống này, hắn ngay cả mất tích cũng cứ bằng, cho dù là mất tích buộc án, bảo vệ cũng phải vượt qua 24 giờ. An Dở Dê lại là nổi tiếng nhân vật công chúng, lại làm sao có khả năng dựa theo truyền thống tính. Ngươi nên biết, tự bọn hắn dạng này, đừng nói 24 giờ liền xem như 72 giờ, các ngươi có thể lập án sao? Hoàng Bình Diệu không phản bác được. Không sai, đối đãi kiểu này danh nhân vụ án khẳng định hội thận trọng lại thận trọng. Dù là muốn mở, cũng phải là 24 giờ chuyện sau đó. Hoàng Lão tổng trực giác cảm thấy vấn đề này vô cùng phiền phức, còn không phải bình thường phiền phức. Nói với ngươi chuyện này trước đó, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một lần, ngươi nhất định phải nghe. Hoàng Bình Diệu lập tức bắt đầu xin và ý, có chút không muốn nghe. Có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút, đã đến một bước này, có phải hay không muốn nghe một chút ta? Thế là cắn răng nói, nghe. Lâm Phong mỉm cười nói, được. Hai triệu cùng ngươi hơn tỉnh, ngươi nhớ kỹ. Chương 229, Hoàng Bình Diệu, miệng Tát Tiện. 2, Chương 229, Hoàng Bình Diệu, miệng Tát Tiện. 2, Hoàng Bình Diệu trịnh trọng nói, đó là tự nhiên. Lâm Phong chậm rãi uống một ly trà, muốn biết chuyện này, vậy sẽ phải hiểu rõ, An giờ dê tại sao muốn tìm túi sách? Ta hỏi một câu, ngươi có cảm giác hay không đến kỳ lạ? Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên nói, kỳ lạ cái gì? Lâm Phong ngạc nhiên nói, các ngươi nhận được yêu cầu là cái gì? Hoàng Bình Diệu khó hiểu nói, tìm túi sách à? Lâm Phong càng là hơn khó hiểu nói, ngươi hiện tại còn không có cảm giác được kỳ lạ sao? Vì sao An Giờ Dê không tìm tập kích người của hắn? Không phải muốn tìm tới cái đó túi sách đâu? Hoàng Bình Diệu thuận miệng nói, đó là bởi vì trong túi sách có vài chục vạn tờ Unờờ trái phiếu vô danh. Không đúng? Hoàng Lão tổng đống chốc tỉnh táo lại. Nếu như là hắn bị mất túi sách, túi sách cố nhiên là muốn tìm, nhưng mà tập kích người của mình năng lực bung tha, tất nhiên là không thể a. Đổi thay một người bình thường đều phải đem hắn đem ra công lý mới được đây chính là giá trị mấy chục vạn gourng rời túi sách chuyển đổi thành đô la Hồng Kông cũng có mấy trăm vạn. Đuợc mấy trăm vạn người ngươi đều không tại ý. Này tâm đến bao lớn a? Hoàng Bình Diệu tỉnh ngộ lại liền bội vàng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói này mấu chốt của sự tình là túi sách là thế nào tới. Hoàng Bình Diệu hoảng hốt, cái đó túi sách không phải an giờ dê. Lâm Phong mỉm cười nói đúng vậy à, chẳng qua không là chính hắn tự mang mà là người khác tiện hắn. Ngươi muốn biết đây là ai đưa cho hắn sao? Hoa Bình Diệu cười khổ nói ta đột nhiên không muốn biết. Lâm Phong ở đâu còn hắn này không được. Thu ngươi tiền lên giấy, thu ngươi nhân tình, ta nên đem sự việc kể ngươi nghe. An giờ Dê kỳ thực nói dối, cái đó trong túi sách trái phiếu vô danh không phải mấy chục vạn tờ USD, mà là hơn 6 triệu tờ USD. Đừng hỏi Lâm Phong làm sao mà biết được, họ chính là hắn cẩn thận đến qua. Đổi thành đô la Hồng Kông tự nhiên là tám, chín ngàn vạn. Đương thời ác lộ sạ sơn tiền tệ cùng đô la Hồng Kông tỷ lệ là một so mười lăm. Bình diễm mặt mũi trắng bệnh, thất thanh nói, nhiều như vậy, chẳng trách An giờ Z tâm tâm niệm niệm chính là túi sách. Liên xem như ước vạn phú ông đống chốc tổn thất nhiều như vậy tiền tài hắn vậy đau lòng a lâm phong nhíu môi an giờ dê là một quỷ nghèo trên phong địa thu nhập tất cả đều đi duy trì phô trường cái đó túi sách thế nhưng một bút đồng tiền lớn đối với hắn mà nói là mưa đúng lúc bình thường đổ vần do hoàng lao tổng cũng rung rẩy kia bông chốc có thể xuất ra nhiều tiền như thế tới tất nhiên là một vị đại nhân vật lâm phong nhún nhúi vai đương nhiên nếu không phải đại nhân vật cũng sẽ không bông chốc xuất ra nhiều như vậy tiền tài đến a ngươi vậy không cần suy nghĩ ta tới kể ngươi nghe vị đại nhân vật này là ai đi vị này gần đây cùng đội cảnh sát quan hệ mật thiết vô cùng đấy Hoang Bình Diệu buồn buồn nói, những thứ này đại phú ông nơi nào sẽ cùng đội cảnh sát quan hệ mật thiết, có chuyện gì người ta cũng liên hệ nhất ca. Đột nhiên Linh Quang lóe lên, gần đây cùng đội cảnh sát quan hệ mật thiết đại phú ông, đại phú hảo, An Nhiễu Dê túi sách là đại phú hảo cho. Lâm Phong cười ha ha, Hoàng lao tổng không hổ là Hoàng lao tổng, chính là thông minh a, không sai, cái đó túi sách thì đại phú hảo cho An Nhiễu Dê mới lộ, hắn bị để cho công thức An Nhiễu Dê tại ảng lộ xạ xả là. Hoang Bình Diệu hoang hốt, ngay cả đội vàng cắt nữa nói, Lâm Sinh, Lâm Sinh, miệng ta tiện, ngài tha cho ta đi. Những tin tình báo này đã đủ rồi, ngài không cần nói cho hai ta vì sao đưa vào nhiều như vậy tiền giấy. Thật sự không cần a, ta sợ kia cái gì chó má giao dịch lý do, ta là mày may không muốn biết. Cứ như vậy, được sao? Lâm Phong treo chọc nói, Hoàng Lão Tổng, danh dự của ta trên giang hồ có thể tiền dùng, đây là ngươi không muốn nghe tình báo của ta, còn không phải thế sao ta làm hư danh tiếng? Hoàng Bình Diệu dùng sức sát mồ hôi lạnh, Lâm Sinh danh tiếng là nhất đẳng, trên giang hồ ai không dơ ngón tay cái lên đều phải tiếng la bội phụ. Lâm Phong nhún nhúi bay, kỳ thực còn có rất nhiều tình báo có thể nói. Hoang Bình Diệu sợ hai nói, không cần. Lâm Sinh, ta này hai triệu hoa thật sự rất đáng. Ta mẹ nó một chút không muốn biết rốt cục ai tập kích an giờ dê. Người ta ngay cả đại phú hào cùng áng lộ sạ sần công tức đều không để ý, đây không phải là ta có thể trông được. Như vậy thì rất tốt ta. Hai triệu tiền giấy ta ngày mai thì cho ngươi đưa tới. Lâm Phong sầm mặt lại, ngày mai là ta đại lão long đầu yến. Sao, các ngươi cảnh sát còn muốn tại trên yến hội lộ một chút mặt? Hoang Bình Diệu đại khủng, đội văn nói, kia tất nhiên là sẽ không, ta hướng ngài bảo đảm. Lâm Phong núm núm bay, đây chính là chính ngươi yêu cầu không phải ta bước ngươi. Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, "Đúng đúng là là chính ta yêu cầu." Lâm Phong thở dài, cố ý treo chọc nói, kỳ thực ta là muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, ngươi không biết ta nắm giữ nhiều như vậy bí mật, rất mong muốn tìm một người thổ lộ hết, ta nghĩ tổng giám đốc ngươi người không tệ." Hoàng Bình Diệu cười khan nói, "Lâm Sinh, ngài bí mật đều là muốn mạng người thứ gì đó, vẫn là tôi đi." "Ta không thích hợp, cứ như vậy a." Cũng không đợi Lâm Phong hồi phục, trực tiếp cúp điện thoại. Ngây mẩn một hồi, tình ngủ lại lúc, thình lình phát hiện trang phục đã mồ hôi ướt. Hoàng Bình Diệu hung hăng cho mình một cái tát. Âm thanh đặc biệt giòn vang. Ngươi là thực sự miệng tiện A. Rõ ràng là cảng đảo lão lâm sự việc, ngươi lẫn vào cái gì? Lại trắng trẻo thiếu lâm sinh một tất tình. Hoàng Bình rượu cười khổ không thôi, lại là nghĩ mà sợ lại là may mắn. Nghĩ mà sợ là, chuyện này nước sâu phải chết, chết đôi chính mình hoàn toàn không khó khăn. May mắn là, lại một lần nữa xác định, lâm sinh dường như không gì làm không được. Ngay cả đại phú hào ẩn nấp hối lộ công tức can giờ dê sự việc đều có thể điều tra ra, còn có cái gì là hắn không thể làm. Nói không chừng. Trời tối ngày mai phải đi thăm hỏi một chút Lâm sinh, có thể Johnny VĐNG sự việc có thể giải quyết đâu. Hoàng Bình Diệu không ngừng lau mồ hôi, muốn dọa sợ. Trà sát hơn nửa ngày lúc này mới hơi cảm giác an tâm một ít. Nghĩ thua tình hoảng, lại cầm điện thoại lên, vậy mặc kệ mấy giờ rồi, trực tiếp gọi cho Lâm lão tổng. Lâm lão tổng tiếp vào điện thoại tức điên lên, Hoàng bản tử, ngươi điên rồi, lúc này cho phòng làm việc của ta gọi điện thoại. Hoàng Bình Diệu âm thanh lạnh lùng nói, lão tử là chuyện của ngươi rối hạ ngửa xuôi, lão tử cũng không có ngủ, ngươi dựa vào cái gì đi ngủ. Lâm lão tổng khẽ giật mình, nộ khí lập tức không phát ra được. Hoang Bình Diệu lại nói: "Lão tử hôm nay nhận lấy kinh hãi, ngươi phải bồi lão tử, không, có 2 triệu, lão tử không về được hồn nhi." Lâm lão tổng cảm động không cánh mà bay, mắng: "Ngươi chính là cái chết muốn tiền." Đoạt mệnh tiễn đao cứng lại sợ hãi: "Ngươi lòng ta ạ?" Hoang Bình Diệu thở dài nói: "Là chuyện của ngươi, ta tìm Lâm Sinh, biết được bộ phận sự việc, kém chút hủy chết. 2 triệu chi phiếu ngày mai cho ta, ta muốn cho Lâm Sinh. Ngươi không cho ta cũng được, dù sao tên của ngươi ngay tại Lâm Sinh chỗ nào đăng ký." Lâm lão tổng trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi: "Lâm Sinh, Đồng La Loan Lâm Phong?" Hắn nói thế nào? Hoàng Bình Diệu vừa muốn kể ra, đột nhiên lại cảnh giác nói: Ngươi trong văn phòng không có những người khác à? Lâm Lão tổng lắc đầu: Không có. Hoàng Bình Diệu lập tức nói: Lão Lâm, công tước An Dở Dê sự việc chính là cái mũ to. tên kia một lòng muốn tìm về túi sách, căn bản thì không quan tâm ai tập kích hắn. Này không phù hợp lẽ thường. Lâm Sinh nói cho ta biết, cái đó trong túi sách có giá trị hơn 6 triệu tờ la unờ không ký danh trái phiếu ăn lộ xa xỉn, mà không phải cái gì chó má mấy chục vạn tờ la unờ giờ. Dê cái đó quỷ lão chỉ nói hắn một phần mười giá trị. Còn có, số tiền kia là đại phú hảo cho quỷ lão hối lộ. Lâm Sinh phải tin tưởng mà nói, ta cũng không dám nghe. Vấn đề này quá thâm trầm. Lâm Sinh còn nói cho ta biết, thật nhiều người đang nói trường vụ án này, chính trị bộ tá trị so với ai khác cũng tích cực. Người cái kia đã hiểu tá trị là ra từ nơi đâu à, bọn hắn đối với áng Lộ xạ sần hoàng gia có thể không có gì kính sợ. Nghĩ biện pháp thoát thân đi. Lâm lão tổng giật mình, thật sự. Hoang Bình Diệu tức giận nói, lão tử tại sao phải lừa ngươi? Ngươi còn nhớ, ngày mai cho ta viết một tấm 2 triệu chi phiếu đến, đó là mua tình báo tiền. Can dặn huynh đệ của mình linh tỉnh một chút, mẹ nói đừng cho người khác làm rương. Còn có Ngày mai là lượng Khôn Long đầu yến, cho Tân Giới lão nhậm gọi điện thoại, cũng đừng đi người ta trên yến hội quấy rối. Lâm Sinh không dễ trồng nha. Chương 227, thần thám Lý ưng, 1, chương 227, thần thám Lý ưng, 1, Lâm lão tổng cúp điện thoại sau đó, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước đây hắn thì không muốn chiều sâu lẫn vào chuyện này, hiện tại có Hoàng Bình rượu nhắc nhở, kia càng không muốn. Phanh phanh phen, có người gõ cửa, ngắt lời Lâm lão tổng suy nghĩ, lại là Lý ưng. Vị này khu cảng đạo cùng Trần gia câu nổi danh thần thám mặt mũi tràn đầy mọi bệnh, tổng giám đốc, hai cái kia vụ án ta điều tra lâm lão tổng đội vàng nhường hắn ngồi xuống đưa cho hắn một điều khói, hắn cũng không có khách khí trực tiếp đốt lên nhất tuyến cảnh sát hình sự lâu năm dường như đều là thuốc phiện dương hình sự áp lực rất lớn Trước nói hàng đại tài chính vụ án trên cơ bản đã có thể xác định đây là hàng đạt tài chính nội chiến căn cứ hiện trường lên lấy được tiền giả phiên bản chúng ta đã xác định đây chính là chúng ta một thằng đang tìm hương giang lớn nhất tập đoàn tiền giả chế tác nhà máy chết mất riêu giám đốc là bên ngoài người phụ trách lâm lão tổng hỏi báo cảnh sát người đâu lý ương nói ra tiểu nhân vật lâm lão tổng tao mày nói chế như vậy thời gian còn có thể đi vào hàng đặt tài chính, ngươi nói hắn là tiểu nhân vật." Lý Ưng giải thích nói, "Lý Mã Khắc, Giang Hồ gọi là tiểu Mã Ca, là hàng đặt tài chính nghiệp vụ giám đốc Tống Tử Hào tùy tùng, nhưng mà vị này tiểu Mã Ca thật sự là tiểu nhân vật, hắn là Tống Tử Hào bảo Tiêu. Căn cứ theo Diêu Tiên Sinh trong văn phòng thu hoạch bí mật ghi chép, Diêu Tiên Sinh hình như tại bố cục đối phó Tống Tử Hào. Có lẽ là như vậy, khiến cho Lý Mã Khắc cảnh giác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong như vậy xử lý Diêu Tiên Sinh. Lâm lão tổng khẽ giật mình, Diêu Tiên Sinh đối với mình nghiệp vụ giám đốc ra tay. Vì sao Lý Ưng điều tra không còn nghi ngờ gì nữa rất rõ ràng, Tống Tử Hào trên giang hồ rất nổi danh, là nổi tiếng đại lão, hắn làm nghề này đã hơn 10 năm. Lâm lão tổng giật mình nói, "Một mực Diêu Tiên Sinh thủ hạ làm việc." Lý Ưng gật đầu, "Đúng, một mực Diêu Tiên Sinh thủ hạ làm việc." Tống Tử Hào là người hào sảng, vô cùng giản nhã khí, xứng với hắn tiếp rồi. "Ta tìm người liên lạc nên nóng, nhắc tới Hào ca cùng Tiểu Mã ca, người liên lạc chỉ giơ ngón tay cái lên." Phạm thượng làm loạn sự việc, vô cùng là làm người không thể tưởng tượng, bọn hắn có thể cùng Ô Nha ba người hoàn toàn khác biệt. Lâm lão tổng suy nghĩ một lúc hỏi, "Ngươi là thế nào nhìn xem?" Lý ương cấp ra suy đoán của mình, ý kiến của ta là. Lý Mã khất nói, Diêu Tiên Sinh cũng không phải tập đoàn tiền giả chân chính thủ lĩnh, hắn càng giống bị người giận dây đẩy lên phía trước găng tay trắng. Tống Tử Hào sát thực không có phản tâm, nhưng mà hắn biết quá nhiều. Theo suất đạo một thẳng liền theo Diêu Tiên Sinh, bản thân lại là nghiệp vụ giám đốc tập đoàn tiền giả con đường, dường như đều là hắn đi chạy. Có thể Diêu Tiên Sinh cảm giác được Tống Tử Hào đối với địa vị mình uy hiếp, có lẽ là người chủ sự sau màn cảm thấy bất an, dù sao dù thế nào cũng muốn thanh trừ hết Tống Tử Hạo. Pháp chứng tại Diêu Tiên Sinh văn phòng phát hiện lưỡng bản sổ sách trong đó một quyển tỏ vẻ thiếu hụt ba thành, mà một quyển khác tỏ vẻ so năm ngoái so sánh lợi nhuận ba thành. lâm lão tổng cao mày nói, tại sao muốn làm ra lưỡng bản không giống nhau sổ sách đến? lý ứng nhún nhúi bài, ta nghĩ đại khái là muốn nhường tống tử hào vào bẫy a. ta đơn giản so sánh một chút, ở chỗ nào bản thiếu hụt tài khoản bên trong, rất nhiều không còn giao dịch hộ khách, tại một cái khác sổ sách bên trong cũng cho thấy giao dịch. lâm lão tổng ôm cánh tay phản bác, có thể hay không hai cái sổ sách lật qua đầu? lý ứng ngó đầu, sẽ không. Căn cứ máy tính số liệu bên trong tập đoàn tiền giả in sao số liệu đều có thể cùng bên phía lợi nhuận sổ sách đối với lên lâm láo tổng chậm rãi gật đầu lý ương nét mặt biến nặng nề tổng giám đốc ta cảm giác cái này tập đoàn tiền giả phía sau có một cái khổng lồ tập đoàn tại trảo chống thanh thật giảng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào tập đoàn tiền giả có thể đem tiền giả làm khó phân thật giả ta nhìn kỹ nếu là không dùng ngân hàng cấp nghiệm tiền giấy cơ mà áp dụng sản phẩm quá hạ thậm chí đều có thể giấu diếm được máy móc tiền giả làm đến lúc này cũng không phải bình thường người có thể đủ làm được Tất nhiên có đặc biệt chuyên nghiệp chuyên gia giúp đỡ mới được. Lâm Lão tổng trong lòng máy động, ý của ngươi là? Lý ưng nhỏ giọng nói, cái này tập đoàn tiền giả phía sau nhất định có nào đó ngân hàng phòng ngự chuyên gia lúc hướng dẫn. Nếu suy đoán lớn mật một chút, làm không tốt, có chút ngân hàng cũng tự mình kết cụ. Lâm Lão tổng thần sắc đại biến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Không cần loạn nói chuyện. Lý ưng bây giờ nói ra, ta tại trước mặt ngài báo cáo công việc, khẳng định hội nghị đến cái gì nói cái nấy. Mặt đối những người khác, ta sẽ không nói như vậy. Lâm Lão tổng chậm rãi gật đầu, làm tốt. Vấn đề này, ngươi cho ta suy nghĩ một chút vấn đề này quá lớn, làm không tốt, chúng ta cảnh vụ xử không chịu nổi áp lực như vậy. Lý Uyên tỏ ra hiểu rõ, cảnh sát nhìn rất uy phong, tại người bình thường bên trong địa vị vậy rất cao, nhưng là chân chính đại nhân vật trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý thật giống như những người có tiền kia, người ta căn bản thì không quan tâm ngươi một người cảnh sát. đừng nói thanh tra cao cấp, chính là cảnh tư, tại người ta trong mắt vậy là tiểu nhân vật. những người giàu kết giao cũng là cao cấp trợ lý trưởng phòng dạng này đội cảnh sát chân chính đại nhân vật, lâm lão tổng cũng kém một chút điểm. chuyện này không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến đi. a ương, ngươi chậm rãi kiểm tra. Hiện nay lấy được tình huống đã đủ chúng ta báo cáo kết quả công tác, ta sẽ cho ngươi tìm công. Lý Ưng nún núm bay, ta ngược lại thật ra không có ra khí lực gì, công lao này thì cảm giác giống như là Lý Mã Khắc đưa đến trong tay chúng ta tới. Lâm lão tổng hỏi, Lý Mã Khắc đâu? Lý Ưng trắng ra nói, đường chạy, tra xét một chút hải quan, sân bay, đều không có tra được hắn xuất nhập cảnh ghi chép, hoặc là, hắn tử trên biển chạy, hoặc là, hắn trèo núi lèn về quê nhà. Hắn khả năng tính rất nhỏ, xác suất lớn là ngồi thuyền đi đường. Shimla, Ogamoto, Ji Loan, đều có khả năng lâm lão tổng lập tức nói ngày mai đi làm ngươi thì phát động truy nã sau đó trước tạm thời kết án lý ưng hiểu liền diêu tiên sinh người sau lưng chậm rãi kiểm tra lâm lão tổng không thèm để ý nói diêu tiên sinh thế nhưng tập đoàn tiền giả thủ lĩnh một trong chết rồi đáng đời lý ưng đặc biệt đồng ý loại cặn bã này tự nhiên là chết rồi đáng đời lý ưng nhưng không có cho gia hỏa này báo thủ dục vọng hắn tin tưởng lâm lão tổng cũng không có bằng không lúc này lâm lão tổng đã sớm ra lệnh lý ma khắp chỗ nào phụ lên một tấm lệnh truy nã là được Về phần diêu tiên sinh người sau lưng, năng lực tra được tốt nhất, tra không được cũng không cần cơ cầu. Người ta phỏng chế là đô la Mỹ, không phải đô la Hồng công. Lý ưng hiểu liền, liền theo duyên kiểm tra. Có thể hay không tra được xem thiên ý kiểu này phương thức xử lý hắn là thích nhất. Cái nào cảnh sát cũng sẽ không cho tiền giả con buôn chủ trì chính nghĩa. Về phần khác một vụ án có chút khó giải quyết. Lâm Lão tổng trong lòng máy động, nghĩa là gì? Lý ưng ngáp một cái, Lâm Lão tổng đội vàng đẩy đi tới một ly trà, hắn uống sau đó mới cảm giác tốt một chút. Công tước An giờ dê tương đối không phối hợp, ta dẫn đội đi cho hắn làm cái lùm. Thiếu Điều kém chút không có nhìn thấy người, Dê 4 liền đem ta ngăn cản tại ngoài cửa, hộ vệ tiêu càng là hơn dùng lỗ mũi nhìn xem người, khó khăn gặp được An Dở Dê bản thân, hắn một mực la hét giúp đỡ hắn tìm cái gì và ra. May may không đề cập tới sao bị tập kích sự việc. Ta xem ra đến, hắn tâm tư toàn bộ cũng phóng tại trên tập gia. Có một chút rất kỳ quái. Lâm lão tổng hỏi, "Cái gì?" Lý ứng nét mặt nghiêm trọng, "Giang họa này luôn mồm để cho ta đi tìm tập gia, hắn cũng có thể chuẩn xác mà nói ra cái đó gặp gia tiểu dạng, nhưng là thanh âm của hắn rất nhỏ, sợ người xung quanh nghe được đùng đạc." Lâm láo tổng thật sâu nhìn Lý ưng, phán đoán của ngươi đâu? Lý ưng ôm cánh tay nói, ta nghĩ mất đi cặp da là hắn không muốn công bố tại chúng, vô cùng thần bí, vô cùng tư nhân. hoặc nói nếu là không có xuất hiện túi sách bị ném mất sự việc, hắn căn bản cũng không cần tưởng tượng người chung quanh nhắc tới cái đó cặp da. mấy chục vạn dollars túi sách dường như không có quan trọng đến loại trình độ này à? Ta dựa theo an giờ dê cho địa chỉ của ta về tới hiện trường vụ án, cho ta cảm giác chỉ có một chữ ván bẻ, siêu cấp ván bẻ. nếu không phải là hắn chỉ điểm, ta là tuyệt đối sẽ không chạy đến cái chỗ kia đi. Nơi đây người ở thưa tớt, đi rồi hơn nửa ngày mới đụng phải một người, còn mẹ nó là cái kẻ lang thang. Chương 227, Thần Thám Lý Ưng 2, Chương 227, Thần Thám Lý Ưng 2, Lâm lão tổng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghĩa là gì? Lý Ưng chân thành nói, ta là sinh trưởng ở địa phương Hương Giang người, ta cũng không biết Hồng Công tử có chỗ như vậy, công tước An Giờ Dê, cái đó quỷ lão rựa vào cái gì một xuống phi cơ liền biết có một chỗ như vậy. Chết tiệt là, hắn còn tinh chuẩn tìm được rồi nơi này, nếu như không có người cho hắn chỉ dẫn, đó là không có khả năng. Lâm lão tổng liên tục gật đầu, ngươi nói đúng. Lý ưng lại nói, còn có, An Dở Dê đã đến Hương Giang sau đó, Chính trị Bộ dựa theo lệ cũng phái ra Dê bốn cho hắn làm bảo vệ. Ngoài ra, hắn còn mang theo hộ vệ của mình. Chuyện kỳ phải đến, nay hai tổ nhân mã lại đồng thời không có phát hiện tên kia mất tích. Ta tra được công thức An Dở Dê có tại Ảng lộ xạ sẩn phục dịch đi chép, nhưng dù cho như thế, nếu là không có nội bộ người phối hợp, hắn tuyệt đối không thể đi nhẹ nhàng như vậy. Lâm lão tổng đốc chốc đứng lên, thất thanh nói, có nội bộ nhân viên phối hợp. Lý Uyển núm nuối bay, nơi này là Hương Giang, An Dở Dê lại là cái quỷ lão, chúng ta mặc dù trong sinh hoạt không thiếu nhìn thấy quỷ lão nhưng mà quỷ lão cuối cùng vẫn là dối, một quỷ lão tuyệt đối sẽ thu hút ánh mắt người ta. Quỷ gì là, tại mỗi trong đoạn thời gian, hắn chẳng những biến mất tại truyền thông giới đèn chiếu, còn biến mất chữ tại đại chúng trong tầm mắt. vậy liền rất rõ ràng rồi sao? Có người tại đánh hiểm trợ. Lâm Lão tổng cười lạnh nói, an giờ dê bọn bảo tiêu nói dối. Lý Uyng cười nói, không sai, hộ vệ của hắn nhóm tập thể nói dối. chỉ có hộ vệ của hắn cùng nhau phối hợp mới có thể giấu giếm được dê bốn. Lâm Lão tổng cảm thấy tâm mệnh, miễn miễn cưỡng lên tinh thần nói, còn có cái gì phát hiện không có? đây là thuận miệng hỏi một chút. Sau đó hắn liền muốn nhường Lý Ưng đi về nghỉ. Ở đâu nờ tới Lý Ưng hồi đáp, có. Lâm lão tổng giật mình kinh ngạc, phát hiện gì? Lý Ưng trầm mặt một hồi, mới nói, "Ta dường như tìm được rồi công tác án dở Dê chỗ cần đến, một chỗ đơn vị." Lâm lão tổng không hiểu, "Ngươi làm sao tìm được?" Lý Ưng thở dài, "Cái chỗ kia quá mức vắng vẻ." Vắng vẻ đến mức nào đâu? Quỷ lao trải qua đơn vị, lưu lại hai đôi dấu chân. "Ha." Lâm lão tổng một cái giật mình. Lý Ưng nú́n nú́n bày nói ra, "Ta thậm chí đều có thể suy đoán ra tình huống lúc đó, có một người đi vào kia đơn vị buông xuống túi xách." Sau đó rời đi. An Dở Dê sau đó tiến nhập kia đơn vị, tìm được rồi túi sách, thậm chí mở ra kiểm tra một chút, sau đó mang theo túi sách rời khỏi. Những thứ này tất cả đều là hiện trường dấu vết nói cho ta biết. Lâm lão tổng truy vấn, ngoại trừ ngươi, còn có ai hiểu rõ tình huống này? Lý Ưng nhún nhẩy, pháp chứng các đồng nghiệp đều có thể suy đoán ra tới. Chúng ta thậm chí tìm được rồi An Dở Dê bị tập kích thời điểm chỗ, hắn bị người từ phía sau một kích hạ gục. An Dở Dê thế nhưng rất cao lớn, vị lão phổ biến sinh cao lớn hơn một chút, nhưng là cái này người chỉ là một kích đem hắn đánh ngã xuống đất, tuyệt đối cao thủ. Tiêu cao thủ ngay cả dừng lại đều không có, trực tiếp mang theo túi sách rời đi. An giờ dê thứ ở trên thân hắn là mẩy may cũng không có hứng thú. Đây cũng chính là vì sao công tước tỉnh lại chỉ yêu cầu tìm kiếm được túi sách nguyên nhân, đồ trên người hắn mảy may không có ném. Nói xong phân tích của mình, Lý Uyng cao mày nói, tổng giám đốc, vụ án này vô cùng phiền phức, chúng ta có thể hay không đẩy. Lâm Lão tổng nhìn chăm chăm Lý Uyng, hồi lâu mới hỏi, tại sao muốn có ý nghĩ như vậy? Lý Uyng trắng ra nói, công tước anh giờ dê không có nói rõ ràng hắn vì sao tiến về kia đã bị, nhưng mà căn cứ chúng ta hiện trường thăm dò chứng cứ đã đã chứng minh một việc. Gia hỏa này sát suất lớn là cùng người nào đó làm giao dịch. Cái đó túi sách không là của hắn, là người khác cho hắn. Túi sách mất đi sau đó, An J R vô cùng táo kỉnh, vô cùng bối rối, vô cùng phẫn nộ. Rất rõ ràng, trong túi sách tuyệt đối không phải chỉ có vài chục vạn tờ UNR trái phiếu vô danh, hoặc là có vật gì khác, hoặc là có càng nhiều công trái. Mặc kệ là loại nào, này đều không phải là chuyện tốt lành gì. Công tước An J R vì sao không dám quang minh chính đại tiếp nhận cái này cặp ra? Rất rõ ràng là cái đó túi sách thân mình thì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói cách khác, An Dở Dê tại cùng người làm giao dịch. Giao dịch đối tượng bình thường đều là ngang nhau, An Dở Dê lại áng lộ sạ sần công tốc, là danh xứng với thực đại nhân vật. Kia giao dịch một phương khác, hội là tiểu nhân vật sao? Lâm lão tổng Trịnh chọn gật đầu. Nói đúng a, An Dở Dê vì trong âm thầm giao dịch, tất nhiên là cẩn thận lại cẩn thận. Hắn là sinh hoạt tại dưới ánh đèn sân khấu, hắn lại có thể thoát khỏi một đám tạp ạ gia ti, có thể thấy hành động của mình bí mật tới cực điểm. Nhưng mà chính là như vậy bí mật hành động, lại bị người trinh chi. Nói cách khác còn có phe thứ ba hiểu rõ hai phe này hành động. Lẽ nào không đáng sợ sao? quan trọng nhất là cái đó phe thứ ba cao thủ chỉ là một kích liền để cao lớn quỷ lão bị bùi dập giữa chợ sau đó đối mặt các loại tài vật cũng không nhúc ních chút nào tâm chỉ hướng phía túi sách ra tay quá mức gọn gàng một chút cái này khiến ta nhớ tới một loại người lâm lão tổng đội vàng truy vấn người nào lý ương thở giải, quân nhân a lâm lão tổng con mắt trừng lớn quân nhân lý ương nghiêm mặt nói còn không phải bình thường quân nhân là quân nhân chuyên nghiệp lính ngạch trùng tổng giám đốc ngài cũng là biết đến chúng ta lên qua trường cảnh sát sau khi đi ra thân thủ so với người bình thường mạnh hơn nhiều Nhưng mà muốn có phải không kiên trì rèn luyện, chỉ cần 3 năm sau đó, thân thủ thì thoái hóa thành so với người bình thường mạnh một chút có hạn. An Dở Dê là cao lớn quỷ lão, thể trạng vậy cường tráng, hắn còn có tập thể hình thói quen. Có thể một kích nhường hắn bị vùi dập giữa chợ, nhường hắn bảy, 8 tiếng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thậm chí không có nửa điểm tổn thương. Loại đó đối với lực đạo không chế tinh chuẩn, cũng không phải bình thường người có thể đủ làm được a. Ta nói được không phải bình thường quân nhân, đó là bởi vì ta hoài nghi Đạc thương An Dở Dê làm không tốt chính là lính bạc trùng. Tê, thần tham a. Lâm lão tổng hiểu rõ lý ứng rất lợi hại nhưng mà không nghĩ tới hắn lợi hại đến loại tình trạng này. Đây là một loại rất kỳ và ý nghĩa. Lý Ưng kỳ thực một thằng rất lợi hại, nhưng mà Lâm lão tổng ở trung lâu, đối với bản lãnh của hắn cũng không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Nhưng là thông qua sự tình hôm nay, Lâm lão tổng rốt cuộc biết Lý Ưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đó là thật lợi hại, giá trị cực lớn hẹn 2 triệu. Nếu những người khác nghe được Lý Ưng phân tích, ước chừng sẽ cảm thấy người này suy luận không tệ. Nhưng mà Lâm lão tổng hôm nay dạng sáng thế nhưng tốn 2 triệu. Tự nhiên hiểu rõ công tác an giờ dề gặp cái gì. Hiện tại cùng Lý Ưng suy luận vừa so sánh, và thực là hoàn mỹ bổ sung. Lâm lão tổng nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, có thời gian lúc đọc thêm nhiều sách, dù là thi một trường thành hàm thụ cũng tốt. Lý Ưng nhíu môi, đúng là ta lúc đi học đọc sách đọc không tốt, lúc này mới muốn đến thi cảnh sát. Lâm lão tổng cả giận nói, ngươi muốn lên cảnh tư cấp bậc cảnh sát thì nhất định phải có văn bằng đại học, bằng không ngươi cả đời liền muốn làm một thanh tra cao cấp sao? Lý Ưng hiểu liền lâm ý của lão tổng, này là muốn để bạn chính mình a thế là hắn chân thành nói, quay lại ta liền mời ra giáo, giúp ta đọc sách. Lâm lão tổng lúc này mới đổi giận làm vui, ngươi là một người mới, tuyệt đối không thể mai một trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một chút lý ưng nhịn không được ngáp một cái lập tức liền muốn trời đã sáng qua lại giày vò làm gì ta nằm sấp ở văn phòng hít mắt một hồi liền được lâm lão tổng lắc đầu trở về ngủ đi các ngươi tiểu tổ người đều trở về ngủ ta cho các ngươi phóng nửa ngày nghỉ buổi chiều lại đến thế ban lý ưng đông chốc tinh thần đa tạ trưởng quan sau đó hắn lập tức có hoài nghi trưởng quan nếu là như vậy vị tiên lão công tác vụ án lâm lão tổng nói khẽ ngươi không phải là không muốn kiểm tra sao lý ương núm bay làm cảnh sát vụ án gì đều phải kiểm tra a lâm lão tổng lắc đầu Dựa theo ngươi ngay từ đầu ý nghĩ làm đi. Chính mình ngay từ đầu ý nghĩ. Lý Ưng đột nhiên một cái giật mình, "Tổng giám đốc, có phải hay không có đồ vật gì là ta không biết?" Lâm lão tổng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Ưng, "Ngươi không phải cũng đoán ra được rồi sao?" Lý Ưng thở dài nói, "Ta suy luận ra tới chỉ là có ba phe thế lực tại Giang co, thế nhưng vì sao ta là may may không biết ta?" Lâm lão tổng bế tay, gọi Lý Ưng tiến lên, "Giản hai một phen." Lý Ưng lập tức nói, "Tổng giám đốc, ta cái này đi ngủ. Mẹ nó thái giò người, lại liên lụy tới nhiều như vậy thế lực lớn. Vụ án này ai nguyện ý kiểm tra ai đi kiểm tra đi." Chương 231, Tá trị nhìn chăm chú, một, chương 231, Tá trị nhìn chăm chú, một, sơ, tổng tự cảng đảo đã kết thúc hôm nay điều tra, có một phần văn bản báo cáo. Thanh Xuân Tịnh lễ Elizabeth lấy ra một phần hồ sơ. Tá trị nhìn cũng không nhìn một chút, tâm thần cũng chú ý tại trên bít tết nướng. Bít tết nướng là một việc cần kỹ thuật, nhất định phải hết sức chăm chú. Mười thành tục bỏ bít tết tối khảo nghiệm một đầu bếp kỹ thuật, nhiều một phần trông có vẻ giả, thiếu một phần không quen. Tá trị không phải đầu bếp, hắn là chính trị bộ trưởng quan, bí tết nướng chẳng qua là luyện tập chính mình chuyên chú. Cuối cùng bỏ bít Tết đứng xong, tá trị thỏa mãn giải lên muối tiêu, dùng cơm cắt hạ một khối nhỏ nếm nếm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, phi thường tốt. Sau đó nhanh chóng đem bỏ bít Tết điểm thị, rơi vào hai cái trong mâm, rất thân sĩ trước tiên đem đĩa giao cho Hề Elizabeth, cái thứ hai mới là chính mình. Lại mở ra rượu vàng, phóng những kia chết tiệt đáng ghét công vụ, chúng ta muốn hưởng dụng mỹ thực. Elizabeth vui vẻ nói, "Đa tạ sơ." Hai người ngon lành là hưởng dụng một bữa, sau đó tá trị ngay lập tức tiến nhập trạng thái, thổ khu càng đạo là phái ai điều tra. Elizabeth ngồi nghiêm chỉnh, "Sơ, lâm thị trưởng phái Lý Ưng làm điều tra." Lý Ưng là hương giang nổi danh nhất, thần thám một dòng, hôm qua hắn làm hai vụ án, cũng có báo cáo hiện lên giao lên. Không nên hỏi vì sao tổng thự cảng đạo báo cáo chính trị bộ có thể quan sát, ủy lao vì kiểm chế hương giang người tháng tử, cố ý thiết lập chính trị bộ là có quyền tra hỏi bất kỳ vụ án nào. Một cái là tập đoàn tiền giả vụ án, Lý Ưng báo cáo miêu tả cực kỳ là kỹ càng, vụ này tiền giả vụ án phía sau tất nhiên là một quái vật khổng lồ. Kia tiền giả làm được thái giống như thật, chỉ có dùng chuyên nghiệp dụng cụ mới có thể kiểm điều tra ra. May mắn tập đoàn tiền giả làm là đô la Mỹ, vàng không Đây đối với chúng ta thế nhưng một đại phiền mãi. Ta kết luận, chết mất tập đoàn tiền giả người phụ trách là không làm được như vậy tình tế phía bản phía sau nhất định có người lúc hướng dẫn. Nhưng mà lâm lại quyết định muốn kết án. Elizabeth dây dùa cái mông có phán đoán, lâm làm một cái cáo giả, hắn không muốn đắc tội tập đoàn tiền giả phía sau phạm tội đội. Ta trị cười lạnh nói, sao phải nói được như vậy biến chuyển. Thiên hạ tối biết chế tác tiền giả thì là ngân hàng, lâm không muốn đắc tội ngân hàng là chuyện chính xác. Không cần nói, bọn hắn thì ngay cả chúng ta vậy không muốn đắc tội ngân hàng. Elizabeth trầm giọng nói, sơ chúng ta là cục tình báo quân sự ảo lộ xà sẩn tá trị cười to Elizabeth ngươi là một vị mỹ lệ nữ nhân sự nghiệp của ngươi tuyến vậy cũng đủ lớn cái mông của ngươi vậy đầy đủ bình lên ngươi là một làm cho người dẫn lửa biêu bật nhưng mà ta phải nói cho ngươi ta hy vọng ngươi nghiệp vụ năng lực cũng có thể cùng mỹ mạo của ngươi kết hợp bằng không dựa theo hương giang cách sống ngươi cũng chỉ là một con xinh đẹp bình hoa chỉ có thể xem không thể dùng Elizabeth đội vàng nói xin lỗi sơ ta sẽ cố gắng tăng lên trình độ của mình tá trị thỏa mãn gật đầu chúng ta là cục tình báo quân sự không giả Nhưng nhìn bạn lần phải nhớ kỹ, không nên coi thường bất luận kẻ nào, đặc biệt bất luận cái gì kẻ có tiền. Sợ rằng chúng ta là cường lực bộ môn, nhưng mà tại bản địa, chúng ta cũng không dám hoặc là không thể nào đắc tội những người có tiền kia. Tây Vương là kẻ có tiền thiên hạ. Ngươi có thể thỏa thích xem thường hoàng gia, không tầm thường bọn hắn chính là một ít hình người con dấu. Ngươi đây là biểu tình gì? Elizabeth kinh ngạc che miệng, "Sơ, đây chính là hoàng gia a?" Tá trị cười lạnh nói, "Ngươi cái kia không sẽ cho rằng chúng ta là vì hoàng gia đem sức lực phục vụ a?" Elizabeth khẽ giật mình, chẳng lẽ không đúng sao? tá trị lắc đầu thở dài nói thật cho ngươi biết đi tại hạ viện các nghị viên trong mắt hoàng gia chẳng qua là linh vật thôi cần bọn hắn lúc thì phát cái báo tin để cho bọn họ tới đi một cái đi ngang qua sân khấu không cần bọn hắn lúc bọn hắn vui lòng đi nơi nào đều được chỉ muốn hay không ảnh hưởng những nghị viên kia các lao ra là được đây là tất cả hạ viện nghị viên chung nhận thức Elizabeth tư duy đều bị lật đổ lại là như thế tá trị mỉm cười nói vậy ta hỏi ngươi những kia hạ viện các nghị viên nghe ai Elizabeth vừa định muốn mở miệng nói nghe cử tri sau đó sinh sinh địa nhị được dựa vào trực giác nàng cho rằng đây không phải đáp án chính xác may mắn tá chỉ cũng không cần nàng đến trả lời, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hạ viện các nghị viên nghe kẻ có tiền, muốn tham tuyển nghị viên, phải có tiền đi tham tuyển, kẻ có tiền cho bọn hắn tài trợ, đem bọn hắn đẩy lên nghị viên vị trí, như vậy các nghị viên liền cần cho những người có tiền kia đầy đủ hồi báo. Kẻ có tiền là chúng ta nền tảng, không mệt mệt là áng lộ xa xẩn, tất cả quốc gia phương tây đều là như thế. Chúng ta cơ sở chính là kẻ có tiền. xem thường hoàng gia, ngươi không có có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là muốn là đắc tội kẻ có tiền, ngươi sẽ tại thế giới phương tây khó đi. Cho ngươi một lời khuyên không nên đắc tội kẻ có tiền. Không trùng hợp là Hương Giang nơi này áp dụng cũng là áng lộ xạ xỉn chế độ. Nơi này kẻ có tiền đồng dạng không thể đắc tội. Elizabeth cảm thấy khó có thể tin. Tá chỉ đã mở cái đề tài này, rứa quát liền nói rõ một chút. Elizabeth, ngươi cảm giác phải chúng ta đi vào Hương Giang là vì cái gì? Elizabeth theo bản năng mà nói ra, phối hợp quốc gia chỉnh đốn Hương Giang. Tá chỉ đặc biệt im lặng, ta chỉ là cục tình báo quân sự thiếu tá, không có lớn như vậy quyền hành làm loại chuyện này. Những kia chính trị khẩu hiệu ngươi có thể ném đi một bên. Chúng ta tới Hương Giang nhiệm vụ kỳ thực thì một kiếm tiền. Kiếm tiền. Con mẹ nó là kiếm tiền. Bất chấp đại giới điệu kiếm tiền. Đây mới là cục tình báo quân sự cho chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Elizabeth có chút khổ sở, tá trị ở trong mắt nàng quý ông lịch sự hình tượng phá hoại hầu như không còn. Tá trị thản nhiên nói, bản địa tài chính thật không tốt. Giá hàng tiêu thăng không nói, thất nghiệp suất còn cao, tài chính gánh vác rất nặng. Chúng ta phải không ngừng điệu kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể chứng cứu chính phủ của chúng ta. Chúng ta muốn bất chấp đại giới, trộm lừa gạt, buôn buột đoạn thậm chí giết người chỉ cần có thể là áng lộ xạ sẩn thu hoạch đầy đủ tiền tài, những ta tự mình ra tay đều có thể. Chúng ta trên lưng bẩn tên không cần gấp, chỉ cần áng lộ xạ sẩn có thể trở lại vinh quang của ngày xưa, vậy cũng tốt. Người, hiểu chưa? Elizabeth nổi lòng tôn kính, nàng giống như gặp được thánh đồ. Ta chỉ mặt trở nên âm lãnh vô cùng. Chúng ta hội không từ thủ đoạn địa đi kiếm tiền, chúng ta phải dùng bạch phiến công hãm tất cả xã đoàn, chúng ta phải dùng tiền tài ăn ổn cảng phủ những người khác, chúng ta đồng dạng sẽ ở cảng phủ thương nhân bên trong tuyển chọn tối tâm hướng chúng ta áng lộ xạ sẩn địa đi tiến hành năm nữa. Nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, chúng ta muốn tại mau chóng thời điểm làm ra thành quả. Elizabeth khó hiểu nói: "Sơ, chúng ta còn có thời gian a." Tá trị lắc đầu: "Chúng ta không có thời gian, hương Giang còn có thời gian mấy năm thì phải trả lại quê nhà, chúng ta nhất định phải trong vòng mấy năm này hết thành một loạt nhiệm vụ." Elizabeth: "Đây là một hạng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ bây giờ còn chưa có chính thức khởi động, ta cho phép ngươi có thể trước giờ rời khỏi." Elizabeth thân hình chấn động, sau đó nói: "Sơ, ta sẽ không rời khỏi." Tá trị nhàn nhạt nhìn nàng: "Phải không? Ngươi nguyện ý vì nhiệm vụ nỗ lực tất cả?" Elizabeth kiên định nói, "Ta vui lòng. Tá trị lắc đầu, vạn sự không muốn nhanh như vậy địa đáp ứng, chỉ có trải qua ngẫm sâu tính kỹ sau đó, làm ra quyết định mới là kiên định. Hiện tại, cho ngươi thời gian hảo hảo mà nghĩ, ngươi xác định ngươi năng lực trả bất cứ giá nào." Elizabeth cắn môi nói, "Ta có thể." Tá trị tiến lên ép hỏi, "Nếu như gặp phải khó giải quyết nhân vật, muốn ngươi dùng mỹ nhân kế đâu?" Elizabeth thân thể hoảng động liếu nhất hạ, "Mỹ nhân kế, đó không phải là hy sinh chính mình sao? Năng lực đáp ứng sao?" Elizabeth suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng nói, "Năng lực tá chị nhẹ nhàng vu vu khuôn mặt của nàng. Elizabeth không nút ních, nàng sợ choáng váng. Thả lòng, cô gái của ta, ta cũng không bỏ được để ngươi sử dụng mỹ nhân kế. Elizabeth miễn cưỡng cười cười. tá chị lại lần nữa ngồi trở lại đi, dơ chén rượu lên. Tất nhiên chúng ta đã lấy được chung nhận thức, ta quan trọng nhất trợ lý đã vào chỗ. Như vậy, thì để cho chúng ta nâng chén chúc mừng đi. hai người xa xa điệu trăng cốc, vậy không nhấm nháp rượu vàng ngụy vị, uống một hơi cạn sạch. tá chị khuôn mặt lại lần nữa trở nên âm lãnh. Elizabeth đem tiền giả vụ án tài liệu giao cho Vi Lực, sau đó nhường hắn tìm kiếm người thích hợp tiếp tục làm tiếp. Elizabeth lấy làm kinh hãi, đây chính là đô la Mỹ. Tá trị thản nhiên nói, chương 231, tá trị nhìn chăm chú, 2, chương 231, tá trị nhìn chăm chú, 2, ta nói, mục đích của chúng ta là kiếm tiền, không từ thủ đoạn. Ta mặc kệ quốc gia khác, ta một mực cảng lộ sa sần. Chỉ cần đặng lộ sạ sần có thể trôi qua càng tốt hơn, cho dù quốc gia khác cũng biến thành phế tích, kia chuyện liên quan gì đến ta? Tá trị ánh mắt trở nên âm lãnh, Elizabeth, ngươi phải hiểu được, tại chúng ta nơi này, không cần vô tư suy xét những người khác hoặc là quốc gia khác tình cảm. Chúng ta chỉ là quốc gia của mình phục vụ tuyệt đối không nên bị thế tục đạo đức quan niệm cho vây khốn như vậy ngươi là làm không tốt công việc của chúng ta càng gánh chịu không ở loại áp lực này chúng ta nhất định mang tiếng xấu Elizabeth thân thể run rẩy sau đó chậm rãi trở nên kiên định vì ảng lộ xả sẩn ta vui lòng tá trị chậm rãi gật đầu ta biết ngươi là ảng lộ xả sẩn ngồi dưỡng tinh anh hiện tại chúng ta phải thật tốt điệu rộng mở tâm sự có lẽ có thể bài trừ ngươi một ít sai lầm quan niệm Elizabeth kiên quyết không đồng ý tá trị lời giải thích sơ của ta nhận biết rất bình thường tá trị mỉm cười gật đầu sau đó hỏi ngươi cảm thấy trên thế giới này người nào trùng ưu biến nhất Eliza không chút do dự hồi đáp: Chúng ta, người da trắng, tá trị cười nhạo nói, vậy chúng ta ưu tú nhất, người da trắng, làm sao lại như vậy không có sáng chói lâu đời văn minh? Chúng ta văn minh, thậm chí càng leo lên Hy Lạp, hiện đại khoa học chứng minh, chúng ta cùng hàng kỳ thực một mươi tổ tại Hy Lạp văn minh thịnh vượng lúc, chúng ta đều là dã man nhân. Ừ ừ. Với lại, ta phải nói cho ngươi là, chúng ta tại văn hóa phục hưng trước đó, ép căn bản không hề chính mình lịch sử. Ngươi đi tới Lương Giang, ngươi biết quê nhà lịch sử là cỡ nào mênh mông. Mỗi chiều mỗi đời lịch sử, bọn hắn tất cả đều ghi chép lại không phải truyền miệng thơ ca, không phải người ngâm thơ rong có một không hai, mà là chân chính chữ viết. Một đời một đời điệp ghi chép lại. cái gọi là trên dưới năm ngàn năm, chính là một quyển lại một quyển trầm trọng sách sử chất đống. quan trọng nhất là bọn hắn chẳng những ghi chép bọn hắn lịch sử, bọn hắn còn ghi lại xung quanh quốc gia lịch sử. đừng dùng cái biểu tình này, ngươi có phải hay không cho là bọn họ là nói dối? Tiêu ta cho ngươi biết, bọn hắn còn ghi chép trên trời tinh tượng. tỷ như quyết định thương triều cùng triều chu vận mệnh vũ vương hạ hiểu rõ là tại có một ngày sao? Elysa bẽn ra gặp quỷ nếp mặt, này đều có thể hiểu rõ. tá trị núm nuốt bay. Của ta cô đương, ta không phải mới vừa nói sao, bọn hắn còn ghi chép tinh tượng. Không trùng hợp là, ngày đó có đặc thù tinh tượng. Căn cứ suy tính, sự kiện này phát sinh ở trước công nguyên 1046 năm ngày 20 tháng 1. Ngay cả thời gian cụ thể cũng có ghi chép. Elizabeth hai tay che miệng lại, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Không may, lịch sử của chúng ta không kịp bọn hắn lớn như. Thậm chí chúng ta văn minh cũng đều là từ trong tay của bọn hắn ăn cắp tới. Elizabeth thân thể lăng lư, mặt mày tái nhợt, sơ, đây không phải là thở. Tá chỉ nốn núm mai, là cái này thật sự. Minh lúc. Chúng ta Tây phương truyền giáo sĩ tiến nhập quê nhà, phiên dịch hàng loạt điện tích, trở trở về. Sau đó, thì từ sau lúc đó không lâu, đột nhiên thì toát ra văn hóa phục hưng. Tá trị ha ha cười lạnh, ta là cục tình báo quân sự quân nhân, ta từ trước đến giờ đều là dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, văn hóa phục hưng sớm không phục hưng muộn không phục hưng, lại là tại cái kia thời gian sau đó mới phục hưng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Elizabeth khó nhọc nói, ngươi là nói. Tá trị mỉm cười nói, những kia truyền giáo sĩ cũng là gián điệp a. Chuyên môn theo quê nhà đánh cấp trí thức cái này cùng ổ cả một tổ phái đường sứ tác dụng là giống nhau, không có cách nào, ai bảo quê nhà là vĩnh hằng nơi đâu? bọn hắn có tự nhiên ưu thế. thượng đế hứa cho bọn hắn thông tuệ nhất ý nghĩ, bọn hắn có thể biết rõ thế nào mới có thể thông hướng chính xác con đường, không theo nhà bọn họ mặt đánh cắp tri thức, lại từ trong tay ai đánh cắp đâu? Elizabeth còn là rất khó tin tưởng, sờ, chỉ bằng vào chưa biết ghi chép kỳ thực rất khó phán định một đoạn lịch sử. tá trị tán thưởng nhìn Elizabeth, không sai, cho nên quê nhà chỗ nào rộng lượng di vật văn hóa tư liệu lịch sử, bọn hắn còn có một cái rất đáng được sương đạo cách nói, gọi là cô lập không chứng nghĩa là gì đâu? chỉ có một ví dụ là không thể làm chứng cứ. nhưng mà ta phải nói cho ngươi, tiểu này lịch sử phán đoán suy luận, ngươi không muốn học? Elysa khó hiểu nói, vì sao? tá trị ớt nói, vì chúng ta lịch sử, cơ bản ai cho ngươi đều là cô lệ, chỉ có này mấy trăm năm lịch sử có tương đối liên hệ. Elysa bet triệt để hết hy vọng. nhưng mà nhường nàng kinh ngạc chính là, tá trị nói ra, ngươi có phải hay không cho là ta hội kiến trách truyền giáo sĩ? không, ta mười phần kính nể hành vi của bọn hắn, chính là bởi vì bọn hắn, chúng ta mới chính thức bắt đầu văn minh tiến hóa. bọn hắn là công thần. Elizabeth kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên có chút đã hiểu tá trị lời nói. Liên tưởng đến đối phương mới vừa nói kia lời nói, nàng có cảm ngộ mới. Quân tình nhân viên trong lòng chỉ có quốc gia, những kia truyền thống đạo đức không nên chói buộc bọn hắn. Tá trị lại nói, không có lịch sử không cần gấp, chúng ta có thể lập. Chỉ cần nói hơn nhiều, lập lại hơn nhiều, không phải thật sự thì lại biến thành thật sự. Elizabeth khó nhọc nói, cần muốn như vậy sao? Tá trị gật đầu, rất có cần phải. Vàng không, lại thế nào đánh hạ vĩnh hằng nơi đâu? Elizabeth thận trọng nói, cái gì là vĩnh hằng nơi? Tá trị theo chỉ tay phương Bắc quê nhà chính là Vĩnh Hằng nơi. Thượng đế giao phó quê nhà đáng người thông tuệ nhất ý nghĩ, bọn hắn trời sinh rồi sẽ đánh giá ra sự vật chân tướng. Thế là theo bọn hắn tồn tại một ngày kia trở đi, bọn hắn thì là thế giới này thượng tiên tiến nhất. Nhưng mà, những người này không tin thượng đế. Đây là thượng đế cho bọn hắn con dân khảo nghiệm. Nếu ai đánh hạ Vĩnh Hằng nơi, ai có thể hưởng thụ nhất là ngọt ngào quả thực. Một đoạn này không phải tác giả cung biên, Tây phương có chút đầu thiếu ăn đòn giá hỏa thật sự thì cho là như vậy, tỉ như người phương Tây có người nhìn xem 62 năm trung ấn chữ tranh, bên trong chính là loại tư tưởng này cảm thấy hứng thú ngạn tổ nhỏ có thể đi lại qua, Elizabeth khó hiểu nói, chúng ta không phải đánh hạ sao? Tá trị khẽ miệng khẽ nhăn một cái, muốn là chúng ta thật sự đánh hạ, thương giang đều sẽ vĩnh viễn là chúng ta áng lộ sạ sân mới đúng, phu nhân thật trở cũng sẽ không tại trước đại hội đường quảng như vậy một phát. Elizabeth triệt để hết hy vọng. Tá trị nhấn mạnh, nghe cô gái của ta, nghĩ muốn tiến hành quân tình công tác, ngươi muốn bước bỏ tất cả hư giả nhận biết, ngươi muốn tiếp xúc đến thế giới này chân thực. Đây không phải cái gì lãng mạn chuyện xưa, càng không phải là đồng trong lời nói công chúa và đồ long dũng sĩ chuyện xưa. Trong này chỉ có chẩn chủi lợi ích Ngươi nếu làm không được, rất dễ dàng liền bị người ăn. Trên nhục thể cùng trên linh hồn đều sẽ bị người ăn. Hiện tại, ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Elizabeth phản xạ có điều kiện muốn nói, đôi mắt khát vọng nhìn tá trị, muốn. Tá trị khẽ miệng hơi nhếch lên, rất tốt, cô gái của ta, như vậy ngươi có tư cách tiếp tục nghe tiếp. Tá trị nhìn chăm chú Elizabeth, hắn rất hài lòng kiệt tác của mình. Thông qua vừa rồi ngôn ngữ, hắn đã đánh nát Elizabeth 20 năm trưởng thành thế giới quan, hiện tại, đoán này đáng yêu hoa hồng mặt cho chính mình một màu. Mặc kệ là màu trắng hoặc là màu đỏ hay là màu xanh dương, chỉ cần mình nghĩ thì có thể tùy ý địa tại linh hồn của nàng thượng bôi lên. Ta chỉ cười lấy nhìn thoáng qua Helia trước mặt bàn ăn. Cục tình báo quân sự cung cấp dược vật rất có hiệu quả. Quay lại ta phải gọi điện thoại thúc bọn họ nhiều muốn mấy phần. Chỉ cần ta nhổ làm và đáng, đều sẽ có rất nhiều cái Helia giống nhau trợ thủ đắc lực. Chỉ là đáng tiếc, loại thuốc này vật nghe nói vô cùng chân quý. Hình như đối với người sử dụng vậy vô cùng hạ khắc. Ý chí kiên định người dùng cái hiệu quả này không tốt lắm. Thực sự là phiền phức. Ta chỉ một vừa thưởng thức kiệt tác của mình, một bên âm thầm căm tức, đế quốc ngày càng mục nát. Tượng Elizabeth dạng này hoa trắng nhỏ còn có ý lị như thế hèn điếu ra hỏa, đến cùng là thế nào thông qua sơ tuyển. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ngược lại là thuận tiện ta. Chương 232, phá toái tân quan, 1, chương 232, phá toái tân quan, 1, sơ, ngài có dặn dò gì? Elizabeth đã bị tá trị khuất phục, đáng thương hoa trắng nhỏ ở đâu nhận như thế ngăn trở. Đây cũng không phải là đơn giản ngăn trở, tá trị không những ở cô nàng, còn lặng lẽ đối nàng dục. Theo thời khắc này lên, Elizabeth sẽ chỉ đối với tá trị hoàn toàn trung thành. Dựa theo chúng ta chương trình hội nghị làm sự tình liên tục, Ta chỉ dọt nói lại là ôn hòa cực kỳ. Elizabeth là trợ thủ của mình, tự nhiên muốn nhiều ôn hòa thì có nhiều ôn hòa. Ngươi phải hiểu được, ta sẽ không quê nhà lời nói, ngay cả tiếng Quảng Đông ta cũng sẽ không nói. Ngươi là của ta đại nô. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, mặc kệ mặt đối với bất kỳ người nào, nhất định phải thể hiện ra chúng ta cứng rắn tới. Chúng ta đối ngoại là chính trị bộ, trên thực tế là cục tình báo quân sự, vốn là bạo lực cơ quan. Elizabeth vui lòng phục tùng. Sơ, mệnh lệnh của ngươi thì là nguyện vọng của ta. Ta chỉ càng dọt đầy lớn ý, ngươi không phải nói còn có một cái vụ án sao? Elizabeth bét tội và nói: đúng, còn có một cái vụ án. Công tước Anjier báo cảnh sát sưng bức đi một cặp da, yêu cầu Dương Giang cảnh sát dù thế nào nhất định phải tìm thấy cái này cặp da. Tá trị cười lạnh không thôi, vụ án này cũng là tổng khu cảng đảo lý điều tra sao? Elizabeth liên tục gật đầu, đúng thế, không hề nghi ngờ, hắn là tổng khu cảng đảo thần thánh một trong, với lại hiệu suất cao tới đáng sợ. Hôm nay dạng sáng, hắn đã đem báo cáo để giao cho Lâm Tư trưởng. Tá trị có chút dừng lại, tự thiếu phi tiểu nói: cô gái của ta, mời ngươi lần sau gặp lại loại tình huống này lúc, còn nhớ muốn nhiều động não. Elizabeth không hiểu nhìn hắn, có chỗ nào không đúng sao? Tá trị cười lấy lắc đầu, quá không đúng. Loại án này liền xem như lại thế nào nhanh cũng sẽ không đang rõ xét mấy giờ sau đó thì có văn bản báo cáo đưa giao lên, miệng báo cáo cũng đã là cực hạn. Elizabeth biến sắc nói, kia phần báo cáo này. Tá trị bừa cả nói, Lâm là một lao hồ ly, cực kỳ khốn khéo. Lý là thần hãm, tự nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Lâm là đội cảnh sát tinh anh, tự nhiên hiểu rõ có chút vụ án hội muốn mạng người. Ta đoán tám thành Lâm đây là muốn trôn tránh trách nhiệm. Elizabeth khó hiểu nói. Vụ án này là phát sinh ở khu vực quản lý tầng đảo, sao trốn tránh trách nhiệm? Lại có ai có thể cho bọn hắn điểm gánh trách nhiệm? Tá trị bất đắc dĩ nhìn Elizabeth, trên tay ngươi cầm là cái gì? Elizabeth không thể tin nhìn tá trị, lâm tự trưởng biết nói chúng ta hội tiếp nhận. Tá trị thản nhiên phẩm rượu vang, không là để cho ngươi biết sao, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Nếu ai xem thường người khác, cái thứ nhất thua thiệt liền là chính mình. Đây không phải cái gì lời nhường hay, đây là thực sự kinh nghiệm. Elizabeth sắc mặt trắng bệnh, nàng cao ngạo bị đánh trúng nát, giờ khắc này, nàng thật không có bất luận cái gì kiêu ngạo dựa vào tá trị xác thực rất hài lòng. Eliza Beth chuyển biến. Tốt, tiếp tục. Elizabeth tiếp tục đọc lấy phần báo cáo kia. Tổng thư cảng đảo báo cáo điều tra nói rõ, vụ án phát sinh thời gian là tại chiều hôm qua, nhưng mà công tước Anjelie lại là đang đến gần lúc dạng sáng mới báo án. Công tước Anjelie là cùng người giao dịch. Người nào đó trước mình một bước tiến nhập hiện trường vụ án mô đơn vị. Sau đó công tước Anjelie mới bước vào. Hai người thậm chí không có gặp nhau. Cái trước tại cái kia đơn vị lưu lại một con tập ra, đây chính là dẫn đến Anjelie bị tập kích một con kia. Tá chị giật mình, có chứng cứ xác thực sao? Elizabeth nhanh chóng mở ra. Có, bằng chứng liên tương đối hoàn chỉnh, Lý lời giải thích là thật. tá trị ôm cánh tay cao mày nói, vụ án dường như có lẽ đã có thể phá. Vì sao Lý muốn buông tay đầu. An giờ gie lại không bị thích, dù sao cũng là áng lộ xả sẩn công tước, đây chính là to lớn binh dự, có thể làm người thăng chức tăng lương loại đó. Elizabeth mở ra báo cáo ngẩng đầu lên nói, sơ, ta nghĩ ta hẳn phải biết nguyên nhân. tá trị hư chỉ chỉ, nói cho ta biết nguyên nhân. Elizabeth tiếp tục nói, Lý trong báo cáo hoài nghi, An giờ gie một sớm đã bị người theo dõi, giới hạn trong An giờ gie hình thể cùng ngẫu gia. Khả năng này cũng cao. Người hiểm nghi phạm tội rất có kiên nhẫn, có thể toàn bộ hành trình bản quan An Dở Dê tất cả động tác. Nhưng mà kia cái trong đơn vị không có bên thứ ba giấu chân, chỉ có thể nói hắn không có tiến vào bên trong. Chờ đến An Dở Dê lấy được túi sách sau đó, người hiểm nghi phạm tội mới đột nhiên ra tay. Rất nhẹ nhàng liền để An Dở Dê ngủ bảy, tám tiếng, còn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Tuổi tiểu theo Lý cùng An Dở Dê tiếp xúc đến xem, An Dở Dê tinh thần đều không tệ. Lý Hoài nghi. Tá chỉ hỏi, Hoài nghi gì? Hết mặt không chút thay đổi nói, người hiểm nghi phạm tội có bối cảnh lính đặc trùng nàng đã bất lực trầm biếng. Hôm nay dạng sáng chính mình tam quan đều bị phá thoái, lại nhiều một ít, cũng không có cái gì đây bướm. tá trị đống chốc hứng thú, bối cảnh lính gặt chủng. tá trị tay một hạ một chút địa gõ lên mặt bàn, thật có ý tứ. Elizabeth, tại chúng ta nắm giữ trong tình báo, có người có bối cảnh lính gặt chủng. Elizabeth lập tức nói, có. Cục an ninh có vài vị là xuất thân quân nhân trưởng quan. Liêm thự bên trong có mấy cái tiểu tổ tất cả đều là quân nhân xuất ngũ. tá trị lắc đầu, không, ta không phải nói có quân nhân bối cảnh, ta nói chính là lính gặt chủng. Lý Khúc Giáp rất là nhạy bén. An giờ dê cũng từng phục qua nghĩa vụ quân sự, hắn còn không phải thế sao đi sống cho qua ngày. Thêm nữa hắn lại thường rèn luyện, có thể lặng yên không một tiếng động đồng phục an giờ dê. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cái đó người hiềm nghi phạm tội nhất định là có bối cảnh lính đặc trùng. Elizabeth Beth nhìn không được phản bác, lẽ nào không thể là lao gia nhân? Tá trị suy nghĩ một chút nói, khả năng này không lớn. Quê nhà không có lính đặc trùng phân chia, nhưng bọn hắn có liên đội trinh sát, việc làm cùng tây phương lính đặc trùng không sai biệt lắm. Nhưng mà người tài giỏi như thế là tương đối quý giá, cho dù là xuất ngũ sau đó trong vòng 3 năm vậy sẽ không cho phép xuất ngoại bài trừ bọn hắn Elizabeth vui lòng thủ tùng không hổ là tá trị trưởng quan phân tích vấn đề có lý có cứ cho dù Elizabeth muốn phản bác cũng phát hiện phản bác không được còn có hay không có bối cảnh lính đặc chủng người đâu Elizabeth đội băng nói có quân đồn chú áng lộ xả sẩn chỗ nào có một vị thượng úy hắn ở đây không cần đoàn đặc chủng phục dịch qua tá trị có hơi ngẩn ngơ thật có Elizabeth liên tục gật đầu có chính là bởi vì đại bí tỉ rộng có tại không cần đoàn đặc chủng phục dịch trải nghiệm bản bộ còn đặc biệt phê chuẩn mười bộ đặc trùng trang bị của không cần đoàn chó quân đồn chú dùng tá trị chửi gầm lên bản địa các tướng quân điên rồi sao cho chú quân không cần đoàn đặc trùng đơn binh trang bị Elizabeth khó hiểu nói sơ có vấn đề sao tá trị ha ha cười lạnh hít một hơi thật sâu gần đây hương rằng có cái gì không hiểu ra sao vụ án Elizabeth theo không kịp não mạch kín dị thường tá trị ý nghĩ sơ ta không hiểu ý của ngài tá trị cười lạnh nói ý của ta là gần đây có hay không có vô cùng không hiểu ra sao vụ án chính là loại đó hoàn toàn không biết người hiểm nghi phạm tội Elizabeth lập tức nói, có một kiện. Tá trị hỏi, thứ nào? Elizabeth dây rủa bờ eo của mình, lấy ra một phần khác tài liệu, đây là Tổng tự Tây Cửu Long đưa lên mỗi phần hồ sơ. Tại Tây Cửu Long nơi nào đó, có một đội nhân mã tập sắt liêm Tự một đội công việc bên ngoài tiểu tổ. Trời ạ, liêm Tự này đội tiểu tổ hay là suất ngũ quân nhân tạo thành tinh anh tiểu đội? Cái này bốn người tiểu tổ tại trong thời gian thật ngắn bị người mất mạng. Tá trị càng phát cười lạnh, nhưng tại sao muốn nói đặc biệt? Elizabeth nhỏ giọng nói, liêm Tự kia đội bị giết hại tiểu đội hai người hư hư thực thực bị không cần đoàn đặc trùng giao găm đa năng do dưới xương sườn đâm xuyên qua trái tim mất mạng. hai người khác là bị người dùng HKMP 5 súng tiểu liên một phát súng lấy mạng. tá trị khẽ giật mình một phát súng lấy mạng súng tiểu liên. Elizabeth giật mình sự miêu tả của mình đội vàng lật xem hồ sơ kinh hai nói sơ không sai bắn một phát mất mạng Không thủ sử dụng súng tiểu liên nả một phát súng. tá trị đột nhiên vỗ tay có hứng thật thú vị a tráng trách tổng tư tây cựu long bung tay nếu ta tại vị trí của bọn hắn ta vậy bung tay chương hai Phá tái tang quan, 2, chương 232, phá tái tang quan, 2. Elizabeth khẩn trưng nói: "Sơ, ngươi là nói, quân đồn chú có khả năng tham dự này hai vụ án?" Tá trị hỏi ngược lại: "Ngươi cứ nói đi." Elizabeth nói không ra. Tá trị thản nhiên nói: "Rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy, ngồi ở chúng ta vị trí bên trên, chuyện chúng ta muốn làm thật phiền toái. Bất luận kẻ nào đều muốn hoài nghi." Elizabeth nhịn không được nói: "Thế nhưng quân đồn chú làm như thế, đó là muốn ra tòa án quân sự." Tá trị nhịn không được cười lên: "Cô gái của ta, không muốn như thế chớ." dựa theo quê nhà lời giải thích, cái này gọi làm trời cao hoàng đế xa. Ai sẽ biết những thứ này? Với lại, cho dù bản địa hiểu rõ thì đã có sao? Chẳng lẽ còn năng lực đối với mấy cái này, đại binh có cái gì trừ phần sao? Elizabeth quả thực khó có thể tin, thế nhưng bọn hắn phạm sai lầm a. Tá trị nún núi bay, phạm sai lầm. Vậy ngươi có biết hay không, tại những địa phương khác đã từng có bản địa người đi điều tra, sau đó người kia thì bị phần tử khủng bố nổ chết rồi. Điều tra cũng liền không giải quyết được gì. Elizabeth chưa kịp phản ứng, qua hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, sắc mặt trắng bệch bị phần tử khủng bố nổ chết rồi. Kia thật là phần tử khủng bố sao? Tá trị nhún nhún vai, có lẽ là, có thể không phải, ai biết được. Elizabeth Đông Chốc đã hiểu sự tình căng khốc, cũng không dám lại ôm có bất kỳ hoang tưởng. Này Hai vụ án đánh dấu một chút, cứ dựa theo sở cảnh sát xử lý tốt. Elizabeth hỏi, chúng ta không cùng sao? Tá trị hỏi ngược lại, người nghĩ cũng bị người không minh bạch ám sát sao? Elizabeth liều mạng lắc đầu, nàng mới 20 tuổi, chính là như hoa như ngọc tuổi tác, còn không có sống đủ đâu. Ở đâu bỏ được chết đâu? Phong phú trải nghiệm là một món tài phú quý giá. Người khác cũng không phải người ngu, người ta không kịp chờ đợi buông tay. Như vậy, ngươi thì phải hiểu trong này thủy so với ngươi tưởng tượng phải sâu. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là nghe theo người khác đề nghị, không muốn hướng sâu trong nước đi. Cho nên, chúng ta phải học được buông tay. Mặc kệ là tổng tư cảng đảo Lâm, hay là tổng tư Tây Cửu Long Hoàng, bọn hắn đều là đội cảnh sát tinh anh. Nhưng hai vị này tinh anh cũng cảm thấy tay chân luống cuống. Ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết sao? Elizabeth muốn giải thích, tá trị còn nói thêm, cho dù ngươi vì màu da nguyên nhân xem thường hai vị này, như vậy liêm tự hai vị trên ra. Ngươi không thể nhìn không dậy nổi à? Vì sao hai vị này vậy thờ ơ đâu? Chết đi điều tra viên tiểu tổ. Thế nhưng liêm tự tinh luyện. Hai vị kia vì sao không nghĩ đi trả thù đâu? Ngươi nghĩ tới đạo lý này sao? Elizabeth sắc mặt trắng bệch. Có một số việc không cần nghĩ kỹ. Thật muốn nghiên cứu chi tiết sẽ có được cực độ kinh khủng kết quả. Elizabeth không cam lòng nói. Sơ, chúng ta cứ như vậy để đó. Tá trị thản nhiên nói. Kiềm chế, từ trước đến giờ cũng là một loại mỹ đức. Đặc biệt thực lực của ngươi không đủ để nghiền ép đối phương tình huống dưới. Chúng ta chẳng những phải nhẫn lại, còn phải học được mê hoặc đối phương chính như thượng đế nói đối phương muốn đánh chúng ta má phải vậy dứt khoát ngay cả má trái vậy dám đi lên nhường hắn đánh đây chỉ là sách lược khác nhau thôi chỉ cần để cho chúng ta nhìn chuẩn cơ hội tự nhiên muốn cả gốc lẫn lãi cùng nhau mang về Elizabeth khó nén thất vọng sơ ta còn tưởng rằng công việc của chúng ta sẽ phi thường thuận lợi tá trị cười ha ha ngươi là muốn quét ngang khoái cảm a Elizabeth chỉnh trọng gật đầu tá trị im lặng nói ta cũng muốn dựa vào thực lực cứng quét ngang rất đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ Elizabeth rất không cam tâm nói chúng ta thế nhưng cục tình báo quân sự đã công Tá trị thần tình nghiêm túc, "Kia ngươi cho rằng, tại Hương Giang thực lực lớn nhất là ai? Thực lực của chúng ta xếp tại vị thứ mấy?" Elizabeth suy nghĩ một chút nói, "Thực lực lớn nhất là đốc gia, tiếp theo là quân độ chủ, sau đó là chúng ta." Tá trị thở dài, "Ngươi muốn là như thế nghĩ, ta khoảng muốn rất nhanh liền vì ngươi tổ chức tang lễ." Elizabeth sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, "Sơ." Tá trị thản nhiên nói, "Tại Hương Giang, thực lực lớn nhất là kẻ có tiền. Ngươi nghìn bạn lần nhớ kỹ, tại thế giới phương Tây, thực lực lớn nhất vĩnh viễn là kẻ có tiền. Trừ phi là tại chiến tranh thời kỳ, cái này quy tắc có thể biết bị đánh phá." băng không, kẻ có tiền bĩnh viễn là có thể điều động tài nguyên nhiều nhất đám người này. Ta có thể không muốn bởi vì ngươi liên lụy, để cho chúng ta chính trị bộ lâm vào bạn tiếp bất phục tình trạng. Lúc kia nói không chừng, ta muốn thi tốt giữa xe. Ezra bẽ mặt mày tái nhận. Tiếp theo, thực lực lớn nhất không phải nó ra, mà là Hương Giang người. Chúng ta không có nơi này chủ quyền, chỉ có trị quyền. Người Áng Lô xạ sần mới bao nhiêu người? Hương Giang người thật muốn lật đổ chúng ta, căn bản thì không hưởng phí khí lực lớn đến đâu. Hứa Chi, Hương Giang còn có một cái cường đại tổ quốc. Ezra nhịn không được bĩ bẹp nói, thế nhưng. Quê nhà không mạnh a." Tá trị đùa cợt nói, "Ngươi phải thật tốt địa lục sách, đừng nghe những kia hư vô mở mịt mơ ngượng, quê nhà lập quốc sau đó, tất cả đối ngoại chiến tranh toàn thắng. Ngươi nói cho ta biết nói không mạnh. Hơn 20 năm trước, quê nhà còn một đấu 16, dường như đánh khắp cả trên thế giới tất cả các quốc, không mèn mẹn là Mỹ đế, còn bao gồm chúng ta Hạng lộ sa trận. Ngươi cho rằng phu nhân thật chờ vì sao tại trước đại hội đường bằng kia một phát? Nàng là cố ý sao?" Elizabeth câm như hến không dám lên tiếng. "Tá trị tâm mệnh." Rõ ràng Elizabeth so với hắn đến hương trang thời gian dài. Rõ ràng so với hắn đến Hương Giang thời gian sớm, kết quả những vật này còn muốn chính mình đến nói cho nàng. Nếu không phải nhìn Elizabeth mỹ mạo tương lai hội lên đặc biệt tác dụng, Tá trị mới sẽ không uổng tốn nước bột đâu, đã sớm một bạt hai mạnh tiến đi qua. Căn phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Tá trị hỏi, cái này Chu trên giang hồ có cái gì chuyện lớn? Elizabeth vội vàng nói, có. Đông Tinh Ô nhà ba người phạm thượng làm loạn, giết chết tiền nhiệm Đông Tinh tọa quán Lạc Đà, tập kích tổn thương tiền nhiệm Hồng Hương tọa quán Tượng Tiên Sinh, còn đang ở Lạc Đà tang lễ thượng giết chết đương nhiệm Đông Tinh tọa quán A buồn, xử lý một đám đông tinh nguyên lão. Tá trị hai mắt tỏa ánh sáng, đồng tinh vô nha. Này là cái nhân tài nha. Elizabeth ngạc nhiên, này là nhân tài. Tá trị tràn đầy phấn khởi nói, duy có dạng này vô pháp vô thiên người mới sẽ hợp tác với chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể biểu hiện ra vượng vàng áp đảo bọn hắn lực lượng, như vậy, chúng ta liền có thể vượng vàng không chế được ba người này. Nghìn bạn lần không nên quên sứ mạng của chúng ta, không từ thủ đoạn kiếm tiền. Elizabeth bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đang tiếng nói, nhưng mà ba người này bị đồng tinh ra pháp. Tá trị lập tức không hưng lắm. Hôm nay Hồng Hưng tân nhiệm long đầu lượng khôn cử hành long đầu yến. Trên giang hồ cái khác xã đoàn đầu mục đều sẽ cổ động. Chúng ta muốn hay không phải người đi nhìn một chút, có thể chúng ta liền sẽ có nhân tuyển tích hợp đấy." Elizabeth đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Tá trị không nói nhìn Elizabeth, ngươi đây không phải phải cho ta nhóm tìm kiếm giúp đỡ, ngươi đây là muốn dựng nên đối thủ. Những bang phái này thành viên tại bản địa khắp nơi đều có, lẽ nào ngươi không biết tính tình của bọn hắn sao?" Mặt mũi lớn hơn trời. "Hôm nay chúng ta nếu là dám đi vào trong đó biểu diễn, hôm nay trình diện tất cả xã đoàn đều sẽ căm thù chúng ta. Xã đoàn có nhiều khó chơi, ngươi không phải không biết a." Elizabeth nhịn không được giải thích nơi này không phải ảng lộ xạ sẩn bản địa, nơi này là Hưng Giang, tình huống còn là không giống nhau. Tá trị cười lạnh nói, xác thực không giống nhau. bọn hắn lại so với bản địa Sa Đoàn càng thêm cáu kỉnh. Mậu gia là chúng ta hộ thân phụ, tại Lương Giang, chúng ta hưởng có một ít không thể nói nói đặc quyền. Thế nhưng ngươi phải biết, Mậu gia tại một chút thời gian càng có thể trở thành chúng ta bừa đòi mạng. Sa Đoàn thế nhưng bạo lực cực kỳ. Ezra bét lập tức không dám nói tiếp nữa. Tá trị như có điều suy nghĩ, ta đã tại mấy cái tuần lễ tin bắn tượng đã nghe qua lượng con tên. Có thể, hắn sẽ là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn dựa theo lão già nhân lời giải thích ta nên trước cho hắn lấy lòng không bằng giúp hắn một chút cho tổng tự Tân giới mặc cho gọi điện thoại phái mấy chiếc xe đi cái kia nhà hàng Elizabeth bẽn rội và nói lưu cốt khí tá chị khẽ gật đầu đúng đi lưu cốt khí chỗ nào sắp đặt mấy chiếc xe bảo hộ lui tới giang hồ nhân sĩ nhưng đừng tiến lên quấy rầy bọn hắn chỉ cần phòng ngừa xuất hiện rối loạn là được rồi Elizabeth khó hiểu nói nếu là không nói rõ tình huống bọn hắn hội hiểu không tá chị không khách khí chút nào nói bọn hắn có thể so sánh ngươi hiểu chuyện do sắp hết năm Sự việc tương đối nhiều, tuần cáo vậy dùng hết, gần đây một tuần cũng chỉ gõ hai vạn chữ, vì bảo đảm mỗi ngày đều có đổi mới, kế hoạch bắt đầu từ ngày mai nhặt càng năm ngàn chữ, nếu như không nhiều bật độ cũng sẽ nhiều đổi mới một ít, chờ thêm hết năm giúp xong hội đủ lại, hổ thẹn hổ thẹn. Chương 233, khách quý chờ nhà, 1, chương 233, khách quý chờ nhà, 1, Trương Quốc Chiêm mang theo một bang hình đệ chui vào xe xuống phong. Lương Trí Hồng có chút tức giận bất bình, Trương sơ, chúng ta tại sao lại đi Liễu Quốc Khí a?" Trương Quốc Chiêm nhìn hắn một cái, "Nếu không cho ngươi nghỉ." Lương Chí Hùng ngượng ngùng nói, "Nghỉ cũng không tốt." chỉ là có thể hay không thay cái việc phải làm. Trương Quốc Chiêm thở dài, có thể a? Kia muốn hay không ngươi dẫn người đi Đông tình chỗ này? Lương Chí Hồng lập tức không nói lời nào. Hắn lại không muốn đi cái chỗ kia. Đông tình quả thực có bệnh, không tới Bắc Giác xử lý tăng lễ, ngược lại muốn tại tần giới. Bắc Giác thế nhưng bọn hắn tổ đình. Đây không phải gia tăng công tác của bọn hắn sao? Trương Quốc Chiêm chỉnh trọng nói, chuyện của hai ngày này mọi người đều biết, do đó những kia bực tức cũng thu lại. Chúng ta là o nhớ chính là muốn cùng xã đoàn liên hệ. Đây là chúng ta công tác, chối từ không được. Lương Chí Hồng không thể làm gì. Chương Quốc chiêm cười một tiếng, kỳ thực chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Lương Chí Hồng tiên quyết không đồng ý loại thuyết pháp này. chương sơ, chúng ta ở đâu may mắn? Trước đây cho rằng chỉ là duy trì cái kỷ luật, thuận liên có thể ghi chép một chút trên giang hồ đại lao hình ảnh. Ai có thể nghĩ tới Đông Tinh lại sẽ xảy ra chuyện như thế? Giang hồ trên một tháng treo một cái đại lao chính là ghê gớm chuyện lớn. Hảo gia hỏa, tại Đông Tinh nơi này, đại lao là thành tốc treo. Quả thực là lệnh người không lời. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua duy nhất một lần vải điệu nhiều như vậy đại lao. Lương Chí Hồng lời giải thích nhưng thật ra là cùng có chút trừ quan trong nhận thức giang hồ không tương xứng. Tại người bình thường nhận biết bên trong, trên giang hồ ngày nào không chết người, lại tại sao không có đại lao quải điệu đâu? Nhưng trên thực tế, xa đoàn hương giang đông đảo, tầng dưới chốt chém chém giết giết không ngừng, đúng là thường thường người chết, nhưng mà quải điệu đều là tiểu lâu la. Chân chính đại nhân vật, kia là tuyệt đối sẽ không tùy tiện quải điệu. Có đôi khi một năm năng lực quải điệu một đại lao thì khó lường. đều nói trên giang hồ người chết nhiều, nhưng nếu nghiêm túc quan sát, chó má người chết nhiều, treo đều là chút ít tiểu lâu la. Nhưng mà năm nay, nói cụ thể tháng này phải điệu đại lão đặc biệt hơn nhiều, chẳng những là đại lão bị treo, thậm chí còn có trên giang hồ quái vật khổng lồ bị diệt môn tình huống. đặt ở dĩ vãng, này là tuyệt đối không thấy được cảnh tượng. ngay tại lúc năm nay, cứ như vậy xuất hiện, mảnh bê cả nhà bị giết, vì lão lê bị chấp hành gia pháp, nê gia rơi đài, trung thanh xã bị diệt, a thiêm bị gia pháp, lạc đà bị ám sát, đông tinh thuốc phụ nhóm bị giết. quả thực là giang hồ đại lão bỏ mạng năm tháng. trương quốc chiêm lắc đầu, nào chỉ là ngươi chưa từng gặp qua, ta ra đây sông sáo nhiều năm như vậy, cho dù lôi lạc, long thành bang rơi đài lúc ta cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại lao duy nhất một lần bị giết, làm cũng tốt, giang hồ lại nên tới một lần đại tẩy bài thời đại. lương trí hồng trong lòng run rẩy, hy vọng hôm nay mọi thứ thuận lợi đi. trương quốc chiêm trừng mắt liếc hắn một cái, dù sao cũng so đi đông tinh bên ấy trông coi linh đường vận may à? lương trí hồng nghĩ cũng phải, bản năng của động vật là kính sợ sinh mệnh, trông thấy đồng bạn thi thể hội cảm thấy bản năng sợ sệt, đây là khắc sâu tại gen đồ vật bên trong, không sửa đổi được. người cũng là như thế, nhìn thấy trẻ con dáng sinh rồi sẽ hoan hỷ, nhìn thấy người già đi rồi sẽ rơi lệ. cung túc trực bên linh cữu đường so sánh đương nhiên vẫn là hữu cốt khí nơi này càng tốt hơn một chút. lương trí hồng thỉnh giáo trương sơ chúng ta muốn đi lượng khôn chiến yến tiệm chạy một vòng sao? trương quốc chiêm lắc đầu không chúng ta chỉ dưới lầu hữu cốt khí lương trí hồng chẹn họ gần chết cũng là người ta tại trong tiểu lâu ăn cơm chúng ta cho người ta làm bảo tiêu bọn hắn từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi trương quốc chiêm phất phất tay ngươi đang suy nghĩ gì chỉ bằng 8 giờ tối hôm nay nữa hữu cốt khí hội tụ hơn vân nửa giang hồ ngươi dám không ở bên ngoài đợi lương trí hồng cười hả hả nói chẳng qua là hồng hương lượng khôn long đầu yến làm sao có khả năng là hơn vân nửa giang hồ Trương Quốc Chiêm thở dài, ngươi biết cái gì? Buổi tối hôm nay, ngươi liền đợi đến mở mang kiến thức đi. Lương Chí Hồng cung phục. nhưng mà Trương Quốc Chiêm khắp nơi cũng cao minh hơn hắn, hay là cấp trên của mình liền xem như cung phục, kia vậy không có cách nào phải không nào? Nhưng mà Lương Chí Hồng là thật không tin buổi tối hôm nay sẽ còn có cốt khí nhìn thấy bao nhiêu nhân vật giang hồ. Nhưng mà đợi đến bọn hắn chạy đến lúc, thình lình phát hiện, tiểu lầu hưu cốt khí trước đã có người tại. Đây không phải là vượng giáp đường chủ sơn kê sao? Sớm như vậy liền đến, Trương Quốc Chiêm cũng không bất ngờ, lựa côn là sơn kê đến thăm đáp lễ lại cả. Hắn đuổi đến giúp đỡ, đó là bình thường sự việc. Rốt cuộc có Lâm Phong phía trước làm mẫu, Lượng Khôn muốn phong, không cần hoài nghi. Lương Chí Hồng đợi ở trên xe nhàn chán, nhịn không được hỏi: Trương Sơ, chúng ta không cần đâu xuống dưới cùng bọn hắn chào hỏi sao? Trương Quốc Chiêm buồn cười nói: Chào hỏi gì? Nếu dẫn tới hiểu lầm của bọn hắn làm sao bây giờ? Lương Chí Hồng khó hiểu nói: Chúng ta là cảnh sát, kiểm tra bọn hắn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trương Quốc Chiêm gật đầu: Ngươi nói không có sai, chúng ta kiểm tra bọn hắn thiên minh địa nghĩa, nhưng có phải hay không hôm nay kiểm tra bọn hắn? Đổi bất luận cái gì thời gian đều được, chính là hôm nay không được. Lương Chí Hồng càng không hiểu, thừa dịp tất cả giang hồ nhân sĩ cũng ở đây lúc, cho bọn hắn một khắc sâu giáo huấn không tốt sao? Trương Quốc Chiêm lắc đầu, không tốt. Các ngươi còn trẻ, cần phải biết, chúng ta cùng xã đoàn có hiệp nghị hắc bạch tồn tại. Bình thường bọn hắn tấn thăng đường chủ lúc, chúng ta tiến đến kéo người, đã làm đủ rồi sát huy động. Lúc này thì quả quyết không thể lại làm loại chuyện này. Vâng không, chúng ta không tuân theo quy củ. Lương Chí Hồng mắt tròn váng, còn có quy củ như vậy, đây không phải dung túng sao? Trương Quốc Chiêm thẳng nhiên nói, ngươi suy tính vấn đề, ngươi cho rằng các tiền bối không có suy nghĩ qua sao? Ngươi biết Hương Giang Sa Đoàn có bao nhiêu thành viên? Vì Giang Hộ Thập Đại mà nói, thành viên chính thức thì có 30 vạn đến 50 vạn người. Cái khác bên trong Tiểu Sa Đoàn đều không cần tính toán. Hương Giang nhà tù tràn đầy nhân tài ba vạn người. Ngươi muốn bắt hay tốt? Ngươi đem trong ngục Giang bắt đầy Sa Đoàn người, văn tướng ngươi có bắt hay không? Cái khác phạm tội hình sự tội phạm ngươi có bắt hay không? Mấy vấn đề này ngươi cũng cân nhắc qua sao? Lương trí hồng chẹn họ gần chết. Trương Quốc Chiêm nghiêm túc dạy bảo nói, trẻ tuổi, có chí hướng, làm việc tốt, làm việc trước đó muốn suy tính một chút, vì sao cái hiện tượng này xuất hiện thời gian lâu như vậy, đám tiền bối không có giải quyết đâu, là bọn hắn không có năng lực sao? hay là điều kiện không đủ? nếu như ngươi phải giải quyết làm sao bây giờ, cũng không thể kế hoạch gì đều không có, thì nhất thời xúc động liền bắt đầu hành động. đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, xui xẻo kia thất lễ người khác là ngươi. lương trí hồng không phản bắt được. trương quốc chiêm lại nói, chúng ta không thể đối với lượng không bọn hắn ra tay, cũng bởi vì tổng giám đốc căn dặn. lương trí hồng con mắt cũng chưa lớn, nhậm lao tổng tại sao muốn căn dặn cái này? trương quốc chiêm vậy không dò dím hắn, nhậm lao tổng nói. Cảnh sát cùng Hồng Hưng quan hệ không tệ, đồng thời rất nhiều sở cảnh sát đại khu cũng nhận Hồng Hưng ấn tình. Chỉ cần bọn hắn không nháo chuyện, chúng ta quyền đương nghỉ phép có lương. Lương Chí Hồng đầu góc đứng máy. Trương Quốc Chiêm thẳng nhiên nói, ta cho ngươi biết lời nói thật đi. Các sở cảnh sát hoặc nhiều hoặc ít địa nhận Lâm Phong ấn tình. Lâm Phong là ai? Nghĩ đến sẽ không cần ta lại nhấn mạnh. Lương Chí Hồng cười khăng nói, Trương sơ, ngươi không phải nói đùa sao? Trương Quốc Chiêm nét mặt dị thường nghiêm túc, ta chưa bao giờ đối với chuyện như thế này nói đùa. Nhớ ra Lâm Phong nói với hắn lời nói, Trương Quốc Chiêm thì lòng còn sợ hãi. Nguyên Lãng hạ sân hổ đó là trương quốc chiêm nội gián lâm phong hiểu rõ hòa hưng thịnh hàn bân đầu mã vượng hoàng tử trần Phượng tường là trương quốc chiêm nội gián lâm phong hay là hiểu rõ nhưng mà biết gì biết lâm phong chưa từng có cầm loại chuyện này áp chế hắn nhân tình này trương quốc chiêm được nhận về phần tổng tự tây cựu long hoàng lão tổng cùng tổng tự cảng đạo lâm lão tổng thiếu lâm phong nhân tình gì loại chuyện này trương quốc chiêm không muốn biết dù sao hai vị này cũng gọi qua điện thoại cho nhậm lão tổng đề xuất nhậm lão tổng không muốn tại lượng khôn long đầu yến sẽ lên làm chút việc khác cái khác ngược lại thì cũng tôi đi Chính trị bộ tá trị lại vậy tự mình cho nhầm lao tổng gọi điện thoại, vậy lệnh tổng thự Tân Giới không thể quấy nhiễu lượng Khôn Long đầu yến, cái này thì kinh khủng. Trên giang hồ cũng đồn đãi, Lâm Phong cổ tay thông thiên, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà như thế thông thiên. Một đám bản địa đại khu tổng thự trưởng gọi điện thoại không nói, ngay cả cảnh vụ xử cấm kỵ chính trị bộ tá trị cũng tự mình gọi qua điện thoại tới. Nay nào chỉ là thông thiên a nhưng mà loại chuyện này là không có cách nào cho lương trí Hồng giải thích. Chương 233, khách quý chờ nhà, 2, chương 233, khách quý chờ nhà, 2, ai lại không có trẻ tuổi qua đây? Ai không có xúc động lúc, luôn cảm giác mình đây tiền bối năng lực, có thể kết quả phát hiện hay là tiền bối lưu lại kinh nghiệm nhất là có tác dụng. Đó là dùng máu tươi tổng kết. Xe sung phong ở chỗ này đợi không đến bao lâu, Lâm Phong đến rồi. Trông thấy xe sung phong là người, với tay, Sơn Kê hấp tấp chạy tới, "Phong ca, ngài đã tới. Bố trí hội trường loại chuyện nhỏ này giao cho ta đến là được rồi." Lâm Phong chỉ vào xe sung phong hỏi, "Cảnh sát đến đây lúc nào?" Sơn Kê bĩu môi, "Đến rồi có 2 giờ. Bất quá bọn hắn một thằng ở nơi đó, ngẫu nhiên có người xuống tới hút thuốc, ngược lại là không có làm cái gì những chuyện khác." Đại lao Long đầu đến, bọn hắn vậy không buông tha, thật xui quậy. Lâm Phong khoát qua tay, nghĩ như vậy thì sai lầm rồi. Chúng ta cùng bọn hắn là lập trường khác nhau, không có gì thù hận. Ngươi có hay không có cho người ta nước chả uống? Sơn Kê cười khổ nói, Phong Ca, ta đều muốn đuổi bọn hắn đi, còn cho bọn hắn nước chả uống? Lý Phú đi vào Lâm Phong bên cạnh, Phong Ca. Lâm Phong phân phó nói, ngươi cùng Tiểu Kê sắp xếp người làm điểm đồ uống quà vật còn có khói, theo ta đi. Sơn Kê lập tức làm theo, này cũng hoàn toàn không cần Lý Phú độc thủ. Lâm Phong mang theo một đám tiểu đệ, thẳng đến xe Sùng Phong mà đến. Lương Chí Hồng hương phần nói, Trương sơ, Lâm Phong đến, đây là tới tìm lại mặt mũi a. Cách. Trương Quốc Chiêm không khách khí chút nào cho hắn một đồ bằng, ngươi đây là ánh mắt gì? Người ta đây là tới cho chúng ta tiễn nước trà. Lương Chí Hồng miệng há thật lớn, a. Trương Quốc Chiêm mở cửa xe xuống xe, Lâm Phong lấy ra sỉ gà ném qua đến một chi, Trương sơ, mang theo các huynh đệ một thằng thủ tại chỗ này, khổ cực. Trương Quốc Chiêm cười nói, chúng ta thì làm làm việc như vậy, cũng không vất vả. Lâm Phong cười nói, hôm nay là ta đại lão long đầu yến, làm phiền các vị minh đệ, có chút nước trà, xin vui lòng nhận. Lương Chí Hồng đi theo Trương Quốc Chiêm bên cạnh, được nghe lời này vừa muốn nói chuyện, liền nghe chính mình người lãnh đạo trực tiếp nói, "Đà Tạ Lâm Sinh. Các vị huynh đệ cũng đến đây." Lương Chí Hồng kém chút hóa đá. Lâm Phong cười lấy cùng Trương Quốc Chiêm trò chuyện trong chốc lát, quay đầu liền trở về. Trương Quốc Chiêm thở dài nói, "Này Lâm Sinh, phong độ cùng bình thường giang hổ nhân sĩ rất khác nhau." Vừa nghiêng đầu trông thấy Lương Chí Hồng sắc mặt, không khỏi nói, "Ngươi đây là biểu tình gì? Mặt sao đỏ lên?" Lương Chí Hồng cười khổ nói, "Miễn. Đầu nhị, Lâm Phong thế nhưng Hồng Hưng Đồng la loạn đường chủ, chúng ta thu hắn nước trà không tốt ta." Trương Quốc Chiêm thở dài, yên tâm đi. Cho dù là Nhậm Lão tổng hiểu rõ, cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Lương Chí Hồng nội và nói, ta không muốn cùng Nhậm Lão tổng mất lẹo. Trương Quốc Chiêm lún lún bay, ta cho ngươi biết một việc. Lâm Sinh còn đang ở vượng rất lúc, hắn là tổng tự tây cửu Long lâu dài tiền từ thiện bảng ba hàng đầu. Hiện tại, Lâm Sinh đã là Đồng La Loan đương chủ, hắn đồng dạng là tổng khu cảng đảo tiền từ thiện giúp ba hàng đầu. So sánh một chút, trong tay ngươi những vật này, tính là gì? Lương Chí Hồng mắt tròn váng, tại sao có thể như vậy? Trương Quốc Chiêm lắc đầu, người trẻ tuổi, thứ ngươi phải học có rất nhiều. Xem thật kỹ thật tốt học, đồn cảnh sát còn phải dựa vào các ngươi thế hệ này đâu. lương trí hồng nào dám nói chuyện. hai người nói chuyện không có giấu giếm mọi người, mấy chiếc xe sung phong người ở bên trong tất cả đều nghe thấy được. thế là tất cả mọi người trầm tĩnh lại. nhiệm vụ hôm nay thì đơn giản nhiều, đợi tại bên trong xe sung phong đứng ngoài quan sát hồng hưng rốt cục có bao nhiêu lại nhân vật tới trước. rất nhanh, đại dê, đại dê tẩu cùng lượng không chạy đến. hồng hưng một đám đường chủ nón còn có bọn hắn đại để vậy đều tới. tiến hội định tại tám giờ tối, nhưng mà theo sáu giờ chiều bắt đầu. tiểu lầu hưu cốt khí trước nửa xe như nước. Lương Chí Hồng buồn bực nói, "Đây không phải Phúc Nghiễm như cô sao? Hắn sao lúc này đến? Đến hội liền xem như tại 8 giờ 30 phút, hắn cũng tới quá sớm. Không phải, giống như vậy rất nhiều người a." Trương Quốc Chiêm cũng không cảm thấy kỳ lạ, đây không phải rất bình thường sao? Phúc Nghiễm chẳng qua là nhị lưu xã đoàn, cũng liền như cô trống. Hồng Hưng là giang hồ thập đại, xã đoàn cùng xã đoàn ở giữa đối thoại là ngang nhau. Ngồi lên chủ bàn vị trí, trên cơ bản đều là đại xã đoàn. Nơi nào có Phúc Nghiễm kiểu này xã đoàn địa vị? Bọn hắn trước giờ tới đưa tiễn món quà là được. Lương Chí Hồng khó hiểu nói, Thế nhưng này quản có gì hữu dụng đâu. Trương Quốc Chiêm nhúng nhúng ai, không dùng sao. Hồng Hưng có thể sẽ không còn nhớ ai tới tham gia hiến hội, nhưng mà, ai không có tới, bọn hắn nhất định còn nhớ rõ ràng. Lương Trí Hồng lập tức nói không ra lời. a Như cô lại bị lưu lại. Lương Trí Hồng rất kinh ngạc. Trương Quốc Chiêm không đồng ý, Như cô là sơn kê người phụ nữ đến tham đáp lễ đại ca, hắn lưu lại không bình thường sao. Lương Trí Hồng hoàn toàn có hiểu, cái này. Trương Sơ, ngài làm sao mà biết được. Trương Quốc Chiêm lắc đầu thở dài Chúng ta là o nhớ, đương nhiên muốn đối mỗi cái xã đoạn trong đó liên hệ làm được trong lòng hiểu rõ. Bằng không, gặp được đột phát sự việc, ngươi thì luống cuống. Lương Chí Hồng khiêm tốn tiếp nhận, "Đúng, ta nhất định nỗ lực nhớ kỹ các cái nhân vật quan hệ." Trương Quốc chiêm thỏa mãn cười cười. Lương Chí Hồng người kia mặc dù có điểm lỗ mãng, nhưng mà chịu nghe quyền, còn có thể không thay đổi ưu điểm của mình, giá trị phải bồi dưỡng. Sợ là mỗ người mù quáng tự tin, tự cho là có thể đơn đấu toàn thế giới, vậy liền nguy rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khách nhân đến được ít, nhưng mà đến người càng lúc càng lớn dạ. Lương Chí Hồng cả kinh một nói, Hoà Hưng Thịnh chắc vẫn yêu thần ra, đến không riêng gì hắn, Hứa Kim Tuyền, Bạch Đầu Ông, Lâm Trung Tiệt, Cao lao Trung đều tới, còn không chỉ Hàn Bân cùng Nô Khang, Hoa thị, cũng tới. Nhưng mà Lương Chí Hồng không có đạt được đáp lại, quay đầu nhìn lại, Thình linh phát hiện cấp trên của mình chậm chậm vào Hàn Bân xuất thần. Gia hỏa này gọi là Hàn Bân, trong Hoa Hưng Thịnh tên hiệu gọi là Thái Tử, ngược lại là cùng Hồng Hương Cam Tử Thái đổi ngoại hiệu. Hàn Bân cùng Cam Tử Thái khác nhau, hắn là đi Á Hàng, là Hoa Hưng Thịnh Tân Tiến nổi dậy mã nhân. Trương Quốc Chiêm ở đâu là nhìn xem Hàn Bân, hắn là nhìn về phía Hàn Bân bên người tóc đỏ đó là vượng hoàng tử trần tu tưởng hắn tự mình phải đi ra nội gián. lương trí hồng không biết mình trưởng quan tâm tư một bên uống vào trà lạnh một bên đếm lại lao tân liên thắng lâm diệu xương đến nghĩa khí hổ lạc trí minh cũng tới toán bạo cùng a thiên vậy đến a lại còn có kim gia lừa khôn thể diện thật lớn nhưng mà những lời này hắn nói sớm lừa khôn mặt mũi đây hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều hòa liên thắng đặng bá mang theo lâm hoài nhạc, xuyên bạo mang theo ngư đầu tiêu tự mình đến hướng biêm mang theo phụ đầu tuấn và ngũ hổ đến rồi ngay cả trung nghĩa tín long đầu liên hạo long mang theo phu nhân của mình Tô tố tố nghị đệ liên hạo đồng cũng tới dự tiệc. Về phần hào ma bang, hồng nhạn, hồng nghĩa, giang hồ thập đại trên cơ bản toàn bộ đều tới. lương trí hồng hít vào một ngụm khí lạnh, này thật sự chính là giang hồ quần hùng đại hội a. trương sơ, hay là ngươi lợi hại? chúng ta muốn hay không cầm cái máy ảnh xuống dưới chụp ảnh. trương quốc chiêm tức giận nói, ngươi muốn đi không ra hữu cốt khí, ngươi thì đi thử xem. lương trí hồng ngượng ngùng cười một tiếng. lâm phong trước đó tự mình dẫn người đưa tới nước trà, rõ ràng thái độ của mình. nếu lương trí hồng thật sự làm như vậy. Đó là đánh Lâm Phong mặt, vì Lâm Phong tắc phong, làm không tốt này mấy chiếc xe súng phong thật sự đi không ra hữu cốt khí. Không đúng, Giang Hồ thập đại hình như thiếu một nhà. Trương Quốc Chiêm thở dài, người ta Đông Tinh hiện tại là xử lý tang sự đâu, liền xem như không tới, Hồng Hưng người cũng sẽ không nói cái gì. Lương Chí Hồng đột nhiên kêu lên, "Đến rồi." Trương Quốc Chiêm giật mình, "Đến cái gì?" Lương Chí Hồng nói ra, "Đông Tinh a, hắn đến rồi." Trương Quốc Chiêm cao mày nói, "Ngươi đang loạn nói cái gì?" Nhưng mà quay đầu nhìn lại, Thình Linh phát hiện có một đội người hướng phía hữu cốt khí chạy tới dẫn đầu rõ ràng là một vị phong vận dư âm người đẹp hết thời. Đông tinh ngũ hổ đứng đầu cầm long hổ tư đồ hạ nam, lại đi theo nẻ người đẹp hết thời sau lưng. lương trí hồng buồn một nói, trên giang hồ khi nào ra một vị nữ anh hùng? chưa nghe nói quá à? trương quốc chiêm dùng sức xoa xoa con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. đông tinh thủy linh, nàng không phải đi am sở kết đam sao? trương 234, khó được lao lưu tụ hội một. trương 234, khó được lao lưu tụ hội một. lượng khuôn mặt cũng cười tê, thần gia, ngài thế nhưng láo tiền bội à, ngài năng lực đến thật cho ta mặt mũi. Thần gia hai tay nắm lượng khôn tay nói, A khôn nói đùa nhà, ngươi thế nhưng hồng hưng long đầu, về sau này giang hồ thì nhìn xem các ngươi thế hệ này. Lượng khôn nói với lục thúc, lục thúc, dù thế nào cũng phải cùng thật là thần gia. Lục thúc nít miệng cười to, đó là tự nhiên. Thần gia cười cười, A khôn, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta một bàn này thế nhưng người già chiếm đa số, ngươi đi người trẻ tuổi chỗ nào. Không phải sao? Một bàn này không chỉ có hỏa hương tịnh tam cự đầu thần gia, bạch đầu ông, cao lão trung, còn có hỏa liên thắng nhị lao bá, bạo ngoài ra còn có tân liên thắng nguyên láo kim gia lâm diệu Sương, sau đó còn có hảo mã bang tam cự đầu dũng bá đám người cuối cùng là tân kỳ hướng Biêm cùng lâm thúc lúc thúc cảm giác chính mình lần có mặt mũi lễ đường là một thanh quý xanh đường tiểu xã đoàn ép căn bản không hề này cái đường cẩu tiểu xã đoàn hải đề hoa danh sách thượng vậy không có bao nhiêu người dưới tình huống bình thường loại chuyện này tiểu xã đoàn địa tòa quán thì làm đại xã đoàn mới có lễ đường tượng hồng hưng lễ đường thúc tân liên thắng lễ đường thiên thúc các loại lễ đường người tại bình thường lúc lá không có gì chất béo mọi thứ đều dựa vào công ty phụ cấp tòa quán có lương tâm đâu sẽ không quên lễ đường. nhưng nếu là tòa quán không có lương tâm, kiêng ngại quá, nghĩ lúc thức dậy dùng người, không nhớ tới ngươi lúc chúng ta còn có cái lễ đường. Hồng Hưng vô cùng coi trọng lễ đường, đây là bởi vì xã đoàn truyền thống muốn là phụ chết tử kế, huynh cuối cùng đệ và như vậy độc chiếm thiên hạ chế độ. làm sao luo thuận các cái đường khẩu lợi ích, làm sao có thể nhường công ty các huynh đệ tiếp nhận tiểu này độc chiếm thiên hạ chế độ, là cái này lễ đường trách nhiệm. thế là lễ đường một thằng có rất mạnh cảm giác tham gia. mỗi lần Hồng Hưng đại hội, lễ đường Lục Thúc cũng cùng đường chủ nhóm là đã song song. vì vậy tại Hồng Hưng, Lục Thúc địa vị vẫn là vô cùng cao. Lựa côn cùng lâm phong từ trước đến giờ tôn kính lục thúc, hắn trộn lẫn hơn phân nửa sinh, tự nhiên hiểu rõ ai có thể thân cận ai không thể thân cận. Lựa côn lên bài lúc, tưởng thiên sinh chứng, cầu xã đoàn thuốc phụ nhóm ý kiến, lục thúc không có hai lời. Thế là hôm nay trường hợp này lục thúc còn phải diễn chính. Dù sao những người này đối phận đầy đủ cao, đều là quen biết mấy chục năm người quen cũ, trước khi giả tập hợp một chỗ, bọn hắn vậy vui lòng nhiều cùng người đồng lứa gặp nhau, mà không phải cùng thế hệ tuổi trẻ ngồi chung một chỗ. Chỉ có chết người mới sẽ hiểu được thanh xuân là cỡ nào chân quý đồ chơi thần gia đặng bá kim gia đám người trông thấy người trẻ tuổi tất nhiên thường thức ngoài ra còn tràn đầy nhanh ghét. vẫn là bọn hắn những lao gia hỏa này cùng nhau chơi vừa mới tốt lâm phong mặt cũng đều cười đê lượa khôn cùng lâm phong một thể lượa khôn ngày vui đó chính là hắn lâm phong ngày vui hướng biêm thở dài ta trước đó thật là bị điên thế mà còn nghĩ chất vấn hùng hưng thực lực trắng trèo tự tìm phiền phức thần gia đám người nghe nói như thế rất là kỳ lạ hướng sinh ngài cùng chúng ta cũng không đồng dạng không phải trộn lẫn xã đoàn sao vậy cùng chúng ta những thứ này lũy loa tử giống nhau thấy không rõ lắm đâu hướng biêm im lặng cười mắng các ngươi mấy khối lao giả, có một cái nói một, cú mẹ nó không phải người tốt. đặng bá ha ha cười nói, chúng ta mấy cái ai cũng đừng nói ai, ai lại là người tốt. mau nói nói, có chuyện gì vậy? hướng viêm không đồng ý, đoạn thời gian trước lâm phong không phải ở chỗ này làm thằng trước tiến sao? ta lúc ấy mắt mù, ỉ vào giang hồ bối phận, muốn nắm bóp lâm phong hai câu. kết quả sao? người ta sửng suốt không buông ta. ta xem xét, sao có thể được? thua người không thua trận, vội vàng quẳng xuống vài câu lời hung ác, các ngươi hiểu rõ thế nào? lâm phong làm lúc thì nói với ta, nếu là hắn xem trọng ta, thì gọi ta một tiếng tiền bối nếu là hắn không tôn trọng ta, ta tính cái gì? thần gia, đặng bá đám người lúc nhau cũng cảm thấy kỳ quái. loại chuyện này là có thể tại trường hợp này nói. sao nghe thế nào cảm giác không bình thường? thần gia trong lòng hơi động, nhìn về phía lục thúc, lục thúc quẹo miệng mỉm cười, đều nhanh muốn đem răng giả lộ ra. không thể nào. hướng biêm người kia vậy mà tại cho lâm phong kiêu tiệu. thần gia không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng biêm, kim gia cùng đặng bá cùng nhau nhìn ra hỏa này. biểu tình của những người khác đều không khác mấy. một bàn này ngồi tất cả đều là cáo giả đại lao ban đầu không có thấy rõ hướng viêm ý nghĩa, nhưng mà vừa kết hợp lục thúc nét mặt, kia cái gì đều hiểu. vẫn là câu nói kia, có thể trộn lẫn đến nước này không có kẻ ngốc. kẻ ngốc đã sớm mẹ nó bị đào thải. những người này tuyệt đối không tin hướng viêm dám tại trường hợp này đập xuống hồng hương chẳng tự. nếu thật là như vậy, tân ký liền cùng hồng hương kết tử thủ, không chết không thôi loại đó. hướng viêm sẽ làm sao? tuyệt đối sẽ không. quả nhiên, hướng viêm nói ra, ta làm lúc rất tức giận, tốt xấu ta lăn lộn giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, không nói chức vị của ta, thì là kinh nghiệm của ta, so với hắn đếm qua muối còn nhiều lúc kia ta khẳng định không tin nha. sau đó lâm phong buông lời muốn tại đồng la loan đuổi tuyệt ta tân ký. thực sự là nói bừa. tân ký tại đồng la loan đường chủ là ai? phù đầu tuấn a. hắn còn không phải thế sao dễ chơi? ta làm thì thật tưởng rằng đây là đang nói bừa. sau đó không có làm thật. kết quả lâm phong lại cùng ta đuổi thật. tư đồ minh minh trước đó bị hắn đánh muốn mạo, hai bên như nước với lửa. kết quả lâm phong lại liên thủ tư đồ đem chúng ta tân ký thế lực đuổi ra khỏi đồng la loan. hậu sinh khả bị a. tướng biên một hồi thổ thức. thần gia, đại bá, kim gia và một đám lao tiền bối thần sắc cổ quái. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tân kỳ đây là rút ngọn gió nào a? Long Đầu tự mình kết cục nhắc Lâm Phong bị cách. Hướng Viêm mặt ngoài nói mình hai nạn xấu hổ, nhưng trên thực tế, người đang ngồi tinh nhóm đã đã hiểu. Này mẹ nó là Hướng Viêm vì mặt mũi của mình gắng gượng ngẩng lên nâng Lâm Phong. Không hiểu rõ Lâm Phong thần gia đáng người ngược lại là nghe nói qua Lâm Phong uy danh, đều biết Lâm Phong châu bò, nhưng mà dù thế nào cũng nghĩ không thông Lâm Phong đến cùng là thế nào làm, lại nhường Hướng Viêm thấp như vậy đầu. Kim gia cùng Lâm rượu sương liên nhau, cùng nhau âm thầm cười lẳng. Hướng viêm gia hỏa này nhất định là tại trong tay Lâm Phong bị thiệt lớn, bằng không vậy sẽ không như thế cuối đầu. Tất cả mọi người là cáo giả, ai là cái gì tính tình, lẽ nào còn không rõ ràng làm sao? Hướng viêm nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì dễ nói chuyện người. Người ta đi làm một tay bạch đạo một tay hắc đạo công khai đường, như loại này xã đoàn long đầu tọa quán đại tụ hội, bình thường là không nhìn thấy hắn. Vì sao? Hướng viêm thế nhưng Hương Giang Thâm Niên đại trạng, tại pháp luật giới có lừng lấy thanh danh, người ta là chuyên nghiệp đùa bỡn luật pháp, đương nhiên sẽ không cho cảnh sát lưu lại mực cớ. Điểm này, đây những người khát mạnh quá nhiều. Muốn nhường hắn tham gia xã đoàn long đầu tụ hội, đây không phải là cho cảnh sát tay cầm sao. Một tham gia tam hợp hội hoạt động tội danh là có thể khảo ngươi vào cảnh bên trong sở đợi cái một hai ngày. Hướng biêm nhiều khuôn kéo A, làm sao lại như vậy phạm tiểu này sai lầm. Nhưng mà chết thiệt là, hồng hưng lâm phong thăng trước kiến, lựa khôn long đầu yến, đầu này cáo giả cũng tham gia. Ngươi muốn nói hắn cùng hồng hưng giao hảo đi, thoạt nhìn là vô cùng chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, trước đó gia hỏa này chưa từng có tới tham gia kiểu này đến hội tiền lệ nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn đang ở trên yến hội cùng Lâm Phong phát sinh qua xung đột, bây giờ lại lại như không có việc gì tới tham gia lượng khôn long đầu yến. đây là câu hỏa, nhưng nhìn lấy lượng khôn nét mặt không như a hoàn toàn không hiểu rõ người kia. dù thế nào tất cả mọi người vẫn là đều hiểu, hướng viêm đây là thổi phồng Lâm Phong đâu, mà người trên giang hồ đều biết Lâm Phong cùng lượng khôn một thể, thổi phồng Lâm Phong vậy chẳng khác nào biến tướng nâng lên lượng khôn. ra đây lẫn vào đều không phải là đồ ngốc, mọi người có thể rất dễ dàng địa bắt được hướng biêm nói bóng gió. thần gia thẩm nghĩ Lâm Phong đem ngươi đánh choáng để ngươi một đường đường tân ký long đầu tự mình kết cục thổi phồng một người, thực sự nhịn không được, thần gia nói một câu, "Hưởng Sinh, đây có phải hay không là có hơi quá?" Hưởng Viêm lập tức tinh thần tỉnh táo, chính phát sầu không ai đáp lời đâu, đang ngồi đều là cáo giả, nghe thượng câu biết hạ câu, không đáp gốc dạng thì vô cùng một người. Không ngờ rằng thần gia nói tiếp, Hưởng Viêm vô cùng kích động, "Ai thần gia, ngươi nói cũng không đúng như vậy, cũng là Lâm Phong không phải Ngôn côn, bằng không, ta tân ký cao thấp cũng phải cho hắn thêm một bá hoa." Cái gọi là song hoa Ngôn Gol là chỉ tại tổng công ty đoàn thừa nhận là mạnh nhất vũ lực sau đó, thêm mang hoa hồng ý là số một vũ lực, sau đó lại có công tại cái khác xã đoàn hay là cái khác xã đoàn đặc biệt tôn kính, vậy tăng thêm một đóa hoa hồng, đây mới gọi là làm song hoa hồng côn. Trên giang hồ nhưng phàm là song hoa hồng côn, đều là vũ lực cao cường, nghĩa bạc vân thiên hạng người. Hướng Biêm cái này nói chuyện, càng là hơn đem Lâm Phong đẩy lên mức không thể tưởng tượng nổi. Thần gia người tê, Hướng Sinh, ngươi càng qua. Nhưng mà Xuyến bạo nói ra, Hướng Sinh nói không sai à, cũng là A Phong là Thảo hại, không phải Hồng Côn, bằng không ta hòa liên thắng nhất định cho hắn cải hòa. Thần gia không tự chủ được nhìn thoáng qua Xuyến Bảo thầm nghĩ ngươi cái lao hổ ly này đến xem náo nhiệt gì, kim gia khẽ cười nói, hướng sinh cùng xuyên bạo huynh nói không sai, lâm sinh đáng tiếc đâm trước thảo hải, nếu không, ta tân liên thắng tình nguyện vì hắn đội lên hoa hồng lớn. thần gia người đều một, chương 234, khó được lao hưu tụ hội, 2, chương 234, khó được lao hưu tụ hội, 2, không tự chủ được, hắn hỏi, các ngươi vì sao làm như thế? xuyên bạo làm miệng rộng, lâu rồi không có nhìn thấy cái khác xã đoàn người cùng thế hệ vật, bây giờ mượn lượng khôn cơ hội tụ tập lại, tự nhiên là muốn thỏa thích nói chuyện, bằng không nhiều bất tử ca ta sao? rất đơn giản. Hôm qua nếu không phải Lâm Sinh bảo hộ, ta bộ xương già này sớm liền theo lạc đà cùng đi bàn chứng bị muối. Thần gia gật đầu, ơn cứu mạng, xác thực đáng giá đội lên một đóa hoa hồng lớn. Xuyến bạo không so với bình thường hòa Liên Thắng thúc phụ, đại bá phía dưới chính là hắn. Vì hòa Liên Thắng chế độ, nếu tổn thất Xuyến bạo, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Vì vậy, này một đóa hoa đáng giá mang, thần gia tán đồng. Im gia cười nói, chúng ta cùng hồng hưởng quan hệ không tệ, nhưng mà có sao nói vậy? Như có phải hay không Lâm Sinh, chúng ta xã đoàn nghĩa khí hổ, vậy sẽ phải gánh chịu độc thủ. Thần gia càng là hơn gật đầu nhiệt khí hổ a lạc là các ngươi tân liên thắng của tiêu này một bá hoa cũng có thể mang trên giang hổ trộn lẫn xã đoàn phải có chính mình của tiêu đối với tân liên thắng mà nói lạc trí chí minh chính là một rất tốt tuyên truyền đối tượng lạc trí minh vì lâm diệu xương cam tâm tình nguyện ngồi ba năm lao đây là hành động gì đây là chí cao nghĩa khí không quan tâm trong lòng ngươi đối với nghĩa khí nhận định là thế nào tân liên thắng ngũ hổ một trong dạng này thực quyền đường chủ tự mình cho mình đại lao gánh tội thay là cái này nghĩa khí khẩu hiệu kêu vang động trời không có ích lợi gì được làm ra để mọi người nhìn xem lúc này mới rõ ràng Lạc Chí Minh vốn chính là Ngũ Hổ một trong, hắn cho Lâm Diệu Sương gánh tội thay, sau đó trên giang hồ có một biệt hiệu Nghĩa Khí Hổ lại tự tay giết phản đồ A Tiêm, chắc chắn là Tân Liên thắng cơ sí. Người trên giang hồ nhắc tới Tân Liên thắng, có lẽ có ma cả đông không biết, nhưng mà nhắc tới Nghĩa Khí Hổ, vậy khẳng định là hiểu rõ sự tích của hắn. Trong nháy mắt là có thể đem Tân Liên thắng cùng mặt khác xã đoàn phân chia ra tới. Là cái này Lạc Chí Minh tác dụng. Lâm Phong bảo đảm Lạc Chí Minh, vậy dĩ nhiên là có thể thêm mang một đóa hoa hữu lớn. Không có chọn. Thần gia lấy mắt nhìn Ngư Miêm, hướng sinh, nơi nơi này là tình huống thế nào? Hướng Viêm mỉm cười nói, "Chúng ta A Tuấn, nhận được Lâm Sinh bảo hộ, miễn trừ bảo mình, có đáng giá hay không được một đóa hoa hồng?" Thần Gia cắt lời, "Phù Lâu Tuấn là tân ký ngũ hổ một trong, nhưng mà hắn lại không vẹn vẹn là tân ký ngũ hổ. Tân ký chế độ là phụ chết tử kế minh cuối cùng đại bà, có thể hướng Viêm đi lên cùng cha của hắn không giống nhau đường. Hướng Viêm đi là bỉ đạo, khắc đạo lực lượng đại bộ phận không trong tay hắn, mà ở tân ký tổng giáo đầu Lâm Thúc trong tay. Nói chuyện trên đều có một câu, tân ký là hướng gia thiên hạ lâm gia mình. Tưởng Viêm nắm giữ đại nghĩa, Lâm Thúc nắm giữ binh quyền. Cả hai là có ma sát nhỏ. Tiểu này ma sát nhỏ xử lý không tốt, rất dễ dàng hội thất bại. Đồng dạng hội sinh ra không lường được hậu quả. Phủ đầu tuấn trùng hợp chính là trong đó chất kết dính. Nếu là không có phủ đầu tuấn ở trong đó hòa giải, tân quý sớm buộc phát nội loạn. Dưới tình huống như vậy, thì hỏi có nên hay không một đóa hoa hồng a? Vậy dĩ nhiên là phải có. Hướng viêm lại nói, cho dù không có chúng ta việc này, lẽ nào Lâm Sinh thì không đáng giá lại thêm một đóa hoa hồng? Thần gia cao mày nói, đây là ý gì? Đặng Bá thản nhiên nói, thần gia, các ngươi hòa hương thịnh vậy phải người đi tham gia lạc đà tăng lễ, sao có thể không biết đông tinh nội loạn chân tướng? Ôn nhà ba người bọn họ phạm thượng làm loạn, khi sư diệt ổ, đây là đang đào chúng ta giang hồ căn. Nếu để cho bọn hắn đạt được, tất cả giang hồ thì triệt để loạn rồi. Chúng ta những đại lão này, năng lực ngủ được cảm rất sao? Thần gia sắc mặt thay đổi, A Phong làm tốt ta, quả quyết động đất đè ép Ôn nhà phản loạn. Hắn ở đây lạc đà linh đường trước cũng chảy ra, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua sao? Ngiã tại nhân trước, nhân tại nghĩa sau, ra đây lăn lộn giang hồ, giang chính là cái nghĩa khí. Nghĩa khí nếu là không có, giang hồ cũng sẽ không có. Ngươi, ta, vậy liền không khả năng ở chỗ này ngồi uống rượu chúng ta mấy cái lao giả, chỉ sợ sớm đã cùng lạc đà cùng đi bán trứng luộc nước trà. ô nha sự việc đó là hắn đông tinh chuyện của một cá nhân sao? rất hiển nhiên không phải à? đây là liên quan đến mỗi một cái xã đoàn chuyện lớn. Đạp bá yếu đất làm kết thúc, trên giang hồ những người khác không nói, chúng ta những đại lao này đều thiếu nợ a phong một thân tịnh. nếu như a phong là hồng côn, xong hoa hồng côn lại như thế nào? dù sao chúng ta cùng hương tịnh không keo kiệt một đóa hoa hồng. thật ra người đều tê, các ngươi mấy lao giả thật không phải vật gì tốt, ta thế nhưng xem trọng lâm vòng, ta cũng đồng dạng xem trọng a côn. đừng cho ta đào hố mọi người chỉ là cười, đều là tại Hương Giang cái này viên kiếm cơm sao? Nhiều cường đại xã đoàn nhà mình liền bất an một bụng. Nếu là có thể cổ động Thần Gia hòa Hương Thịnh căm thù Hồng Hương, vậy bọn hắn nhà mình xã đoàn rồi sẽ tốt hơn nhiều lắm. chuyện như vậy rất đơn giản, vẹn vẹn là mấy câu sự việc. Nếu là thật làm thành, đó là tốt nhất. Đáng tiếc Thần Gia cũng là cái cáo giả không lên bộ, nhưng mọi người hoàn toàn không có tiết với. Không lên bộ thì không lên bộ sao? Vốn chính là thuận thế mà làm sự việc. Mọi người mục đích là cùng Hồng Hương thân cận, cũng không phải chuyên môn hướng về phía hãm hại hòa Hương Thịnh tới. Thành cũng không còn nghi ngờ gì nữa bại cũng hỉ, trước sau không thể thỏi. Thần gia mắng, các ngươi những lão giả này, sớm muộn cũng sẽ vì tính toán, nưu trí, khôn ngoan tử đi cùng lạc đà. Xuyến bạo không đồng ý, chúng ta đều là bao lớn với các người, đã sớm một cái thân thể trôn một nửa, làm không tốt khi nào liền đi. Nói cái này có làm được cái gì? Năng lực hù dọa người sao? Lục thúc cười ha ha, nâng chén nói, chúng ta những thứ này ông bạn già tập hợp một chỗ không dễ dàng, sao phải nói loại lời này? Tới tới tới, dơ ly lên, uống một. Mọi người vui vẻ chén. Thân gia tự nhiên cũng là dơ lên cao cao chính mình gốc, Tiểu này trên giang hồ giao phong, kia là chuyện thường xảy ra, căn bản sẽ không khiến cho trong lòng mày may vặn sóng. Nếu để cho người ta mấy câu liền đem ngươi bộ bên trên, đó là ngươi chính mình đáng đợi. Ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người? Ra đây lỡ bảo, có hôm nay không có ngày mai. Ai có thể nghĩ tới ngày mai sẽ phát sinh dạng gì sự việc? Có thể hôm nay tại trên bàn rượu nói nói cười cười hai người rồi sẽ rút đao khiêu chiến, loại chuyện này quá nhiều rồi. Tốt ở chỗ này là lượng khôn long đầu yến, dường như không có mấy cái tên gia hỏa có mắt không chồng lại ở chỗ này gây chuyện. Hôm nay hoàn toàn vô cùng. Kia còn có cái gì dễ nói? Thưởng thụ dưới mắt mới là nghiêm chỉnh. Xuân bạo nói được không có sai, thừa bọn hắn những thứ này lão tiền bối đã trải qua trên giang hồ bao nhiêu mưa mưa gió gió, thật không dễ dàng mới sống sót. đã trải qua bao nhiêu người đầu bạc tiễn người đầu xanh chẳng cảnh. suy xét sai như vậy làm gì? Thần gia đặt chén rượu xuống nhìn đại sảnh mọi người bên trong, cảm thán nói: trên giang hồ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Lần trước lần này náo nhiệt cảnh tượng, đó là bao lâu xa sự tình. Xuân Bảo càng muốn cùng hắn làm trái lại, trên giang hồ ngày nào không náo nhiệt ta, khắp nơi đều có người chết. Hôm qua lạc đả linh đường máu chạy thành sông, quả thực cũng điên rồi. Hôm nay dạng sáng, chúng ta xã đoàn còn bị cảnh sát tra xét thẻ căn cước. Ta nhìn xem ngươi là tại bên trong biệt thự Thái Bình Sơn đợi thời gian quá lâu, cùng Giang Hồ cũng tách rời. Thần gia bất đắc dĩ nói, hai ta dù sao cũng là nhiều năm quen biết, về phần như thế nhằm vào ta sao? Xuất bạo lườm hắn một cái, ta nếu là không cùng ngươi quen biết, ta còn không nói với ngươi đấy. Mọi người gởi băng. Hoa Hương Thịnh cùng Hoa Liên thắng quan hệ từ trước đến giờ không sai, tất cả mọi người là Hoa tự đầu, trước kia cũng đều là tụ tập tại hợp đồ danh nghĩa, tự nhiên là quen biết cũng là quen người mới sẽ nhẹ nhàng như vậy địa nói chuyện nếu đổi một người đến xuyên bạo tuyệt đối sẽ không cùng hắn tranh cãi ở trong xã hội tranh cãi hai câu không cần gấp thế nhưng trên giang hồ muốn chết người một bàn này nhẹ nhàng thoải mái kia một bàn sể ra chuyện rồi chương 235 đổ thần xuất thế một chương 235 đổ thần xuất thế một sơn kê lặng lẽ đem lượng khôn kéo qua một bên đại lao có cái phiền toái sự tình lượng khôn dùng sức trả sát khuôn mặt của mình hôm nay khách quá nhiều người cười đến chúng ta cũng tê hòa hoãn một hồi lâu mới nói chuyện phiền toái gì Sơn kê chỉ chỉ phía trước, này, Trung nghĩa tín liên hạo đông đánh bài đến rồi. Hương giang hôn sự trên cơ bản cũng có cố định giải trí hoạt động, tỷ như đánh bài. Đây là một tòa dường như toàn dân thích cờ bạc thành thị, cái gọi là đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn làm giàu, là những người khác tin tưởng không nghi ngờ sự việc. Quán mặn trưởng, bài cửu quán khắp nơi trên đất, tựa như Tân liên thắng huy hoàng còn có hòa hương tịnh đại la bê, đều là chỉ vào quán mặn trưởng sống qua ngày. Đừng tưởng rằng không kiếm tiền, bọn hắn tài sản cũng không thấp. Hôm nay là lượng khôn long đầu yến, đương nhiên cũng không thiếu được tiểu này giải trí hoạt động. Mặc dù là long đầu yến nhưng dự họp tất cả đều là xã hội đen lụy loa tử điều này giàu có hương giang thị dân khí tức hoạt động tự nhiên là có còn rất nhiều Lựa côn cao mày nói liên hạo đông ảnh hưởng đến người khác hay là nói hắn bị bợm sơn kê lắc đầu Lựa côn khó hiểu nói vậy hắn mê liền để hắn đi chơi nhà liên hạo long cũng không nói gì thêm ngươi gấp cái gì đâu sơn kê cười khổ nói đại lão ngài quên đi liên hạo đông là trung nghĩa tín Lựa côn khẽ giật mình trung nghĩa tín đúng lúc này sắc mặt đại biến quay đầu nhìn quanh trên mặt mang theo vẻ khẩn trương a phong đâu trên giang hồ người nào không biết lâm phong nhất nhất chính là nhà của Bôn Bột Băng. Hết lần này tới lần khác Trung Nghĩa tín nghề chính chính là Bôn Bột. Đều nói Đông Tinh Bôn Bột, đây là hiểu lầm. Nhà của Đông Tinh Băng nhóm là không cấm Bôn Bột, nhưng mà vậy tuyệt đối không có nóng lòng như vậy. Nếu Đông Tinh thật sự toàn viên Bôn Bột, sớm đã bị đồn cảnh sát 2-15 tiếng cũng theo dõi. Ở đâu đến tiên ố nha bọn hắn như thế tiêu dao. Nhưng mà Trung Nghĩa tín khác nhau, đám người kia là sóc, là nghề chính Bôn Bột. Lâm Phong đối đãi nhà của Bôn Bột Băng là thái độ gì, còn có người so với hắn người thân cận hiểu hơn sao? Dựa theo Lâm Phong lời giải thích, nhà của Bôn Bột Băng từ trong ra ngoài tất cả đều là hạp. Loại người này có một cái tính một đều đáng chết. Cũng là Lâm Phong không nghĩ tốn hao nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực trên giang hồ, bằng không những thứ này nhà của Buôn Buôn Bang gặp được hắn, có một cái tính một đều đáng chết. Liên Hạo Đông thế nhưng Trung Nghĩa tín người đứng thứ hai, nếu tố tố không coi là hắn là danh xứng với thực giới một người, gia hỏa này chiều sâu tham dự Trung Nghĩa tín tất cả mọi chuyện. Nhưng Lâm Phong nhìn thấy không được giết chết hắn, Lượng Côn có chút khẩn trương, tiểu kê ngươi nói, A Phong có thể hay không để cho ta tiệc cưới gia tăng điểm màu đỏ à? Sơn Quy ngạc nhiên, đại lão, Phong ca sẽ không làm như thế à? Lượng côn cười lạnh nói, đó là ngươi không biết hắn đối Đái Bạch Viễn Thái độ có nhiều thống hận. Trung nghĩa tín đám kia điên, hắn sớm liền muốn giết chết bọn hắn. Sơn kê giật mình, phong ca ác như vậy sao? Trung nghĩa tín trên dưới tất cả đều là tên điên, trên giang hồ danh tiếng không được tốt lắm. Tị như gặp được cảnh sát, cái khác xã đoàn đều là hòa hòa khí khí. Trung nghĩa tín không giống nhau, chính là cứng rắn. Nếu là có một xã đoàn dám cầm hòa khí xông đồn cảnh sát, không cần hỏi, đó nhất định là Trung nghĩa tín đám người lên này. Tiên gia hỏa như vậy, truyền thống xã đoàn có thể không có một cái nào muốn trêu chọc. Nhưng nói đi thì nói lại. Lâm Phong cũng không phải truyền thống xã đoàn người a. Sơn Kê cười khổ nói, đại lão, đúng là ta suy xét đến điểm này mới hội tới tìm ngươi. Sơn Kê là rất thông minh ra hỏa. Từ Lâm Phong đem hắn để cử cho Lượng Khôn sau đó, đạt được ra sức đầy bạn, rất nhiều chuyện đều bị hắn đến làm. Nhân giáo người không dạy nổi, chuyện dạy người người một giáo rồi sẽ. Sơn Kê đạt được lịch luyện sau đó rất nhanh liền thể hiện rồi tiềm lực của mình, hắn cũng có thể nhanh chóng nhất mà đem tiềm lực hóa thành thực lực, thành Lượng Khôn bên người tốt giúp đỡ. Cũng tỷ như liên hạo đồng, Lượng Khôn cũng không nghĩ tới sẽ chọc cho Lâm Phong mất hứng, nhưng mà Sơn Kê liền nghĩ đến. Lượng Côn vậy cảm thấy đau đầu, gia hỏa này tưởng rằng đây là tại Trung Nghĩa tín đâu. Như thế Trương Dương gia hỏa khiến cho Á Phong chú ý thì làm hư. Sơn kê cười khăng nói, đại lão, Phong ca hiểu rõ nặng nhẹ. Lượng Côn lắc đầu, chúng ta không nên suy xét cái này. Sơn kê khẽ giật mình. Lượng Côn cười gần nói, nếu Á Phong độc thủ, ngươi trực tiếp hô các huynh đệ cùng nhau độc thủ, đem nhà của Trung Nghĩa tín băng lưu lại. Sơn kê đặc biệt im lặng, suy nghĩ một lúc nhất nhở, đại lão, đây là ngươi long đầu đến a. Lượng Côn khôn không đồng ý, người trẻ tuổi, người nghe rõ ràng, ta Lượng Côn đời này thì một huynh đệ huynh đệ của ta bị làm, kia chính là ta sự việc. Cái khác sao cũng được. Sơn kê bị chấn động mạnh, vừa phải đáp ứng, liền nghe bên tai truyền đến thở dài một tiếng. Khôn ca, ngươi thì không đi nghĩ nghĩ, ta sẽ tại những ngày an nhàn của ngươi bên trong gây chuyện sao? Sơn kê ngẩng đầu nhìn lên rõ ràng là Lâm Phong. Lượng Khôn ôm Lâm Phong bà bay, nhất thế nhân lượng huynh đệ, chỉ cần ngươi đang, cái khác ta cũng không đáng kể. Long đầu yến của ta hội thì thế nào? Ngươi vui vẻ là được. mưa mưa gió gió chúng ta cũng đi tới, chúng ta còn quan tâm cái này sao? Bị một đám người truy sát hai người chúng ta cũng dám xoay người lại phản giết bọn hắn lẽ nào làm Long Đầu cũng không dám liều mệnh vậy cái này Long Đầu làm lại có ý gì Lâm Phong tức giận nói như thế ngày lại hỉ đừng hống ta rơi nước mắt Lượng Côn hiếm ngạc nhiên nói ngươi còn có thể rơi lệ ta nhớ được ngươi theo 7 tuổi về sau thì không đổ lệ Lâm Phong qua loa nói đúng nha đúng nha được rồi đây là ngươi Long Đầu yến ta có chừng mực Giọng Liên Hạo đông hơi bị lớn ảnh hưởng tới người khác ta đi chiếu cố hắn Lượng Côn vây tay nhường sơn kê tiến lên sát mặt thận trọng muốn đánh nhau chúng ta cùng tiến lên Lý Phu yếu ớt nói. Định ra, ngươi có phải hay không quên ta?" Lý Kiệt cũng nói, "Lão bản, còn có ta đâu. Võ Triệu Nam là không cam chịu tụ hậu, Khôn ca, còn có ta." Lâm Phong gắt bỏ điệu nhìn bọn hắn một mắt, cũng nghĩ gì thế, nơi này là Long Đầu Yến, không thích hợp động náo bình. Ta đi đem Liên Hạo Đông đuổi rồi." Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, ý của ánh mắt kia rất rõ ràng, "Ngươi còn nói ngươi không phải đang động náo đa bình." Lâm Phong tức giận nói, "Đuổi một Liên Hạo Đông mà rồi, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Gia hỏa này có nhược điểm." Lựa Côn khẽ giật mình, "Liên Hạo Đông có nhược điểm." hắn dựa lưng vào liên hạo long lại không có kết hôn không có nhược điểm a lâm phong mỉm cười nói ta có tình báo mọi người cười ngất lượng côn im lặng nói a phong ngươi là ta nuôi lớn ngươi những kia cổ quái kỳ lạ tình báo rốt cục là từ lâu tới lâm phong nhún nhúi bay không phải theo như ngươi nói sao thiên lý nhãn thuận phong nhị nói cho ta biết lượng côn tức giận nói được được được ngươi không nói coi như xong làm gì muốn gạt ta liên hạo đông giá hỏa này có khuyết điểm gì lâm phong cũng không gạt bọn hắn chúng ta đồng lao loan nhất mạch háo sắc lượng côn khôn không đồng ý háo sắc làm sao vậy Háo sát nói rõ chúng ta là nam nhân, cũng không phải làm chút ít khi nam cách nữ, ép dân lành làm kỵ nữa sự việc. Nhiều lắm là coi như là điểm ham muốn nhỏ. Lâm Phong bất hòa lượng khôn ba hoa, liên hạo đồng yêu tốt thì tốt cực. lượng khôn nét mặt biến được nghiêm túc dị thường, thích cờ bạc. Trên giang hồ không có nghe nói a. Lâm Phong cười lạnh nói, đây là khuyết điểm trí mạng, hắn sao có thể tuyên dương? Tất cả mọi người gật đầu. Nội dung độc hại đều có thể muốn mạng người, Hoàng nếu không chế được tốt, kỳ thực ảnh hưởng cũng lớn. Hai người sau liền muốn mệnh, tám ra bại sản đó là vô cùng chuyện dễ dàng. Liên Hạo Đông thích cờ bạc là nhất định phải che giấu sự việc, bằng không, có người nhằm vào hắn gài bẫy, mấy ngàn vạn tiền giấy cũng mất. Liên Hạo Long đã từng khuyên qua hắn, chẳng qua, đánh bạc nghiện, ở đâu là có người khuyên có thể tình lộ. Ta nói Liên Hạo Đông thích cờ bạc, ngươi nhìn xem trên giang hồ một đám đại lão, ai không phải chơi mấy tay cho rủ, hết lần này tới lần khác hắn thì đang một mình chơi. Kỹ thuật còn tái, tiêu chuẩn dê béo. Vậy chính là chỗ này không có lao thiên, bằng không, hắn có thể bị người gầm được không còn sót lại một chút cả rưỡi. Ta đi nhường hắn an tĩnh một chút. Lựa Khôn còn có chút lo lắng. A Phong, ngươi không phải là dùng vũ lực nhường hắn yên tính A. Lâm Phong im lặng nói, ta là Đổ Thần A. Ta làm gì muốn dùng vũ lực nhường hắn yên tính đấy? Lượng Côn quá sợ hãi, ngươi còn có thể cường. Ta sao không hiểu rõ? Lâm Phong nhún nuốt bay, ngươi lại không có hỏi ta. Lại nói, chúng ta bình thường lại không dùng được thứ này. Ta nói cho ngươi cái này làm gì? Lượng Côn nghĩ cũng phải, chỉ là hắn nhịn không được tò mò. Lâm Phong thuật đánh bạc có bao nhiêu cao minh? Chương 235, Đổ Thần xuất thế 2. Chương 235, Đổ Thần xuất thế 2. Nhưng mà Lâm Phong đã đi tìm Liên Hạo Đông. Lượng Côn khôn nhịn không được hỏi Lý Phú, Tiểu Phú, ngươi biết A Phong kỹ năng đánh bài thế nào sao? Lý Phú lắc đầu, trong ấn tượng của ta Phong Ca có thể chưa từng có sở qua bài. Lượng Côn há to miệng, Sơn kê lo lắng nói, Phong Ca có phải hay không là thuận miệng nói? Lượng Côn lập tức phủ định nói, A Phong còn không phải thế sao hội dạng khoác lác cái chủng loại tiêm người? Hắn nói hắn sẽ đánh bài, vậy nhất định sẽ đánh bài, chỉ là ta tò mò, hắn đến cùng là cái gì lúc luyện tập? Lý Phú rất là khẳng định nói, ta đi theo Đại Lão 3 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn luyện qua bài, thậm chí ngay cả đánh bài hứng thú đều không có. Sơn vê miệng vậy núi rộng ra, Lượng Côn lập tức hứng thú, đi đi đi, xem bọn hắn đánh bại đi. Lý Phú nhắc nhở, đỉnh ra, ngươi là tối hôm nay nhân vật chính, cũng không thể đi đánh bại. Thật nhiều người đều chờ đợi cùng ngươi chào hỏi đâu. Lượng Côn hùng hùng hổ hổ nói, ta bởi tối hôm nay cười cả đêm, việc này thật không phải là người làm. Nhưng mà bất đắc dĩ, hắn là hồng hưng long đầu, hắn liền phải cho khách nhân cười làm lành. Được, các ngươi xem đi, còn nhớ sau đó đem kết quả nói cho ta biết. Lý Phú lập tức nói, đại lao thật thắng. Lượng Côn khôn không nói gì, âm thầm chửi mắng một tiếng, cường đại tinh thần tiếp tục tại mỗi cái cái bàn đi khắp. Lý Kiệt buồn bực không lên tiếng địa đi theo. Võ Triệu Nam tiếp nối nhìn Lâm Phong thân ảnh một chút, cuối cùng vậy đi theo. Không có cách, Lý Kiệt cùng hắn đều là Lượng Khôn cận thân bảo tiêu, dây lát không thể rời đi. Nếu không phải nơi này là Long Đầu Điển, Lượng Khôn bên người bảo tiêu còn phải tăng ra hai người. Lâm Phong đối với Lượng Khôn an toàn so với ai khác đều muốn coi trọng nhiều lắm. Sơn Vệ thì tự do vô cùng, lập tức đi theo. Lâm Phong đến lúc, Liên Hạo Đông vừa vận thắng đại phi, hắn hùng hũng hổ hổ. Liên Hạo Đông hồng quang đầy mặt, đại phi, hôm nay là khôn ca lễ lớn cũng không thể chỗ tốt gì cũng để các ngươi chiếm A. nghĩ thoáng chút hở à, à à đại phi năng lực nói cái gì hôm nay vận khí không tốt đó là sắp điên A. hôm nay thế nhưng lượng khôn long đầu yến nếu nói lời này hắn được bị hồng hương ba vạn đệ tử cho phun chết rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn nói tài nghệ không bằng người lâm phong vừa vặn đi qua thêm ta một có thể chứ liên hạo đông cười hắt nói ta hiện tại số phận chính vượng thần cản giết thần mà cản giết ma a phong ngươi nhất định phải đến lâm phong thở dài hôm nay là ta đại lão lễ lớn là tiểu lệ vậy là của ta lễ lớn A Đông, ngươi có thể nói sai rồi, ngươi số phận so giá kém ta. Liên Hạo Đông không đồng ý, kia không thể nào. Hôm nay tuy nói là khôn ca lễ lớn, nhưng không có nghĩa là tiền của phi nghĩa vận bậy bựa. A Phong, lên chiếu bạc, chúng ta thì không có tình cảm gì đáng kể. Lâm Phong Hiếu kỳ hỏi, các ngươi chơi đến bao lớn? Đại Phi thua tiền giấy tâm tình không tốt, một cái một vạn, không giới hạn một trăm. Ta làm một thanh cũng không có thắng a. Lâm Phong treo chọc nói, các ngươi chơi thật to lớn, chẳng qua Đại Phi, ngươi là chúng ta hồng hương hảo giang người phụ trách, kỹ thuật này được luyện một chút. Đại Phi này sinh ác độc nói quay lại ta liền mời đổ thần dạy ta kỹ thuật. Liên Hạo Đông lập tức hứng thú. Dị thường kinh ngạc, đại phi, ngươi còn cùng đổ thần có giao tình? Đại phi tức giận nhìn hắn một cái, ta dạng khoác lắc đầu. Đổ thần thần long chiến thủ bất kiến mỹ, ở đâu là ta có thể mời? Bất quá, chúng ta sảnh bạc hảo giang cuối tháng sau muốn gánh bắt một tư nhân đánh cược, ngươi nếu có hứng thú có thể tới xem xét. Liên Hạo Đông lập tức không hứng thú lắm, tư nhân đánh cược không có gì hay. Đại phi cười lạnh nói, đổ thần cung đổ ma độ sức, ngươi không có hứng thú. Liên Hạo Đông thất thanh nói, ngươi nói đùa sao? Đại phi nhún nhúi bay. Đây là hai ngày trước mới quyết định sự việc, cũng là ta hùng hưng có mặt mũi, có thể bảo đảm hai người bọn họ đánh tượng cơ bằng. Bang không, của ta cược sảnh làm sao có khả năng gánh vác dạng này thì đấu chuyện. Liên Hạo Đông lập tức hưng phấn, cao tiến cùng Trần Kim thành đánh cược. Đến lúc đó có thể nhất định lưu cho ta một tấm phiếu. Đại phi nhún nhẩy, muốn thu vé vào cửa, "Nể tình cùng thuộc giang hồ đồng đạo phân thượng cho ngươi giảm giá, 10 bạn liền tốt." Liên Hạo Đông nghi ngờ nhìn hắn, "Ta vừa mới thắng ngươi 10 bạn, đã mất ngươi thì cầm trở lại." Đại phi tùy ý nói, "Ngươi có thể không tới sao?" Liên Hạo Đông cắn răng nói, "Nếu hiểu rõ ngươi gà ta Đại phi ngạo ngế nói, trên Giang Hồ tất cả mọi người biết nói chúng ta Hồng Hư Thanh Danh là nhất đẳng, ta cũng sẽ không bại hoại A Công Thanh danh. Liên Hạo Đông suy nghĩ một chút nói, vậy liền dự định ta một tấm, bất quá ta bây giờ tại chơi bài, cũng không năng lực trước cho ngươi tiền giấy, đỡ phải tiết của ta vật thế, chờ ta chơi xong, lại cho ngươi tiền giấy. Đại phi thương hại nhìn hắn, A Đông, ngươi nghe ta, nếu ngươi muốn đi mắt thấy thế kỷ đại chiến, hiện tại thì cho ta tiền vé vào cửa. Bằng không, một lúc trên người ngươi tiền giấy cũng không có. Liên Hạo Đông không tin, kia không thể nào. Đại phi chỉ chỉ Lâm Phong, Phong ca muốn đùa với ngươi. Ngươi năng lực chơi đến qua hắn, ta cũng không tin. Lâm Phong cười ha ha, đại phi gia hỏa này thật hỏng, dùng các loại ý nghĩ tại bại hoại liên hạo đông tâm cảnh, liên hạo đông không bị ảnh hưởng. Ta đối với cao thủ trên giang hồ cũng có nghe thấy, a phong không phải đổ đàn cao thủ. Lâm Phong mỉm cười nói, đó là bởi vì ta chưa bao giờ đang đánh cược đàn xuất hiện. Với ta mà nói, cái đồ chơi này quá đơn giản, muốn cái gì bài thì có cái gì bài, không có khiêu chiến, không có gì hay. Liên hạo đông không chịu đổi, a phong, ngươi không muốn giảng khoác lác, ta trên mặt bản có một trăm Ta còn có thể tùy thời mở ra 100 vạn tiền giấy chi phiếu, ngươi nếu là có câu chuyện thật, cũng thắng hắn. Lâm Phong nụ cười càng thịnh, ta thì không có nghe được như thế cái yêu cầu. Được. Ta đánh cược với ngươi. Tiểu kê. Sơn kê ngay lập tức liễu qua một cái dương, hướng trên mặt bàn khẽ đảo, tất cả đều là một sấp một sấp đại hoàng yêu. Hôm nay đến chúc mừng tân khách, đó cũng không phải là tay không tới. Không phải tiền mặt chính là chi phiếu, mức còn cũng không nhỏ. 100 vạn tiền giấy, dễ như trở bàn tay. Lượng khôn vừa vặn cùng liên hạo long tại hàn Nguyên, mà bây giờ tất cả sân bãi tiêu điểm cũng tại liên hạo đông cùng lâm phong đánh cược bên trên, ngay cả bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng. ngại quá a a khôn, ta này tế lao có chút hồi nháo. liên hạo long hướng lượng khôn biểu đạt tay nấy, tiểu tử này nhìn thấy bài thì chuyển không ra bước, có chút giọng khách dắt giọng chủ. lượng khôn vậy hướng liên hạo long biểu đạt tay nấy, a long, sau đó phải có lỗi với người, a đông sẽ không nhận đà kích ta. liên hạo long khẽ giật mình, a phong chơi bài rất lợi hại phải không? lượng khôn nhún nhún vai, an ngay nói thật, ta kỳ thực không có trông thấy a phong chơi bài. liên hạo long khó hiểu nói vậy ngươi đây là lượng khôn giải thích nói ta đúng á phong có lòng tin đây không phải cái gì mù quáng tín nhiệm tiểu tử này là ta nuôi lớn hắn người này có các dạng khuyết điểm nhưng có một dạng hắn chưa bao giờ nói xuông hắn nói biết chơi bài đó chính là hội á đông sợ nếu là có đại phiến thoái liên hạo long dùng vị dị ánh mắt nhìn hắn á phong chỉ nói là biết chơi bài ngươi thì tín nhiệm hắn như vậy lượng khôn yếu đo nói ngươi là không hiểu rõ á phong nói chuyện phong cách thân thủ của hắn rất tốt chiến lực rất cao liên hạo long gật đầu trên giang hồ thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ ngay cả cam tử thái cũng cam bái hạ phong người sát thực biết đánh quyền, lừa khôn gật đầu, ngươi nếu hỏi hắn thân thủ làm sao, hắn sẽ nói hắn biết đánh quyền. Hả? Liên Hạo Long lấy làm kinh hãi, khiêm nhường như vậy sao? Có thể làm cho Cam Tử Thái Cam Bái Hạ Phong, năng lực một trưởng vô bó tay tư đồ hạ nam, tiểu này thân thủ bẹn bẹn sưng là hội kia trên giang hồ liền không có cao thủ, cứ thế mà suy ra, Lâm Phong nói là hội phải nhiều tinh thông a. Liên Hạo Long tâm thần nhất chuyện, liền hội bằng hỏi, á khôn, ngươi không có gặp ta? Lừa khó hiểu nói, ta lừa ngươi đối với ta có thể không có, có chỗ đó gì. Liên Hạo Long mỉm cười nói, nếu đã vậy vậy ngươi giúp ta một chuyện làm sao? lượng khôn khó hiểu nói gấp cái gì? liên hạo long thảm nhiên nói a đông thị ượng ta khuyên qua bao nhiêu lần hắn cũng không nghe vậy không bằng cho hắn biết đồ đàn bên trong thủy sâu bao nhiêu hôm nay là ngươi lễ lớn ta mượn ngươi sân bãi bảy một nói chuyện làm sao? lượng khôn càng không hiểu a long có chuyện gì nói rõ liên hạo long nói khẽ ngươi nhường a phong hạ tử thủ ta muốn nhường liên hạo đông bỏ bài bạc vì cho hắn một bài học ta có thể ra 500 vạn tiền giấy lượng khôn khẽ giật mình đây là cho lâm phong đưa tiền sao chương hai lâm phong hội thuật đánh bạc một chương 236, lâm phong hội thuật đánh bạc một ngươi xác định lượng côn sợ liên hạo long cho hắn đảo hố ta lo lắng duy nhất là a phong không thể ra tay bóc gạt liên hạo long rất là bình tĩnh lượng côn nhún nhún nhúi vậy ngươi yên tâm a phong khẳng định sẽ hạ ngân thủ chúng ta nhất mạch tối tôn sùng chính là kiếm tiền ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết đưa tới cửa làm ăn ở đâu năng lực không làm liên hạo long lập tức nói chỉ cần a phong năng lực ra tay bóc gạt có thể giúp đỡ liên hạo đồng tử bỏ nghiện cơ bạc ta thiếu hắn một cái nhân tình lượng côn lắc đầu ân tình coi như xong Liên Hạo Long cao mày nói, ngươi cũng đã biết trên giang hồ có bao nhiêu người khát vọng ta ân tình. Lựa Côn thời nói, trung nghĩa tín Liên Hạo Long tên, trên giang hồ người nào không biết. Ngươi thế nhưng có ghi chép đến nay vị thứ nhất bách nhân Trạm. Liên Hạo Long hơi có chút đắc ý lạc thiên hồng trước đây nghĩ muốn khiêu chiến Liên Hạo Long, kia không phải là không có cách nói. Liên Hạo Long lúc còn trẻ vì bắt thừa vị, tự nguyện cùng mặt khát xã đoàn đánh một trận. Trận chiến kia đánh ra chính mình uy danh hiển hách, lấy một địch trăm không rơi xuống hạ phong. Thế là bách nhân trạng uy danh lan truyền nhanh chóng. Đây là thực sự bách nhân địch, còn không phải thế sao những kia góp đủ số. Đáng sợ là gia hỏa này trải qua trăm người sau đại chiến lại không có một chết. sau đó còn có mấy trận chiến, càng phát ra địa vững chắc liên hạo long bị danh. trên giang hồ công nhận gia hỏa này là hương giang đệ nhất cao thủ. vậy ngươi không muốn ta ân tình? liên hạo long tương đối kỳ lạ. lượng khôn nhún nhúi bay, tự nhiên nói chúng ta a phong yêu thích a lòng ngươi cũng biết. làm nghề phi pháp làm ăn nhiều như vậy, buôn bột hắn là tối không chào đón. ta là khuyên không được hắn. liên hạo long yên lặng gật đầu. lâm phong yêu thích trên giang hồ đồng dạng không ai không biết không người không hay. nhà của buôn bột băng là hắn thống nhất hết lần này tới lần khác nhà của trung nghĩa tín băng nóng nề chính chính là buồn bực cái này cùng lâm phong yêu thích hoàn toàn xung đột quả thực để người khó chịu liên hạo long suy nghĩ một chút nói nếu như a phong thật sự có thể giúp đỡ a đông từ bỏ nghiện các bạc, như vậy chúng ta trung nghĩa tín về sau thấy vậy a phong luận bộ lui binh lượng côn dương lên bàn tay một lời đã định Cách. hai người vỗ tay lập đệ quân tử ước hẹn thành kiểu lượng côn ám ám nhẹ nhàng thở ra truyền thống xã đoàn nhưng thật ra là vô cùng không chào đón những tiêu cực đoan nhà của làm nghề phi pháp băng không khác Những kia cực đoan gia hỏa phần lớn là bị đội cảnh sát sớm đã nhìn chằm chằm, không chừng bố trí bao nhiêu cái bầy chờ người chui vào bên trong, ra đây trộn lẫn vì kiếm tiền. Tượng lượng khôn thiểu này lại lão, có tiến thêm một bước nhu cầu, an an ổn ổn điệu kiếm tiền. Nếu cùng Trung nghĩa tín làm ở cùng nhau, muốn an an ổn ổn điệu kiếm tiền, kia dường như là chuyện không thể nào. Kỳ thứ hôm nay Trung nghĩa tín năng lực đến chúc mừng, đây là vượt quá lượng khôn ngoài dự liệu tình huống. Nhưng mà dơ tay không đánh người đang cười, người ta liên hạo long đích thân đến, ngươi còn có thể tự tuyệt hay sao? Liên hạo long rất yếu kỳ, á khôn, á phong thật có thể làm được. Lựa côn đối với Lâm Phong có cường đại lòng tin, cơ thể rất là thả lỏng. Ta liền sợ một lúc A Đông bị A Phong đả kích làm hư. Ngươi gấp quá. Liên Hạo Long lắc đầu, kia không thể nào. Lựa Côn cười to, được, chúng ta thì mỏi mắt mong chờ đi. Liên Hạo Long nhắc nhở, A khôn, ngươi có muốn hay không cho A Phong một gia hiệu ngầm. Lựa Côn tưởng tượng cũng đúng, thế là cao giọng nói ra, A Phong, xuất ra bản lĩnh của ngươi, cho đăng ngồi tiền bối các đại lão mở mắt một chút. Liên Hạo Đông không phục, khôn ca, nếu một đối một đánh nhau, ta đánh không thắng A Phong, nhưng nếu là ở trên chiếu bạc, hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của ta. Liên Hạo Long ra sức vỗ tay, a đông tốt, ta ra 500 trăm vạn, nhìn xem ngươi biểu diễn. Liên Hạo Đông tinh thần đại chấn, đa tạ đại lão. Lâm Phong không hiểu ra sao, đây là tình huống thế nào? Liên Hạo Long tự mình kết cục, không giống như là lỗ mắng như vậy người nhà. Lâm Phong đang buồn một lúc, Lý Kiệt đi rồi tiến lên, lão bản, Khôn Ca cùng Liên Hạo Long làm giáo đương. Ngắn gọn mà đem sự việc nói chuyện, lại nói Khôn Ca có ý tứ là năng lực ra tay đọc gắt thì ra tay đọc gắt, không cần cố kỵ. Lâm Phong cười nói, có người không công địa cho ta đưa tiền, ta cao hứng còn không kịp. Ngươi đi nói cho Khôn Ca nhường hắn nhìn được rồi, Lý Kiệt Thiên lặng tối lui. Liên Hạo Đông đạt được đại ca của mình ủng hộ, tinh thần vật chất trên đều ở vào đỉnh phong, sợ Lâm Phong lui, A Phong, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Lâm Phong cười nói, hôm nay là ta đại lão ngày lại hỉ, vận thế tại ta. A Đông, ta khuyên ngươi một câu, nếu không ngươi sao lùi một bước. Liên Hạo Đông trong lòng yên ổn, không, hôm nay số phận tại ta. Lâm Phong cười nói, nhiều như vậy tiền bối đồng đạo ở chỗ này, một lúc thua, tư vị cũng không tốt bị. Liên Hạo Đông nổ nước một nói, đánh bắt thua, khi nào cũng không dễ chịu. Bất quá hôm nay ta có đại ca ủng hộ ta sẽ không thua. Tới tới tới. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút, Thình Lình phát hiện dường như ánh mắt mọi người đều bị bọn hắn hấp dẫn, thế là lặc mềm một chặt, A Đông, ta lại khuyên ngươi một câu, nhiều như vậy tiền bối ở đây, bằng không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Liên Hạo Đông cười ha ha nói, A Phong, ngươi không phải sợ đi? Lâm Phong thở dài, liền không có nhìn qua như thế đổi tới cho ta đưa tiền. Hôm nay là ta đại lão lễ lớn, nhất định phải làm cho các ngươi tận đứng mới là. Bất quá, cũng không tốt tổn thương hỏa khí, liền lấy hai triệu làm hạn định chơi vài bán làm sao? Nếu đổi thành Liên Hạo Long phát ra tiếng trước đó. Liên Hạo Đông là dù thế nào vậy sẽ không đáp ứng. Trên bàn của hắn tiền mặt chỉ có 100 trăm vạn. Đặt được Liên Hạo Long ủng hộ, Liên Hạo Đông trong nháy mắt lấy ra sổ chi phiếu, vù vù soát địa viết xuống một tấm trăm vạn nguyên chi phiếu, để lên bàn. A Phong, ngươi dám đổi sao? Lâm Phong núm núi bay, tiền đánh cược là ta nói ra, ta làm sao lại không dám đổi đâu. Tiểu Phú, Lý Phú không nói hai lời vậy để cập qua đến một cái giường, đem mở giường ra, bên trong có một sấp sấp đại hoàng liêu, đều không có lấp đầy cái hòm. Đợi đến Liên Hạo Đông nghiệm chứng hoàn tất, lúc này mới thu chi phiếu. Lâm Phong cười cười, chúng ta chơi đến kích thích điểm đi xì tố làm sao? Liên Hạo Đông không khỏi xoa xoa hai tay, ta thế nhưng đủ thần phan hâm mộ, vậy liền xì tố. hắn đem bài hướng ở giữa vừa để xuống, ngươi đến chia bài. Lâm Phong cầm lấy bài để nước lượng một phen, lại nhanh chóng mở ra kiểm tra một chút, lại lần nữa thả lại cái bản trung ương. Liên Hạo Đông cười nói, A Phong, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Lúc này muốn rời khỏi xe trễ. Lâm Phong lắc đầu, A Đông, tưởng cho ngươi hay là đủ thần phan hâm mộ, ngươi gặp qua khi nào đủ thần dám để cho đối thủ tẩy bài đâu? Nay bằng với đem mạng mình giao cho trong tay đối thủ. Liên Hạo Đông nghe vậy cứng đờ, cười khăng nói không thể nào. Lâm Phong buồn cười nói, không biết sao. ngươi có biết hay không cao thủ ngay tại sở này tấm bài trong nấy mắt, liền biết môi tấm bài màu sắc tình huống. chỉ cần duỗi tay lần một, thì có thể biết đây là trương bài gì. Liên Hạo Đông lắc đầu liên tục, ta không tin. đừng nói Liên Hạo Đông không tin, tất cả mọi người ở đây đều không tin. Lâm Phong thở dài, hôm nay là ta đại lão Long đầu Điển, Giang Hồ Đồng Đạo cùng đi tham gia liên hội, đây là cho ta đại lao cho ta hầm hương mặt mũi. Dứt khoát, ta hôm nay cũng cho ngươi một bộ mặt. Nhờ ngươi biết cao thủ chân chính là cái dạng gì. Lâm Phong khen vươn tay đem đặt ở cái bàn trung ương bài họa thành một đạo phi cung. Liên Hạo Đông không rõ ràng cho lắm, A Phong, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong vô cùng thành khẩn, người khác cho ta mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không khó vì người khác. Ta trước giờ cho ngươi biểu hiện ra một ít thủ pháp, đỡ phải sau đó ta thắng ngươi, ngươi cảm thấy ta tại rút thăm. Liên Hạo Đông thần tình nghiêm túc, cổ gái nhìn Lâm Phong, A Phong, ngươi thật sự có nắm chắc như vậy ăn chắc ta? Lâm Phong thở dài gật đầu, ăn hết ngươi, rất bình thường rất nhẹ nhàng. Liên Hạo Đông nổi giận, ta không tin. Lâm Phong tùy ý nói, ngươi tùy tiện hút đi. Ta cũng có thể phân biệt trong đó màu sắc. Tại bài không có công khai tình huống dưới, lá bài tẩy của ngươi bị ta thấy vậy rõ ràng, ngươi còn có cái gì có thể thắng ta?" Liên Hạo Đông tức giận vô cùng mà cười, "Ta không tin." Lâm Phong lười biển nói, "Không tin liền đến a." Bộ dáng này kinh đến một nhóm lớn người. Liên Hạo Long kìm lòng không đặng hỏi Lựa Khôn, "A Khôn, ngươi xác định A Phong chưa từng có ở trước mặt ngươi chơi qua bài bồ kẹ?" Chương 236, Lâm Phong hội thuật đánh bạc. 2, Chương 236, Lâm Phong hội thuật đánh bạc. 2, Lựa Khôn lườm một cái, "Ra đây chỗ lẫn, muốn coi trọng trước thì." ta có nói hay chưa, ngươi thế mà không tin ta. A Long, ngươi người này thế mà không tin bằng hữu. Liên Hạo Long lườm một cái, này mẹ nó ai có thể tin tưởng. A Phong cũng không có gì chiến tích trèo trống. Lượng Khôn kỳ thực cũng là cùng Liên Hạo Long bình thường thái độ, nhưng mà lời này chỉ có thể hắn đến nói, làm hạ phản bác, chúng ta là ra đây lẫn vào, cũng không phải cái gì thiên môn bất tướng. Ta tin tưởng A Phong. Liên Hạo Long lườm một cái, Lượng Khôn giữ gìn Lâm Phong, hắn là không có gì lạ, ai còn không có một cái nào đệ đệ lạ. Lâm Phong là Lượng Khôn nuôi lớn, khả xảo, Liên Hạo Đông cũng là hắn nuôi lớn. Liên Hạo Đông khuyết điểm ai cũng không thể nói, chỉ có thể hắn đến nói, nói trắng ra đi, hai người này công khai là mang đệ đệ, kỳ thực đều là mang nhi tử. Lượng Côn tức giận à, A Long, ngươi muốn là không tin lời nói, hai người chúng ta vậy cược một phô. Liên Hạo Long không biết nên khóc hay cười, hai ta đánh cược gì? Ta là để nhà ngươi A Phong giúp nhà ta A Đông bỏ bài bạc, hai ta còn cược. Lượng Côn nhếch môi, đây là tôn nghiêm, chúng ta đánh cược nhỏ một tay liền tốt, hai triệu làm sao? Liên Hạo Long khẹt miệng giật giật, nhịn không được nói, A khôn, người khác đều nói ngươi dùng tài để người, trước đó ta còn không tin hiện tại ta tin đánh cược nhỏ một chút cũng hạ 2 triệu tố tố ở một bên cười nói a long ngươi không biết sao hôm nay a khôn thu ngân giấy thu đến mọi tay lượng khôn thở dài a tẩu những kia thu nhập đều là nợ nhân tình cần phải trả này hoàn toàn không giống có được hay không a long ngươi nói muốn hay không cược liên hạo long mỉm cười nói ngươi cũng nói như vậy ta có thể không cá cược a khôn ta khuyên ngươi không muốn tâm trạng bên trên lượng khôn chết cứng nói ta tin tưởng tế lao của ta hai người xuề bàn tay ra đến nặng nghề mà vỗ một cái lượng khôn đứng dậy lớn tiếng nói a phong Ta cùng chung nghĩa tín liên đối quán cược một phô, cửa ngươi thắng, không cần lưu thủ." Lâm Phong im lặng nói, "Ngươi xem náo nhiệt gì?" Lượng Khôn ngồi xuống lấy ra xì gà, thì cùng Liên Hạo Long chia ăn. Liên Hạo Long nói khẽ, "Nếu như A Phong thật có nắm chắc, vậy liền làm được hung ác một chút." Lượng Khôn khẽ giật mình, ngay lập tức đã hiểu tâm tư của đối phương, "A Đông đổ tính nặng như vậy." Liên Hạo Long thở dài, "Bằng không, ta cũng sẽ không ở thời điểm này mời A Phong ra tay." Hiện tại thế nhưng Lượng Khôn Long đầu đến hội, chính là giang hồ một đám hảo hán ở đây lúc, đang ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, chấp nhất đều là một phương đại đề. Liên Hạo Long lại muốn mượn nhờ Lâm Phong tay làm chuyện như vậy, thế rất hiển nhiên. Liên Hạo Đông nghiệm cờ bạc đại đến cực kỳ tình trạng. Lượng Côn nhún nhúi vai, ta ngược lại thật ra không lo lắng A Phong không thắng được, ta lo lắng chính là đệ đệ ngươi nhịn không nổi sự đả kích này. Liên Hạo Long thảm nhiên nói, tất cả mọi người là ra đây lỡ bảo, có chơi có chịu. Lần này ta muốn cho A Đông một dạy dỗ khó quên. Lượng Côn vừa nói, vậy ngươi chậm rãi nhìn được rồi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tố Tố vô cùng buồn chán địa ngồi ở một bên, giống như thì không có nghe thấy hai người nói chuyện. Lượng Côn trong lòng run lên, Tố Tố vẻ mặt này có chút không đúng a trên giang hồ đều nói hai người này bắt nguồn từ không quan trọng cho tới nay tình cảm cũng rất tốt hiện tại bộ dáng này nơi nào có mảy may tình cảm tốt tình huống không nên a nếu là không có nhìn thấy lâm phong các nữ nhân lựa khôn tuyệt đối không sẽ nghĩ như vậy lâm phong bắt nữ nhân tính cách khác nhau có bao dung làm sao mẫn có lớn gan đanh đá như nhạc tuyệt trần vậy có tâm cơ thầm trầm như linh dao nhưng những người này trông thấy lâm phong lúc trong ánh mắt vẫn luôn có ánh sáng dưới mắt tố tố không có cho hắn loại cảm giác này thú vị a giang hồ đồn đại không thể không tin cũng không thể toàn năng rất có ý tứ Lục Côn An tâm uống trà, chậm rãi chờ đợi vợ kịch kéo ra. Mà ở một bàn khác, thì thú vị, đó là đường chủ nhóm tại một bàn. Tân Liên thắng Lạc Chí Minh, Toán Bạo, Huy Hoàng, Tân ký phủ Đậu Tuấn, Hào Mã Bang Hồ Tu Dũng, Hòa Liên thắng Lâm Hoài Nhạc, lại thêm Hồng Hưng Hàn Tân, Thập Tam Muội, còn có chuẩn Hồng Hưng Nhân Đại Dê, Đại Dê Đẩu. Huy Hoàng vô cùng phấn phấn, phong ca còn có thể thuật đánh bạc. Trên giang hồ trước đó ai nghe nói qua. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hàn Tân, hắn thản nhiên nói, "Đừng nhìn ta như vậy, ta không biết, chúng người đặc biệt hiếm lạ, ngươi là đường chủ của Hồng Hưng ngươi không biết?" thập ta muội liền nói, phong ca câu chuyện thật có nhiều lắm, hắn cũng sẽ không nhảm chán đến mỗi một hạng cũng nói cho người khác biết à. chúng ta càng sẽ không nhảm chán đến cái này cũng nghe ngóng vậy cũng nghe ngóng. chúng ta ra đây chỗ lẫn, theo đuổi là tự do tự tại. nếu cái này cũng quản vậy cũng quản, sống được nhiều người ta. đạo lý là đạo lý này, có thể đây không phải mọi người muốn nghe. lâm hoài nhạc con ngươi đảo một vòng, thọc đại dê, đại dê, ngươi lập tức muốn qua ngăn hờn gừng, ta nghe nói ngươi cùng lâm phong giao hảo. đại dê trên mặt tự hào, đó là đương nhiên à, ta cùng với khôn ca giao hảo, cùng a phong quan hệ rất khống kệ. lâm hoài nhạt liền hỏi vậy ngươi nói, lâm phong có thể hay không thuật đánh bạc? đại dê nói thẳng, ta không nhìn thấy hắn ở trước mặt ta chơi bài, chẳng qua bằng vào ta đối hắn hiểu rõ, hắn nói hội, vậy khẳng định sẽ, a phong sẽ không đánh không có nắm chắc cẩm. lâm hoài nhạc mỉm cười nói, ta nhìn không thấy được đi. chúng ta đều là gia đây lẫn bảo, ai có loại này bản sự, đã sớm tuyên truyền được đầy giang hồ đều biết. làm sao có khả năng vụng trộm cất giấu không để người ta biết? đại dê nổi giận, lập tức nói, ngươi cho rằng a phong là người à, có bản lĩnh gì muốn hiện lộ ra sao? thân tình kích động sau khi, muốn cùng lâm hoài nhạt đại sảo một hung. Hạ Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thập Tam Muội lập tức nói, "Đại Dê, nhiều chuyện của người khác tại người ta trên người, ngươi quản bọn họ làm gì?" Làm việc thẳng thắn người nói chuyện làm việc khẳng định thẳng thắn. Chỉ có những kia nội tâm bóng tối người mới sẽ đem người hướng chỗ tối tâm nghĩ. Ngươi nói đúng hay không? Đại Dê liên tục gật đầu, "Muội tỷ nói đúng." Đại Dê tẩu ám ám nhẹ nhàng thở ra. Một cái bàn này người, trừ ra vi Hoàng hơi tốt một chút, bình quân đầu người 800 cái tâm nhãn tử, hết lần này tới lần khác nhà mình nam nhân ngược lại chiếu 800 cái tâm nhắn tử. Tình cảm chân thực địa để người khó chịu. Lâm Hoài nhạc người kia khẳng định là nẹn không ra tốt cái dám đến, đây là gài bẫy muốn để Đại Dê chui đấy. May mắn có người một nhà giúp đỡ, Đại Dê Tẩu đặc biệt may mắn Đại Dê lập tức sẽ qua ngăn hùng hưng, bằng không thật rất khó bị. Hay là hùng hưng được, này lực Ngưng Tụ thực sự không phải Hòa Liên Thắng có thể so sánh. Đại Dê Tẩu hơi có chút suất thần, lượng khôn chức mấy ngày nói muốn gài tổ hùng hưng, nếu là thật thành công, Tiêu Đại Dê là có thể trở thành trưởng quỹ phủ tay, hoàn toàn có thể phóng những thứ này vụng vặt với nhau sự việc. Đại Dê Tẩu đặc biệt nóng trong ngày đó đến, thập ta ngụy lên tiếng, Lâm Hoài nhạc không đồng ý ta chỉ là bình thường chất vấn sao? Hàn Tân thảm nhiên nói, cùng Liên Hạo Đông đánh cược cũng không phải ngươi, ngươi chất vấn đây tính toán là cái gì? lẽ nào ngươi cùng Liên Hạo Đông tình cảm rất tốt? Lâm Hoài nhạc cười khan một tiếng, chuyện không hề có. chỉ là hôm nay là khôn ca ngày vui, A Phong cùng khôn ca quan hệ so với người bình thường dễ thân gần nhiều lắm, thậm chí tại có chút giang hồ nhân sĩ trong mắt, A Phong cùng khôn ca là một thể. hắn nếu là thắng còn tốt, nếu bị thua, chẳng phải là rơi khôn ca tít tuổi? Hàn Tấn trầm rãi nói, ngươi nói không sai, tại những người khác trong mắt, khôn ca cùng A Phong là một thể. Không qua tất cả mọi người hiểu rõ ta hầm Hưng địa tọa quán là không ca, dường như chỉ có ngươi cho rằng cả hai cùng cấp a. Lại nói nhà ai việc vui không tới cái ván bài trợ hứng. bất luận là a phong thắng hay là liên hạo đông thắng cũng rất bình thường. Sao đến trong miệng của ngươi lại biến thành quan hệ đến ta hầm Hưng cùng trung nghĩa tín binh dự sự kiện lớn? Đại dê mở miệng nói nghiêm trọng đến thế sao? Đại dê tẩu che lấy cái chán, đại dê bất chi bất giác thì cho lâm hoài nhạc luôn từ ảnh hưởng tới. May mắn hắn lập tức sẽ qua ngăn hầm hương, nếu lại chờ tại hòa liên thắng, sợ là bị người ăn đến một phần đều không thừa. Lâm Hoài Nhạc cười khan một tiếng, không trả lời. Trâm Nhỏi thổi gió là hồ ly bản Nam Nha, Hoa Liên thắng cáo giả nhóm đối với loại kỹ năng này quá quen thuộc. Chỉ là không có nghĩ đến Hàn Tân như thế có khéo, liếc thấy thấu chính mình tiểu Hoa chiêu. Hàn Tân thảm như nói, hôm nay là cái ngày đại hỉ, không bằng chúng ta cũng tới đánh cược một lần được. Ta tin tưởng a phong người có thể thắng. Tụi ngươi tăng bao nhiêu tiền đặt cược, có dám hay không? Lâm Hoài Nhạc khẽ giật mình, ngay lập tức cười nói, như vậy, không bằng hỏi một chút mọi người tốt. Mọi người cùng nhau nói, ta không có ý kiến. Lâm Hoài nhạt trong lòng quyết tâm. Tất nhiên bị thanh đường chủ muốn đưa bạc cho ta, vậy ta không có lý do gì không tiếp à. Hai triệu, ta ép liên hạo đông thắng. Người dám tiếp sao? Hàn Tân vẫn không nói gì đâu, đại dê lập tức nói, này hai triệu ta ra. Lâm Hoài Nhạc vừa muốn ngăn cản, Lạc Chí Minh cười nói, hai vị, không ngại ta ra nhập đi, ta ra hai triệu, ép phong ca thắng. Lâm Hoài Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, miễn cưỡng cười cười, đang muốn nói chuyện, phụ đầu tuấn hét lên, ta vậy ép hai triệu, phong ca thắng. Trưng 237, liên hạo đông người T. Một, tê. Lâm Hoài Nhạc không thể tưởng tượng nổi nhìn mọi người, các ngươi. Lạc Chí Minh nghiêm mặt nói, ngươi không phải chất vấn phong ca không thắng được sao? Vậy ngươi kiên trì ý kiến của ngươi không cần gấp a? Phụ Đầu Tuấn cười nói, ngươi chất vấn phong ca không thắng được, kia nhiều hơn mấy nhà cùng ngươi đánh cược người vậy không có vấn đề đúng không? Đại Dê liên tục gật đầu, nói đúng. Đại Dê Tẩu rất là khó chịu, đại Dê người này ngang ngược cần rỡ, nhưng vẫn là nghe khuyên. Chính là rất dễ dàng bị người khác ý kiến ảnh hưởng. Chỉ cần người khác nói rất có đạo lý, hắn rồi sẽ thống nhất nói đúng. Tương giống với hiện tại tình huống này, gặp được những kia không có gì áp ý tự nhiên không cần gấp. Nhưng nếu là gặp được những kia có khó lường tâm tư, tự nhiên là hố chết đại dê, may mắn đại dê lập tức sẽ qua ngăn hùng hưng. Vẫn may đại dê cùng lượng khôn cùng lâm phong quan hệ không tệ. Đại dê tẩu chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút. Đại dê lập tức hoàn thành qua ngăn hùng hưng kế hoạch, bằng không thời gian này lo lắng đề phòng, buổi tối đi ngủ cũng ngủ không ngon. Lâm Hoài Nhạc kinh ngạc nhìn mọi người, các ngươi còn thật tin tưởng Lâm Phong a? Mọi người trang miệng một lời, ta tin. Lâm Hoài Nhạc cười khan một tiếng, đuôi muốn mở miệng, Hàn Tấn chậm rãi nói ra. Tốt xấu ngươi cũng vậy hòa liên thắng tá đôn đường chủ, ngươi cái kia sẽ không muốn nói lời mới vừa nói là đang nói đùa chứ? Nếu như vậy, vậy ngươi liền đắc tội chúng ta." Lạc Chí Minh cùng phụ đầu Tuấn liên tục gật đầu, không sai. Hồ Tu Dung cảm giác rất vi diệu. Hào Mã Bang cùng Hồng Hưng quan hệ có tốt có xấu, nguyên nhân là Hào Mã Bang tương đối là thủ. Hiện tại Hào Mã Bang không có long đầu, toàn bộ quyền lực tại ba vị đại ca trong tay. Hào Mã Bang chưa bao giờ lo lắng cường nhân nổi dậy, không có chỗ ngồi chống sắp đặt bọn hắn. Phóng đại cái khát sát đoàn, có manh nhân nổi dậy, an bài như thế nào là cực độ làm người đau đầu sự việc nhưng mà tại Hào Mã Bang chuyện này rất đơn giản dưới Hào Mã Bang lại lần nữa lập một chữ đầu là được rồi có thể đánh ra đến đó là bản lãnh của ngươi nếu đánh công ra kia liền xui xẻo. Tiếng tâm lừng lấy từ Vân Sơn thập tam Thái Bảo chính là như thế điệu tiến nhập Hào Mã Bang nhưng mà không có kinh doanh năng lực những người này đến cuối cùng bị ép đổi nề dường như Hồ Tu Dũng hắn chính là một chữ đầu thực tế người chủ trì tại địa bàn của hắn bên trong hắn muốn làm gì thì làm cái đó dù là ngay cả tổng bộ ba vị đại lao đều khó mà qua thúc nói cách khác Hào Mã Bang hiện tại hình thức nói là một sát đoàn còn không bằng nói là tán loạn xa đoàn liên minh đại dê đã từng cũng nghĩ qua suy xét Hảo mã bang nhưng mà qua ngăn đến Hảo mã bang sau đó mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình kia cái dám ý nghĩa lại tỷ như Hảo mã bang pháo đài võ triệu nam hắn bị Hảo mã bang ném tới tiêm xa chủy tự sinh tự diệt cuối cùng làm sao hiện tại là lượng khôn cật bệ. hồ tu dung cùng hồng Hưng quan hệ không tệ lần này tới đây bị điểm tại cùng hồng Hưng quan hệ cực kỳ thân mật một bàn bởi vậy thưởng thức được vừa ra vợ kỉnh mắt thấy lâm hoài nhạt muốn lùi bước hồ tu dung trong lòng hơi động mở miệng nói nhạt thiếu chuyện này là ngươi không đúng Hôm nay là Hồng Hưng hội trưởng, khôn đa ngày vui. Ngươi không chúc mừng coi như xong, nói gần nói xa đều là chân mỏi. Đây cũng không phải là làm khách người đạo lý. Ngươi bắt đầu muốn phần cuối, nếu là có chúng ta làm phần cuối, hậu quả kia còn không phải thế sao? Ngươi năng lực nhận gánh chịu nổi? Ngươi, không ngại ta vậy tham gia đánh cược à? Lâm Hoài nhạc người tê. Cái gì? Ngươi cũng tới? Hảo gia hỏa một bàn này thượng tổng cộng bao nhiêu xã đoàn a? Trừ mình ra, cái khác xã đoàn người đều muốn cùng mình đánh cược, này mẹ nó sự tình gì? Lâm Hoài nhạt nhã bén cảm giác được phiến phái trước đây muốn treo trò sao, đây thật ra là đặng Bá nổi. Đặng Bá trước kia thì nói cho hắn biết, hồng hưng Lâm Phong tài hoa ở trên hắn, thực lực ở trên hắn, sẽ là Lâm Hoài Nhạc đối thủ lớn nhất. Lâm Hoài Nhạc sớm thì đối với Lâm Phong sản sinh ấn tượng xấu. Cái này tượng chúng ta ghét Hải tử của người khác giống nhau như lúc xâm nhập hiểu rõ sau đó, đáng ghét hơn. Lâm Phong gia hỏa này xuất khí tiền nhiều, còn mẹ nó mới 20 tuổi, hắn Lâm Hoài Nhạc cũng trung niên, còn thua kém một thanh niên, cái này có thể nhẫn. Lâm Hoài Nhạc là trong lòng trong cảm thấy mình không thể so với Lâm Phong kém, có cơ hội tự nhiên muốn trăm nội thổi gió chỉ là làm hắn bạn lần không ngờ là lưỡi này lại đốt tới trên đầu của mình. Toán bạo nhiều thông minh lanh lợi một người, xem xét Lâm Hoài Nhạc muốn lùi bước, chớn mắt nhìn bốn con mắt nói ra, Nhạc Kiếu, ngươi thật muốn lùi bước? Lâm Hoài Nhạc âm thầm chửi mắng không thôi. Tân Liên Thắng, Hồng Hưng, Tân Quý, Hào Mã Bang, cậu thêm hòa Liên Thắng lớn nhất đường chủ đại dê cũng tại căng cứng Lâm Phong, chỉ có chính hắn là ngược lại Lâm Phong. Này mẹ nó còn thế nào chơi? Nhưng mà Hồ Tu Dung nói đúng, sự việc là chính mình mở đầu, vậy mình tốt nhất muốn có cái phần cuối. Nếu thật là để cho bọn họ tới làm phần cuối xuôi dẻo không phải là người khác mà là chính mình. làm hạ gượng cười nói, chiếu bạc chưa bao giờ thiếu nợ. an nói sung cũng công thành. lạc trí minh cười ha ha, nói xong không. xoá xoá xoạt, lấy ra bút đến viết tấm chi phiếu. ta nhưng không có tân ni như thế tài đại khí thô, 100 vạn ý nghĩa một chút. phủ đầu tuấn hồ tu dũng vậy không là hậu, đầu dạng mở 100 vạn chi phiếu. thập ta mui mỉm cười nói, chậm đã, a phong là chúng ta chính hồng hưng người, ta phải căng cứng hắn, vậy liền 2 triệu đi. đại dê ngận không thể tất cả mọi người hiểu rõ hắn muốn qua ngăn hưng hưng, cũng nói, ta cùng tân my tiểu bội cùng nhau. Vậy ném 2 triệu đi. Lâm Hoài Nhạc người đều tê, hảo gia hỏa là cái này 900 vạn. Nếu chính mình thắng, kiếm lớn gần 1 ngàn vạn. Nếu chính mình thua, giá trị bản thân được thứ bị thiệt hại một nửa a. Trầm Mặc, Lâm Hoài Nhạc khó được Trầm Mặc. Lần đầu tiên, hắn thấy được Lâm Phong nhân duyên là kinh khủng cỡ nào. Lần đầu tiên, hắn biết cái gì rồi gọi là ngọa từ miệng mà ra. Thập tăng Muội lấy ra lạc đà đến nút lên, "A Nhạc, ngươi vừa nãy khẩu khí vô cùng mỏi, mọi người cũng có chịu. Chúng ta chẳng qua là tiểu trò một cái. Nay vẫn chưa tới 1 ngàn vạn đấy. Ngươi không dám nhận?" Hoa Liên Thắng bên trong, người tá Đôn Nhạc Thiếu cùng Thiên Loan Đại Dê nổi danh, cũng đừng bại phôi Đại Dê thanh danh. Đại Dê lập tức thần thái phi dương. Không sai, cái gì chó má nhạc thiếu, hắn có thể cùng ta Thiên Loan Đại Dê đây. Thập Tam Mội có ánh mắt, Lâm Hoài Nhạc nhìn ở trong mắt, âm thầm chửi mắng. Nếu là không có những người khác, Đại Dê khẳng định bị hắn ăn đến xí sao? Muốn là đơn thuần chỉ có hồng hương người tại, Lâm Hoài Nhạc cùng lắm thì trời xấu sao? Đáng tiếc nơi này không chỉ có chính hồng hương người, còn có cái khác Tân Liên Thắng, Tần Ký, Hảo Mã ba người. Thôi không đi ra, à. liều mạng. Lâm Hoài nhạc che lấp mắt sáng lên mà qua. Bước lao tử đúng không? Lao tử nhớ kỹ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, cũng không nên rơi vào lao tử trong tay. Bằng không, có các ngươi hối hận một tiên. Lâm Hoài nhạc hạ quyết định ngay lập tức lấy ra sổ chi phiếu, nhấn tâm viết xuống 900 vạn chi phiếu, tách đặt ở trên mặt bàn. Có cực chưa hẳn thua, A Phong chưa từng có hiển lộ kỹ năng đánh bạc, ta còn thực sự không tin hắn có thể thắng liên Hạo Đông. Cảm ơn mọi người tiễn bạc cho ta. Hang Tấn mỉm cười nói, đây mới là ta đôn nhạt Tiểu Phong thái sao? Rất tiếc muối kể ngươi nghe. Liên Hạo Đông vừa nãy đã tại hoài nghi nhân sinh. Cái gì? Lâm Hoài nhạc đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Hạo Đông không dám tin nhìn trước mắt bài, đang ngẩn người. Này mẹ nó là tình huống thế nào? Hàn Tấn nhún nhúi, rũ rũ nhàn nhàn nói ra. A Phong không phải đã nói rồi sao? Hắn năng lực dễ dàng phân biệt ra được Liên Hạo Đông át chủ bài. Liên Hạo Đông không tin A. Vừa nãy thì thí nghiệm ba tấm bài. Một tấm là hoa mai, bắt. Một tấm là hoa mai, quy. Một tấm là rô đỏ A. Tất cả đều tìm đến. Sự việc chính là đơn giản như vậy. Không thể nào. Lâm Hoài nhạt quá sợ hãi không thể nào. liên hạo đông tại hoài nghi nhân sinh, ngươi làm sao phân biệt ra tới? lâm phong núm núi bay, không phải theo như ngươi nói sao? ta chỉ cần áng chửi bài, liền biết mộ lá bài là cái gì. liên hạo đông cắn răng nói, ta không tin. có bản lĩnh ngươi đem còn lại 3 tấm a tìm ra. lâm phong thở dài, a đông, hôm nay là ta khôn ca ngày vui, ngươi lại là đến chúc mừng quý khách, nếu không ngươi sớm địa thối lui được. đợt phải hai nhà chúng ta tổn thương hòa khí. liên hạo đông gửi lệnh nói, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta, vật đánh cược như nhân phẩm, ta từ trước đến giờ rất tốt. đây là hai người chúng ta sự việc cùng hai cái xã đoàn không quan hệ. Liên Hạo Long hợp thời nói, "A Phong, ngươi nếu là có câu chuyện thật, cũng có thể đem A Đông tiền trên người cũng thắng đi. Đó là các ngươi hai người việc tư, không có quan hệ gì với xã đoàn." Liên Hạo Đông đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, "A Phong, ngươi nghe được a? Nếu ngươi có bản lĩnh, cũng có thể đem ba tấm A tìm ra. Trên mặt bàn có 2 triệu, ta đại ca còn ủng hộ ta 500 vạn. Ngươi có bản lĩnh liền đem này 700 vạn toàn bộ thắng đi." Lâm Phong núm núm bay, chương 237, Liên Hạo Đông người tê. 2, chương 237, Liên Hạo Đông người tê hai, ta còn lần đầu nghe được loại yêu cầu này. các vị giang hồ đồng đạo cũng nhìn ở trong mắt, đây nói ta không nể mặt ngươi. làm dưới, lâm phong nhẹ nhàng linh hoạt rút ra ba tấm bài, vậy không xoay chuyển, thẳng tắp đẩy lên liên hạo đông trước mặt. này, chính ngươi lật ra đi. liên hạo đông chưa từ bỏ ý định, từng tấm một điệu lập ra. tờ thứ nhất bài lật ra đến, đồng tử lập tức co rụt lại, vây quanh ở bàn đánh bài trước mọi người xôn xao một mảnh. rõ ràng là trương cơ đỏ a. liên hạo đông lại xốp lên tờ thứ hai, xôn xao âm thanh lớn hơn, lại là trương a chuẩn. liên hạo đông giống như gặp quỷ nhìn lâm phong. Hắn sao cũng được tốc dụng nói, còn có một tấm đâu, ngươi mở nhà. Liên Hạo Đông chậm chạp không thể mở ra. Lâm Phong ngạn bị đạo, sao không dám mở ra? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi hoài nghi này bài ta động tay động chân. Kia bài cũng trên bàn để đó. Các vị đồng đạo cũng tại ngươi đằng sau ta, chúng ta có cái gì tiểu động tác, bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Chúng người kìm lòng không được gật đầu. Mọi người mặc dù là ra đây lẫn vào, nhưng mà đối với thiên môn bắt tướng cũng có hiểu biết, bị bậm chiêu số không tinh thông, nhưng cũng là biết đến. Lâm Phong thật muốn dùng tụ pháp, sớm đã bị người vật trần. Đặc biệt lẫn vào thời gian lâu dài lão tiền bối người ta nhìn thấy đồ vật nhiều cực kỳ. Một cái nữa, đây là lượng khôn ngày vui. Lâm Phong thật muốn tại cuộc sống như vậy thượng bị bậm. Đây chính là cho lượng khôn mất mặt, đồng dạng cũng là cho hồng hương mất mặt. Vì Lâm Phong trên giang hồ thanh danh, tuyệt đối lợi bất cập hại một việc. Liên Hạo Đông cắn răng một cái lật ra cuối cùng một tấm bài, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tấm tiêu bài rõ ràng là cuối cùng một tấm A. À giờ hop ở bà dead. Mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng như là thấy quỷ. Bốn A vẫn đúng là toàn bộ bị hắn tìm đến, một tấm không có sai lầm. Lâm Hoài nhạt thân thể ước lơ lẩm bẩm nói, không thể nào. Này mẹ nó là người có thể đủ làm được. Lâm Hoài nhạc toàn bộ hành trình bây xem, tận mắt nhìn đến Lâm Phong chẳng qua là áng chừng nghĩa bày bài. đúng lúc này thì đặt ở cái bàn trungương, động cũng không có được qua. làm sao có thể ra lận? Đại Dê sợ hãi thà nói, Á Phong thật lợi hại. Thập Tăng Mội kinh ngạc nói, Á Phong há lại chỉ có từng đó là lợi hại. loại thủ đoạn này quả thực có thể độ thần so sánh. Hồ Tu Dung nhịn không được hỏi, Á Phong có chiêu này, sao bình thường không nghe nói đâu? Hang Tân nhún vai, chúng ta là cổ họa tử, không phải lão thiên. Á Phong dù là hội thuật đánh bạc lại như thế nào? Lẽ nào học Lao Thiên đi đánh cược với người khác? Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao?" Lạc Chí Minh nhìn Lâm Hoài Nhạc cười cười, "A Nhạc, cảm tạ ngươi cho chúng ta tiền tiền giấy a. Ngươi thật đúng là một người tốt." Phù Đầu Tuấn cười nói, "A Lạc nói được không có sai, Nhạc thiếu, ngươi thật là một cái người tốt." Lâm Hoài Nhạc mặt không chút thay đổi nói, "Đánh cược còn chưa có bắt đầu, có cược chưa hẳn thua. Ai thắng ai thua còn rất sớm đấy." Mọi người lẫn nhau, tất cả đều cười không nói. Kỳ thực, những người này ủng hộ Lâm Phong, cũng bất quá là Lâm Phong trước đó uy tín đủ cứng không hiểu thì cho rằng chỉ cần Lâm Phong mở miệng sự việc vậy nhất định sẽ làm đến do đó tín nhiệm Lâm Phong cơ hội là vô điều kiện hiện tại xem ra Lâm Phong tuyệt đối không có cô phụ tín nhiệm của bọn hắn Liên Hạo Đông nhìn chăm chăm trước mắt bài lại chăm chăm vào Lâm Phong tay muôn phần khó hiểu nói ngươi làm như thế nào Lâm Phong không có trực tiếp trả lời hắn ta lần đầu tiên sở bài là 3 năm trước đây làm ta sở bài lúc vô cùng kỳ dị có thể cảm giác được ta có thể dễ dàng phân biệt ra được mỗi tấm bài quá đơn giản mỗi tấm bài trọng lượng nhưng thật ra là không sai biệt lắm trừ bỏ một đôi giò kẽ Còn lại bài vì màu sắc màu sắc khác nhau, trọng lượng có nhỏ xíu khác biệt. Chỉ cần là chắc chắn người tốt, tâm tính một chút thì có thể biết những thứ này bài đến cùng là cái gì màu sắc. Thì Như, Lâm Phong tùy ý địa rút ra 3 tấm bài, lá bài này trọng lượng nhẹ nhất, hẳn là chương 2, màu sắc sao, khối lập phương. Liên Hạo Đông không kịp chờ đợi lật ra vừa mở, người đều chấn váng. Quả thật là khối lập phương 2. Tấm này trọng lượng nặng nhất, hẳn là chương ca, màu sắc sao, bị đen. Liên Hạo Đông lại lật mở kiểm nghiệm, quả nhiên như vậy. Lá bài này trọng lượng bình thường, nhưng mà trong mắt ta rất rõ ràng mười chuồn, liên hạo đông chưa từ bỏ ý định, lại một lần địa xuất lên, thình lình phát hiện, thực sự là mười chuồn. trong đại sảnh xôn sao một mảnh. đối mặt lâm phong tài năng như thần, ai cũng không thể làm được. thợ ở liên hạo đông người đều tê, vội vàng cầm lấy ba tấm bài án trưởng nghĩ về, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lâm phong, ngươi thật có thể phân biệt ra được này ba tấm bài trọng lượng đến. lâm phong nhún nhúi bay, đây không phải vô cùng sự tình đơn giản sao? đơn giản cái quỷ. vì sao ta không phân biệt được? liên hạo đông tại hoài nghi nhân sinh. lâm phong ung dung địa lấy ra hộp xì gà, lý phú ngay lập tức tiến lên vì hắn tu bổ xì gà sau đó nhóm lửa ta không chơi bài nguyên nhân rất đơn giản mảy may độ khó đều không có mảy may khiêu chiến đều không có ta trải nghiệm không đến loại đó để người nghiện nghiệm bồi thú cho nên sao ngay cả ta đại lão cũng không biết ta sẽ chơi bài a đông chúng ta quên đi thôi không muốn được lượn khôn có chút tự hào nói với liên hạo long ta này tế lao muốn được a biết rất rõ ràng tất thắng nhưng vẫn là khuyên các ngươi nhà a đông thu tay lại liên hạo long liên tục gật đầu không sai trên giang hồ quả nhiên nói không có sai a phong quả nhiên là nghĩa bạc vân tiên nếu những người khác đối mặt này bảy vạn cung cung sẽ thở. A khôn, mặc kệ này đánh cược năng lực không thể tiến hành, nhân tình này ta liên hạo long nhận. hắn đem trước mắt chi phiếu đẩy, người đây nhận lấy. lượng khôn lắc đầu, ngươi có lớn độ lượng, lẽ nào ta lượng khôn không có? đánh cược như tiếp tục, kia sau khi chấm dứt ngươi lại cho ta tiền không muộn. đánh cược nếu là không bắt đầu, chúng ta trước đó nói sự việc không coi là. tiền này ta cũng không thu. liên hạo long tức giận nói, ngươi vẫn đúng là nhận định a phong tất thắng. lượng khôn nhún vai, đây không phải chuyện rõ ràng rành sao? một bàn khác đại dê thở dài, a phong quả nhiên nghĩa khí vô song đối mặt tất thắng đánh cược còn đang ở khuyên liên hạo đông mọi người gật đầu đồng ý lâm hoài nhạc tâm đều muốn chỉ xuống chó má nghĩa khí vô song nay mẹ nó là lấy lui làm tiến lật mềm một trận tại dạng này trường hợp dưới liên hạo đông làm sao có thể lui hắn khẳng định được cược đi xuống người khác đều gọi tán lâm phong chỉ có lâm hoài nhạc tin tưởng đúng chắc lâm phong không có ý tốt tiểu này xáo lộ hắn quá quen thuộc liên hạo đông hiện tại là cới hổ khó xuống nếu hắn tối lui tất nhiên thành toàn lâm phong trung nghĩa danh nhưng hắn liên hạo đông danh đâu ta thì không nên châm ngòi cái này dời lên đá đập chân của mình. Lâm Hoài Nhạc rất hối hận, sớm biết ta nên hiểu rõ ràng hai bên làm người lại đi châm ngòi. Liều lĩnh, lô mãng, Nhạc thiếu có loại dự cảm không ổn. Này 900 trăm vạn tiền giấy, chỉ sợ muốn nói với chính mình tạm biệt. Quả nhiên là rất là khó chịu. Quả nhiên như là Lâm Hoài Nhạc tính toán, Liên Hạo Đông con mắt đỏ bừng nói, ngươi chỉ là hội phân biệt át chủ bài mà thôi, nhưng mà ngươi thuật đánh bạc chưa chắc có nhiều không kéo. Ta muốn đánh cược với ngươi. Lâm Phong lòng tốt với đủ, không cá cược đi. Liên Hạo Đông vô cùng kiên định, nam tử hán đại trợ phù, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan tri. Lâm Phong khuyên nữa nói, không cá cược đi. Liên Hạo Đông cạ giận nói, "Chẳng qua muốn đổi một bộ bài bồ kẹ, chính ta mang tới bài bồ kẹ." Hắn quả nhiên là yêu cầu, lại đem bài bồ kẹ vậy tùy thân mang ở trên người. Này là một bộ không có khai phong bài bồ kẹ. Liên Hạo Đông ném cho Lâm Phong, kiểm tra một chút, có phải là không có khai phong. Lâm Phong băn khoăn một chút, xác nhận xác thực không có khai phong. Liên Hạo Đông mau đem bài bồ kẹ đoạt quay về, mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không có thể thông qua trọng lượng nhật bài, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Mở ra dây đóng gói, lấy ra đại tiểu quỷ, Lâm Phong tiếp nhận hộp tiện tay thì ném vào trong thùng sắt mặt. Liên Hạo Đông đem bài giặn đưa cho Lâm Phong, "Ta người này làm việc rạng quý cũ, bài là ta tẩy, ngươi có thể chơi bài." Lâm Phong lắc đầu, "Ta muốn đảo cố bài." Liên Hạo Đông liên tục gật đầu, "Có thể, nhưng hắn cũng có điều kiện của mình, chúng ta không xỉ tố, chắc kim hoa." Lâm Phong từ chối cho ý kiến, dừng một chút bài sau đó, trực tiếp để lên bàn, tùy ý địa điểm hai đối bài, bắt đầu đi. Chương 238, Lâm Phong vận khí thật tốt, 1. Chương 238, Lâm Phong vận khí thật tốt, 1. Ngươi mặt đen lên làm cái gì? Lựa Quân Kỳ lạ nhìn Liên Hạo Long, trung niên tiến đại long đầu sắc mặt hấp được rõ người. A Đông nổi tính quá lớn. Ngươi nếu là có dạng này tới lao, ngươi không đau đầu. Lượng khôn nghe xong lời này, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sắc thực rất nhức đầu. Bất quá, liên hạo long cao mày nói, chẳng qua cái gì. Lượng khôn vô cùng thản nhiên, chúng ta đều là ra đây lẫn vào người xấu, ai vậy không có tư cách chế giễu ai. Tất cả mọi người là như vậy phải không? Ngươi cảm thấy A Đông thích cờ bạc, là một cực lớn quyết điểm, có thể thành thật rằng, tất cả hơn giảng, lại có mấy người không tốt cực. Nay khắp nơi trên đất quán mạn trường không chính là như vậy sao? Ngay cả hôn sự cũng có một cái bài bày, nói là yêu thích. A Long có thể hay không quá khẩn trương. Liên Hạo Long khẽ giật mình, ngay lập tức nổi giận, ta kém chút để ngươi cho vòng vào đi. Bình thường chơi hai tay không có bất kỳ vấn đề gì. A Đông không giống nhau, hắn không phải bình thường chơi hai tay, hắn thậm chí hội đánh cược tính mệnh. Loại chuyện này không cho phép. Lượng Côn nhún nhún vai không nói lời nào. Này thật sự chính là chuyện tuyệt vãi. Liên Hạo Long khẩn thiết nói, A Côn nhất định phải cho A Phong nói một chút, cho A Đông một khó mà ma diện giáo hấn. Nhưng hắn nhắc tới vấn đề này thì cảm thấy xấu hổ, tốt nhất là bỏ bài bạc. Lượng Côn giơ ngón tay cái lên, ngươi này làm lớn lão quả nhiên là vì mình tế lao tốt. Liên Hạo Long thản nhiên nói, ta ra đây trộn lẫn lúc hắn còn đang đi học, vì duyên cớ của ta, thư đều không có niệm tốt, đến mức phóng việc học đi theo ta ra đây lan lộn. Lượng Côn khôn không đồng ý, mọi người có mọi người mệnh, nếu là không có ngươi ra đây trộn lẫn, A Đông sớm trên nói. Liên Hạo Long thở dài một tiếng, cha mẹ ta qua đời đều sớm, gia hỏa này là ta nhìn lúa lên, ta đương nhiên hy vọng hắn năng lực trôi qua tốt một chút. Ra đây trộn lẫn, chém chém giết giết cũng không tính là gì, ta sợ là cái khác. Lượng Côn hỏi, sự tình gì? Liên Hạo Long đạo mặt nói, mỗi người tất nhiên có khuyết điểm nhưng mà, tựa khuyết điểm của hắn như thế nổi xuất hiếm thấy. nếu là có người dùng cái này làm đối phó hắn điểm đột phá, A Đông là cự không dứt được. thì giống bây giờ, nhà các ngươi A Phong đã hết lần này tới lần khác nhắc nhở hắn, nhường hắn không muốn được, hắn đều không nghe. A Đông đem A Phong khiêm nhượng trở thành là khiêu khích. hắn cảm thấy A Phong chính là tại kích thích hắn, nhường hắn từng bước một hướng xuống nhảy. ta này tế lao từ trước đến giờ là không chịu vừa, hắn nhất định phải chứng minh A Phong sai là rồi. Lựa côn thầm nghĩ, Liên Hạo Đông thấy vậy không có sai, Lâm Phong tiểu tử này thì là một bước như vậy bước địa dụ dỗ Liên Hạo Đông tiếp tục đánh bản số dưới. Theo nhìn từ bên ngoài, Lâm Phong mỗi lần cũng tại thuyết phục, mỗi lần cũng là vì Liên Hạo Đông tốt. Nhưng mà từ nhỏ đem Lâm Phong mang đến lớn lượng không có thể rất rõ ràng, đây là bởi vì Lâm Phong đã tại trong thời gian thật ngắn năm chắc liên Hạo Đông tính cách, Lâm Phong mỗi một bước khiêm lượng đều là tại lấy lui làm tiến. Nó mục đích là muốn vững vàng đem Liên Hạo Đông bóp ở lòng bàn tay. Bên trong tất nhiên có Liên Hạo Đông thích cờ bạc tính tình, thực chất lên tác dụng lớn nhất là Lâm Phong bổ cùng. Này cùng Liên Hạo Đông độ tính không có hệ. Tinh khiết là Lâm Phong nhu đồ chi công. Đương nhiên tại Liên Hạo Long trong mắt chính là Liên Hạo Đông hết có thuốc chữa. Lượng Khôn cũng vui vẻ đối phương cho rằng như thế. Nhất thế nhân lượng minh đệ, hắn có thể hiểu rất rõ Lâm Phong. Hảo huynh đệ này sở dĩ còn ở tại giang hồ, đơn thuần là bởi vì chính mình. Bang không, sớm liền rời đi giang hồ, đứng đắn kiếm tiền. Đương nhiên, cho dù trong giang hồ, Lâm Phong cũng không có kiếm ít tiền, có thể kiếm lấy tiền tài, rốt cục là không có làm chính cách buôn bán đến nhiều lắm. Trước kia Lâm Phong nói cho hắn qua một sát suất luận, Lượng Khôn không có nghe hiểu, nhưng hắn đã hiểu một cái đạo lý, nếu bàn về kiếm tiền quy mô cùng tốc độ, không có một cái nào cửa hông làm ăn có thể cùng chính hành làm ăn so sánh. Rốt cuộc, sát xuất còn tại đó. Kiếm tiền là cực kỳ khoa học một việc. Lượng côn hơi có chút xuất thần, đợi đến hầm hưng sự việc cũng xử lý xong sau đó, cai tổ muốn nâng lên chương trình hội nghị. Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết sao? Có như thế an toàn nhanh trong kiếm tiền cách thức không làm, đây không phải là ngốc sao? Quan trọng nhất là, A Phong nói lên phương pháp, hắn lượng côn một chút có thể nhìn đấu, xem hiểu, không đến mức hai mắt đen thui. Đến lúc đó thậm chí có thể kéo lên tưởng tiên sinh, tưởng tiên dưỡng minh đệ cùng nhau làm. Ừ, cứ làm như thế. Đột nhiên một thanh em đem hắn kéo về thực tế, A Đông. Người đưa ra yêu cầu như vậy, ta cũng phải để ra yêu cầu của mình. Lâm Phong thong thả điếu bài, bị người đưa ra ý kiến của mình. Liên Hạo Đông nhìn chằm chằm Lâm Phong, không hiểu do đối phương lại muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ngươi muốn làm gì cũng tùy ngươi. Lâm Phong cười một tiếng, hai người chúng ta cũng làm cho như thế chính thức, vậy không bằng mời một vị trưởng bối làm tài phán quan đi. A, Liên Hạo Đông lập tức nói có thể. Lâm Phong bay đầu hô, thần gia có hứng thú hay không cho chúng ta chủ trì một bán. Thần gia cười mắng, hai người các ngươi đều là trên giang hồ nổi tiếng hán tử, còn cần giám sát? Liên Hạo Đông mỉm cười nói, "Còn xin thần gia làm phiền." Thần gia vỗ tay nói, "Tự nhiên có thể. Toàn thế giới ở đâu cũng có ăn dưa con chúng, giang hồ nhân sĩ thực tế thích. Dù sao cổ hoặc tử nghề chính chính là ăn dưa." Thần gia rời khỏi chỗ ngồi, đi vào bên cạnh hai người, đối với hai có người nói, đánh cược là chặt kim hoa, trên các cược hạn là 500 vạn. Nếu là muốn đột phá hạn mức cao nhất, trừ ra hai vị cần phải thương lượng bên ngoài, còn cần Hồng Hưng cùng Trung nghĩa tín hai vị long đầu tọa quán đồng ý. Hôm nay là Hồng Hưng tọa quán lượng khôn ngày vui, đánh cược nhỏ di tình. Đánh cược không được bị bẫm, người vi phạm trận thủ Liên Hạo Đông im lặng nói, "Thần gia, ngươi cũng tự mình giám sát, ai có ý tốt bị bạc a?" Thần gia mỉm cười nói, "Đánh cược thời gian 1 giờ, quá hạn không đợi." Liên Hạo Đông mỉm cười nói, "Yên tâm, không cần mở giờ, nhiều lắm là một. Nửa giờ ta thì kết thúc trận này đánh cược." Thần gia hỏi, "Đánh cược là chất kim hoa?" Báo lớn nhất, thùng phá sảnh kém hơn, cùng bình thường chất kim hoa vị tắc giống nhau." "Đúng rồi, 235 không chính hiệu ăn báo. Hai vị cũng không có ý kiến a?" Lâm Phong cùng Liên Hạo Đông cùng nhau lắc đầu, "Không có." Thần gia cười nói, "Ta không phải chuyên nghiệp đổ đạn tại Phan Quan." hai vị cũng không phải chuyên nghiệp dân cờ bạc, không sai biệt lắm là được rồi, cái khác không cần so đo. Lâm Phong cùng Liên Hạo Đông cùng nhau gật đầu. lời nói này đến ý tưởng bên trên. Thần gia vỗ tay nói, các vị thân bằng cùng giang hồ đồng đạo cũng không được, hai vị xin bắt đầu đi. Liên Hạo Đông cắn răng nhìn Lâm Phong, A Phong, ngươi không phải nói muốn đem tiền của ta thắng đi sao? ngươi chia bài đi. Lâm Phong thở dài, A Đông, cuối cùng khuyên ngươi một câu. Liên Hạo Đông giận dữ, Thần gia ở đây, chúng ta đã lên chiếu bạc, ngươi còn đang ở nói nhảm cái gì? Lâm Phong cao dơ hai tay, được được được, vậy thì bắt đầu. Hắn làm cái động tác, lại đem tay áo của mình đi lên cuốn. Liên Hạo Đông nhíu mày, "A Phong, ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong ăn ngay nói thật, "Của ta thuật đánh bạc lợi hại đến mức chính ta đều sợ hãi, ta phải lộ ra tay cùng cánh tay, đỡ phải ngươi một lúc nhìn không thấu thủ pháp của ta, hoài nghi ta tại gian lận." Liên Hạo Đông miệng cũng kèm chút tức điên, "Phép lối. Cơ nào phép lối?" Lâm Hoài Nhạc vậy khí lại miệng, "Phép lối. Cơ nào phép lối? Thì chưa từng gặp qua phép lối như vậy người." Lâm Hoài Nhạc hai mắt phú lửa, "A Đông, ngươi nhất định phải thắng hắn. Nếu là thắng hắn, những thứ này tiền đặt cược, ta phân ngươi 1 phần 4." đương nhiên những lời này là không dám công khai nói ra được chỉ dám âm thầm nói liên hạo đông hít vào một hơi thật dài á phong ngươi không nên quá phách lối lâm phong không có vấn đề nói ta trẻ tuổi hiện tại không phách lối lẽ nào đợi đến lao lúc phách lối nữa sao t càng nghĩ càng giận liên hạo đông cắn răng nói chia bài đi lâm phong lại thở dài liền không có nhìn thấy ngươi như thế thượng của thua liên hạo đông hai mắt muốn phun ra lửa gắt gao trận mắt nhìn lâm phong hai tay muốn nhìn một chút đối phương rốt cục có thể làm ra hoa dạng gì tới có thể kết quả hoàn toàn nhường hắn cảm thấy bất ngờ Lâm Phong lại duỗi ra một ngón tay, Dung Nhất Chỉ Thiên bắt đầu chơi bài. Liên Hạo Đông ánh mắt cổ vái nhìn Lâm Phong. Ngươi mẹ nó trước đó nói nhiều như vậy lời xa giao, làm hại ta cũng cho là ngươi muốn bị bệm. Kết quả ngươi mẹ nó thì cho ta tới đây cái. Ngươi một ngón tay cùng bài tiếp xúc, chỉ sợ ngay cả bài là cái gì cũng đoán không ra, ngươi còn có thể bị bệm. Nếu mẹ nó loại tình huống này còn có thể bị bệm, vậy hắn Liên Hạo Đông thua không an. Liên Hạo Đông không có chút nào phát hiện, tinh thần của hắn đã hoàn toàn lỏng xuống. Lâm Phong chậm chạp lại kiên định điểm tốt bài. Thần gia nói, hai vị có thể nhìn xem bài, cũng được, đặt cửa. Liên Hạo Đông còn không có động tác, Lâm Phong lười biếng nói ra: "A Đông, ngươi từ bỏ đi, ngươi nhất định phải thua." Liên Hạo Đông khinh thường nhìn hắn một cái, đại lựa gạt, đồ khoác lác, con tưởng rằng ngươi thật có thủ đoạn gì đấy, kết quả là này, chỉ cần trộn lẫn qua xong bạc, ai dám tin tưởng ngươi năng lực đổi bài? Vừa nãy con mắt của ta toàn bộ hành trình chậm chầm vào đâu, con mắt đều không có nháy, đã ngươi không thể bị bẫm, như vậy còn lại phải nhờ vào vận khí cùng kỹ thuật. Chương 238, Lâm Phong vận khí thật tốt, hai. Chương 238, Lâm Phong vận khí thật tốt, hai. Liên Hạo Đông triệt để trầm tĩnh lại cẩn thận sờ lên ba tấm bài, chậm rãi mở ra. ầm ầm. liên hạo đông trái tim kém chút ngẩng ra. nếu không phải đang đánh cược trong cục, hắn kém chút muốn khoa tay múa chân. này là một bộ thiên bài. Các và di, cương gian, tất cả đều là hướng tâm. thủng phá sảnh a. hay là dường như không giới hạn thủng phá sảnh. dường như có thể miêu sát. liên hạo đông dùng lớn nhất nghị lực mới giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra dám vẻ. lâm phong, ngươi không nhìn bài sao? âm thanh cố gắng chuẩn định, sợ hù chạy lâm phong. lâm phong núm núm bay, ta khẳng định thắng được. liên hạo đông rất giận. Lão tử trong tay là hồng hưng ca của gì? Cương gian, ngươi mẹ nó địa muốn thắng lão tử. Ngươi nằm mơ à. Đợi lát nữa lão tử muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liên Hạo Đông suy nghĩ một lúc, nhị. chơi bài phải có kỹ thuật. Đừng Vũ chạy trước mặt dây béo. Liên Hạo Đông thăm dò địa nói ra một con số, 20 vạn. Tiếp xuống thì nhìn xem Lâm Phong có theo hay không, có mở hay không bài. Nay tương đối mấu chốt, chính mình cầm một bộ bài tốt không giả, nhưng là đối phương không phối hợp lời nói, muốn kiếm tiền không dễ dàng. Nhất định phải đối phương năng lực cùng hạng cùng trình độ dưới, mới có thể kiếm được tiền. Bằng không căn bản không thể nào. Nào biết được Lâm Phong cổ quái nhìn hắn, "A Đông, ngươi này 20 vạn một ván, 20 vạn một ván, kia được tới khi nào?" "Tốt xấu ngươi cũng vậy trung nghĩa tín nhị được ra, quá kiêu kỳ." "20 vạn ta theo, ta đại ngươi 50 vạn." Lại nhãi trong rong dài quá chậm, "Ta muốn xem ngươi bài." Tốt, Ngươi xem hồng Hưng một đám đại lão cùng nhau vỗ tay bảo hay. Bọn hắn căn bản thì không rõ cái gì đánh cược, nhưng bọn hắn đối với Lâm Phong có lòng tin a. Cái khác không cần phải để ý đến, chỉ cần tin tưởng vững chắc Lâm Phong tất thắng là được rồi. Liên Hạo đồng đáng ghét a. Trong tay mình thế nhưng có cơ đỏ ga của gì? cương gian dường như có thể nói là tuyển sắt một bộ bài chính mình chẳng qua là thả dây giải câu cá lớn kết quả tại hổm hương trong mắt mọi người cùng cái ma cả đông giống nhau đáng ghét a không có tức hay không liên hạo đông liều mạng âm thầm khuyên nói mình tên trước mắt là chỉ dê béo chỉ cần thắng hắn nhà mình đại lao cũng có thể theo lượng khôn trong tay thắng một bút có chút vũ đủ căn bản không tính là gì không thể đem đại dê béo hù chạy liên hạo đông hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra a phong thất nhật bạn muốn xem bài của ta không thể được năm bạn ta theo ta trái lại đại ngươi năm bạn ta nhìn ngươi bài, liên hạo đông hai tay nắm chặt, có chút khẩn trương, không biết lâm phong rốt cục có theo hay không. trong tay mình thế nhưng cầm hồng tầm ca của gì, cương gian, a, ba ba ba, lâm phong lại nâng lên bàn tay, sảng khoái sao? chính là như vậy mới tốt, ta cùng ngươi 50 vạn, lại lớn ngươi 80 vạn, 200 vạn một ván, ngươi có mở hay không bài? mọi người xôn sao. ai không nghĩ tới thanh thứ nhất thì là như thế kích thích. đang ngồi các đại lao có tiền, nhưng mà dùng 2 triệu đến đánh bạc, thành dạng, đặc biệt đau lòng. liên hạo đông khoẹt miệng có hơi co cắp. Đây không phải là đau lòng, đó là hưng phấn cực độ. Hắn có một loại dự cảm, cái này bài 2 triệu thì không giới hạn. Muốn vượt qua 2 triệu trên cơ bản không thể nào. Liên Hạo Đông đương nhiên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có bao nhiêu. Thế là quả quyết nói, 2 triệu chúng ta đến vấn này. Nói xong, căn bản thì không cho Lâm Phong đổi ý thời gian, như thiểm điện mở bài của mình, bài của ta không lớn, cơ đỏ ca của gì? Cương gian, thùng phá sảnh. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Thần gia tập trung nhìn vào, lập tức tiêu bố, Liên Hạo Đông át chủ bài là cơ đỏ ca của gì, cương giàn, thùng phá sảnh. Này tại bên trong chật kim hoa cơ hội là tất thắng bài. Hùng hưng một đám các đại lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy khó chịu. Lâm Hoài Nhạc đại hỉ, kém chút muốn khoa tay múa chân, nhưng mà hắn còn là nghĩ muốn thận trọng một chút, các vị ánh mắt không so được ta à, ta liền nói A Đông hội thắng qua A Phong đi. Đại Dê tức giận đến liền muốn đánh người, Hàn Tân mỉm cười nói, sớm như vậy địa có kết luận cũng không tốt, ngươi có phải hay không quên đi, A Phong bài không có mở đâu. Lâm Hoài Nhạc không đồng ý, loại tình huống này, mở không có mở có khác biệt gì sao? Hàn Tân đùa cợt nói, A Phong bại không có mở, A Đông giám thủ trên bàn tiền giấy sao? Lâm Hoài nhạc im lặng, đương nhiên là không dám. Liên Hạo Đông nếu là dám cẩm, người khác liền dám chém hắn. Quy củ này Lâm Hoài nhạc không hiểu, Liên Hạo Đông hiểu cực kỳ. A Phong, mở nhìn xem bài đi. Lâm Phong lười biếng hút xì gà. A Đông, vì Phong ngừa ngươi nói ta bị mệm, ngươi làm cho ta át chủ bài có được hay không? Liên Hạo Đông tức điên lên, thì chưa từng gặp qua có thể giả bộ như vậy. Sao ngươi đây là ăn chắc ta sao? Lá bài tẩy của ta đã sáng hiện ra, hồng tâm ca của gì? Cưỡng gian, thủng phá sảnh. Ngươi bài gì có thể thắng được ta? Nếu không phải ta toàn bộ hành trình chậm chậm vào ngươi. Con mẹ nó cho là ngươi đã sớm nhìn át chủ bài đấy. Ngươi bài gì đều không có nhìn xem, còn dám nói muốn thắng ta. Đây cũng chính là ở trên chiếu bạc, nếu tại cái khác trường hợp, Thiều Sung nhìn thái độ của ngươi, hai người chúng ta đều phải đánh một trận. Thái mẹ nó khinh người. Liên Hạo Đông Nhị lại nhẫn, trước mặt là chỉ đại dê béo, tháng này 2 triệu sau đó, đối phương còn có 500 vạn. Nhẫn làm hạ gắng gượng điên nén giận, quay đầu hỏi Thần Gia, Thần Gia, ta có thể cho A Phong mở bài sao? Thần Gia đương nhiên đều có thể, A Phong đồng ý, ngươi đương nhiên cũng được, Mở bài. Thần Gia kỳ thực nội tâm cũng là khó chịu. Lâm Phong thái độ thái điều. Ngươi nói ngươi toàn bộ hành trình đều không có nhìn xem bài, giả trang cái gì đại a? Người ta là cơ đỏ ca của gì, cương gian, thùng phá sảnh. Vẫn là như thế hàng hiệu thùng phá sảnh. Ngươi cơ hồ là tất thua bài, lại còn như thế lên mặt. Đừng nói Liên Hạo Đông nhìn Lâm Phong khó chịu, thần ra nhìn hắn vậy khó chịu a. Thần ra vừa mới nói xong, Liên Hạo Đông không kịp chờ đợi lật ra Lâm Phong bài. Tờ thứ nhất bài hắn thì cười, hoa mai. Hai. Lá bài thứ hai càng làm cho hắn không nhịn được cười. Hoa mai. Ba. Cuối cùng một tấm bài không cần nhìn. Theo tay vừa lột. Không đúng. Liên hạo đông chết tiệt mà nhìn mình lật ra tới bài. Đồng dạng là chương mai hoa. Nhưng lá bài này là chương A. Trong tay mình là cơ đỏ ca cờ di, cưỡng gian, đối phương là A chuẩn 23. Gặp quỷ đi. Giọng lâm phong lời biếng chuyển tới. A đông, ta cũng cùng ngươi giảng, không muốn cùng ta cược. Của ta thuật đánh bạc chính ta đều sợ hãi. Ngươi là không thắng được ta. Ngươi nhìn xem, ngươi thua A. Thần gia có hay không có thể tuyên án. Thần gia tròng mắt kém chút không có trường ra ngoài. Gặp quỷ hán toàn bộ hành trình vây xem a lâm phong thì dùng nhất chỉ tiền phát bài, sau đó cách bàn đánh bài thật xa, thậm chí ngay cả mở bài cũng là đối thủ giúp đỡ mở, Này mẹ nó đều có thể bị bợm. thần gia thật sâu liếc nhìn lâm phong một cái, cao giọng nói, liên hạo đông áp chủ bài cơ đỏ ca của gì, cưỡng gan, thủng phá sảnh. lâm phong át chủ bài ai chuẩn 23 mươi phá sảnh, Ván đầu tiên, lâm phong thắng. hùng đương đại để nhón cùng nhau kêu to, dù sao không có cái khác, phong ca châu bò, đại dê phách lối cười to, nhạc tiểu, ngươi nói đúng à, có cược chưa hả thua, kết quả ngươi thua, a phong thắng. Lâm Hoài nhạt mặt đen được có thể gạt Ra thủy tới. Này mẹ nó ai có thể nghĩ tới a, Kargarji, Cương Gian, lại cũng có thể vừa. Thực tế ghét là Lâm Phong bài không lớn không nhỏ, vừa vặn ép Liên Hạo đồng một đầu. Hừ, Lâm Phong vận khí thật tốt. Như thế một bộ bài cũng làm cho hắn mò tới. Lượng côn cảm than nói, a Phong vận khí thật tốt, vừa nãy a Đông lật ra át chủ bài đến lúc, lòng ta đều muốn nhảy ra ngoài. Đây là đại đồng hoa, cơ hội là thông sát bài, tuyệt đối không ngờ rằng a Phong vận khí lại còn không tệ. May mắn thắng. Liên Hạo long ánh mắt cổ quái. A Khôn, thật là A Phong vận khí tốt. Lượng Khôn cũng là khẽ dần mình, không khỏi rơi vào trầm tư. Hai vị long đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời một không thể tưởng tượng suy nghĩ xung ra, A Phong sẽ không nói thật sao? Hán thuật đánh bạc thật sự cưỡng ép chính mình cũng sợ sệt. Tố Tố không nói nhìn xem nhìn hai người bọn họ, các ngươi đang suy nghĩ gì? Đây rõ ràng là A Phong vận khí tốt, A Đông vận khí không tốt. Một bộ oan gia bài sao? Chương 239, độ thần vậy không gì hơn cái này, một, chương 239, độ thần vậy không gì hơn cái này, một, thật sự là vận khí tốt. Lựa khôn cùng liên hạo đông lướt nhau, hai vị đại lao bên trong đại lao không tin. Trên thế giới duy nhất không tin tưởng trùng hợp chính là hai loại người, một là cảnh sát, một loại khác chính là xã đoàn người. Nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nghĩ lâm phong trước đó chắc chắn động tác chỉ là vận khí tốt, kẻ ngốc mới tin. Nhưng mà dường như trung quanh, dạng này kẻ ngốc có rất nhiều. Liên hạo long chủ động rơi chén rượu lên, a khôn, nhà các ngươi a phong, lợi hại đây này. Lựa khôn đồng dạng nâng chén đáp lại, nơi nào nơi nào, nay không phải là vì hoàn thành long ca nhiệm vụ sao? Liên hạo long thở dài. Khi Bạch A Đông có thể hấp thu giáo huấn đi. Tố Tố dùng vị dị ánh mắt nhìn hai người, thẩm nghĩ rõ ràng là Lâm Phong vận khí đây liên hạo đông tốt một chút, đến hai người bọn họ nơi này lại là Lâm Phong kỹ thuật tốt. Cái gì khuyết điểm? Lam Long Đầu Lãm sinh ra sai lầm. Lâm Hoài nhạc cắn răng nói, các ngươi trước chớ lập ý, đánh cược còn chưa kết thúc. Có cược chưa hẳn thua. Đại Dê ríu cọn nói, ngươi đến cùng phải hay không cổ hoặc tự a? Ngươi đi dòng bạc thượng đánh bạc, chẳng lẽ sẽ không tìm một đèn sáng sao? Ta coi nhìn A Đông hai mắt đỏ lên, vẻ mặt suy tư, xác định đĩnh chắc suy đến nhà. Nếu ta ta tuyệt đối sẽ tuyển hắn làm đèn sáng, đi theo hắn phản mua là được rồi. Phủ đầu tuấn đám người ồ nào cười to. Đại dê nói loại phương pháp này, trộn lẫn xã đoàn cổ hoặc tử môn đều dùng. Người vận khí có thấp có cao, vẫn có một người suy tốt, loại người này chính là ngọn đèn chỉ đường. Đi theo loại người này phản mua, cho dù không thắng được đồng tiền lớn, nhưng xác định vững chắc sẽ không thua thiệt. Lâm Hoài Nhạc tự nhiên cũng là biết đến, nhưng hắn mạnh miệng. A Đông khẳng định hội thắng về. A Phong đối đại đánh cược thái độ không chăm chú, hắn nhất định sẽ nhận trừng phạt. Lâm Hoài Nhã không được giàm mồm, bởi vì lúc trước tao làm việc. Hắn đã cùng Liên Hạo Đông buộc ở cùng nhau. Nếu Liên Hạo Đông thua, hắn phải bồi cho cái bàn này bên trên người 900 vạn tiền giấy, đây là hắn một nửa tích xúc, ở đâu năng lực không đau lòng. Hàn Tân mỉm cười. Lâm Phong đối đại đánh cược không chăm chú. Hắn thấy vừa bạn không phải như thế, theo đánh cược không có lúc bắt đầu, Lâm Phong đã tại bố cục chèn ép Liên Hạo Đông, điều động Liên Hạo Đông toàn bộ tâm thần. Lúc này, dù là Lâm Phong dối người một cái, cũng sẽ khiến Liên Hạo Đông chú ý hai người đánh cược kỳ thực đánh cược là khí thế, rất không may, Lâm Phong toàn thắng. Khí thế thượng cấp đối phương một đầu, Liên Hạo Đông còn muốn giãy vào vận khí thắng qua A Phong. Nằm mơ đi thôi. Hang Tân là mày may không lo lắng. Cái bàn này thượng trừ ra Đại Dê toàn bộ đều là nhân tình. Hang Tân này buông lỏng tư thế, trong ngay mắt liền bị mọi người bắt được. Lạc Chí Minh, Toán Bạo, Thuy Hoàng, Phủ Đậu Tuấn, Hồ Tu Dũng, Đại Dê tẩu mọi người tất cả đều trầm tĩnh lại. Chỉ có Lâm Hoài nhạc vốn là mặt âm trầm càng thêm âm trầm. Một bàn khác Xuyến bạo miệng lưỡi lưu loát, xem xét. Ta liền nói sao? Liên Hạo Đông không phải là đối thủ của A Phong. Đặng Ba tức giận nói, ngươi cứ như vậy xem trọng A Phong. Xuyến Bảo không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. A Phong từng cứu mạng của ta nha. Ta xuyến bạo tối dạng nghĩa khí, tất nhiên phải cằn cứng hắn. Vậy chính là không có người cùng ta đánh cược, bằng không, ta tuyệt đối đứng á phòng." Đạn bá âm thầm chửi mắng một tiếng. Quả thực gặp ủy. Đại Dê thấy vậy Lâm Phong một mặt, trực tiếp qua ngăn hùng hưng. Xuyến bạo thấy vậy Lâm Phong một mặt, trực tiếp bị tin hùng. Lâm Hoài Nhạc thấy vậy Lâm Phong một mặt, đối với hắn rất là kiêng kỵ. Có thể này không phải mình muốn nha. Rõ ràng hắn chỉ là muốn nhường hòa liên thắng mọi người nhắc tới đối với Lâm Phong coi trọng, vấn đề này phát triển hoàn toàn ra ngoài ý định. Lâm Phong có đột đi. Đạn bá quay đầu nhìn về phía Kim gia, chỉ thấy hắn khí định thần nhàn. Kim gia, ngươi xem trọng ai?" Kim gia nhàn nhạt nói, "Ta cùng xuyến Bạo một ý nghĩa, ta đứng A Phong." Đáp bá càng khó chịu hơn, "Ngươi nhìn như vậy tốt A Phong." Kim gia mỉm cười nói, "Mọi người đều biết ta khéo tử vi đấu số." Xuyến Bạo giơ ngón tay cái lên, "Kim gia ngươi vậy quá khiêm nhường, ngươi tử vi đấu số ngay cả các đại sư phụ cũng khen không dứt miệng. Ngươi biết người sáng suốt là chúng ta nơi này đệ nhất." Mọi người cùng nhau gật đầu. "Cái kia nói hay không?" Kim gia biết người sáng suốt toàn bộ giang hồ cũng nổi tiếng. Làm năm hắn lui xuống lúc, lực bài chúng nghị, đề cử Lâm Diệu Sương, năm năm sau đó Tân liên thắng tại Lâm Diệu Sương dẫn đầu xuống đột nhiên tăng mạnh vững vàng giang hồ thập đại chỉ là chiêu này thì được Sương Tụng biết người vô song Lan luận giang hồ sợ nhất không người kế tụ vậy sợ nhất sợ thác nhầm người cũng tỷ như Đông Tinh ngạch đà lại nuôi ba một bạch nhãn lang vậy cũng không không may sao chẳng những chính hắn bỏ mình ngay cả khẩn cấp tuyển ra tới đời thứ tư Long Đầu A Buồn còn có tiến đến phúng biếng Đông Tinh thuốc phụ nhóm đều bị Ô Nha ba người giết sạch sành xanh. Cú may Thủy Linh đã hồi đến an ổn Đông Tinh lòng người nhưng muốn nói lời nói thật nếu Thủy Linh không xuất gia đại động tác Đông Tinh làm không tốt muốn rơi ra thập đại đại ba khó chịu a đây không phải hắn muốn. nếu là có thể thành lập nên phản đối hồng hưng hoặc nói không cần phản đối hồng hưng, chỉ là phản đối lượn côn, lâm phong liên minh liền tốt. đặng ba vô cùng thưởng thức lượn côn, hắn vậy vô cùng thưởng thức lâm phong. hắn thấy hai người này đều là nhất thời tuệ tiện, nhưng mà người ta hai minh đệ là hùng hưng, không phải hòa liên thắng. cái này khó chịu. có một câu nói thế nào ấy nhỉ? tiều chi anh hùng ta mối thù cấu. lượn côn cùng lâm phong càng là xuất sắc, hòa liên thắng tương lai gặp phải áp lực càng lớn, càng làm cho người ta kinh khủng là lâm phong năm nay mới hai tuổi, hai tuổi liền đã danh mãn giang hồ. Vi áp rất nhiều sát đoàn, kia 30 tuổi đầu, trên giang hồ còn có năng lực cùng hắn tranh phong người sao? Đạp Bá khó chịu ở chỗ này, thế là có chút không cam lòng hỏi, Kim gia, ngươi như thế xem Trọng A Phong. Kim gia mỉm cười nói, đoạn thời gian trước ta Tân Liên thắng ra môn bất hạnh, ra một nhìn hững hờ tẩy Mã Lam phản đồ, cũng may tại A Phong dưới sự hỗ trợ, phản đồ bị gia phát. Vì cảm tạ A Phong, ta cho hắn phê một mạng. Suy bạo cảm hắn nói, A Phong vận mệnh tốt ta. Ngươi phê mệnh có thể cùng những đại sư kia phó không kém cạnh. Đạp Bá liền vội vàng hỏi, A Phong vận mệnh làm sao? Kim gia tiếp nối bắt đầu. A Phong bận mệnh quá đắt, ta là không tự lượng sức. Xuyến bạo trợn mắt há hốc mồm, không có phê ra đây, không thể nào. Kim Giang ngạo nệ nói, ngươi vậy quá coi thường ta, ta làm sao có khả năng không có phê ra đây? Xuyến bạo cao mày nói, thế nhưng ngươi mới vừa nói. Kim Giang cười mắng, ngươi này tính nôn nóng, nghĩ gì thế? Ngươi lợi ta nói hết lời có được hay không? Xuyến bạo liên tục gật đầu, ngươi nói ngươi nói. Kim Giang thở dài, ta nói ta không biết lượng sức còn không phải thế sao hư giả. A Phong bận mệnh rất tốt đo, vạn tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, tử vi đế quân lâm phạm chuyển thế. Dạng này nhân vật thật tiên ta lấy cái gì cho người ta đo cái thông thấu, tiến tĩnh, hoàn toàn tiến tĩnh, lâm diệu xương bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, làm lúc hắn nhưng là ở hiện trường, lúc kia đều có chút tiếp thu không được, đúng chi là hiện tại, đặng ba quá sợ hãi, kim gia, này không thể nói lung tung được, kim gia còn chưa mở lời, xuyên bạo liền bắt đầu phun ra, đặng ba, ngươi giản nên hổ đồ rồi, kim gia là ai, trên giang hồ người nào không biết, ra đây lẫn vào người đều tin số mệnh, ngươi cảm thấy kim gia hội bởi vì cái này khinh nhẫn thiên thần, đặng ba á khẩu không trả lời được nhắc tới cũng là kỳ lạ, ra đây lăn lộn giang hồ đều tin mệnh. Về phần không tin số mệnh ô nha, đã sớm đi bàn chứng bị muối, quan nhị gia cũng giảm chặt. Người coi ngươi là tào tháo đâu? Liền xem như tào tháo, lúc tuổi già luôn luôn ngậm quan nhị gia tìm hắn lấy mạng. Nhưng mà càng là người già việt tin số mệnh, người già trải nghiệm nhiều lắm, nhìn lại quá khứ vẫn sẽ cảm thấy có một hai bàn tay to đang thao túng chính mình. Luôn cảm thấy nào đó thời khắc, chỉ cần một câu hoặc là một động tác, thì có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng mà bất đắc dĩ là, làm lúc dù thế nào vậy làm không được. Càng là hồi nhớ chuyện xưa, càng lại như thế bất lực. Thế là, người đều có mệnh. Tiểu này tín niệm thì đi sâu vào lòng người. Đặng Bá rất là không cam lòng, còn muốn rẽ rựa một chút, A Phong trước đó cũng được người xưng là quỷ kiến sầu. Kim gia cười nói, "A Phong là tử vi đế quân lâm phạm chuyển thế, tất có thần dị." Quỷ thấy vậy tự nhiên phát sầu. Thần tiên lâm mà. Đặng Bá con mắt kém chút lồi ra tới. Còn có thể giải thích như vậy? Không đúng. Đặng Bá đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kim gia đây là đang nhấc Lâm Phong nha. A Đông cùng A Phong đánh cược, không có một chút huyền niệm. A Phong tất thắng. Hắn là tử vi đế quân lâm phàm chuyển thế, tất có thần dị. Nếu như các ngươi tin ta, vậy hãy theo ta lặng lặng thưởng thức là được rồi.